trong dương là một đôi mẫu đơn văn bình hoa cùng một đôi miêu lăn tú cầu phấn mặt hộp miêu nhiên yêu thích không buông tay sờ qua bình hoa lại nhặt lên phấn mặt hộp mở ra vừa thấy bên trong thượng cái hạ đế đều hòa đồ cẩn thận một nhìn thế nhưng là bí diễn đồ vẫn là màu sắc rực rỡ đồ án họa sĩ tinh tế hình tượng lập thể một nam một nữ ngoắc ngoắc triển triển có trong nhà bên ngoài thập phần sinh động tuy là trải qua quá hiện đại tuổi dậy thì điện ảnh phổ cập khoa học miêu nhiên cũng nhịn không được sắc mặt đỏ thẫm cấp không thể điệt ném trở về L đương nhiên không phải bởi vì thẹn thùng mà không dám nhìn, mấu chốt là bên người nàng còn có một cái đại người sống nào. Hà kiến quốc phụt một tiếng, quay đầu cười trộm, bị một quyền đánh vào trên vai lúc sau, dứt khoát nửa quỳ dạp trên mặt đất cuồng tiếu lên, cô nương này thật là quá hảo chơi, quá đáng yêu, ăn vài cái lúc sau, túng chặt miêu chảo giống nhau tiểu nắm tay mèo méo, nhân cơ hội biểu cái bạch, hảo hảo, ta không nhỏ, trước thu hồi tới, chờ tương lai chúng ta kết hôn lại cùng nhau xem. Sú không biết xấu hổ. Miêu Nhiên phi hắn một chút, đứng dậy liền phải đi nơi khác thăm xem, bị Hà Kiến Quốc một phen tún trở về, ôm lấy bả vai. Ta nói chính là thật sự, cùng ta ở bên nhau đi, ta sẽ đối với người tốt. Hà Kiến Quốc nhìn chầm chăm Miêu Nhiên đôi mắt, hắn biết này hảo cảm tới quá nhanh, nhạy bén như hồ nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng hắn chính là muốn cho nàng biết, hắn giờ phút này tâm ý. Ta còn không có suy xét quá phương diện này sự, sau này rồi nói sau Miêu Nhiên đánh giá cẩn thận Hà Kiến Quốc, nàng trực giác nói cho nàng. Người nam nhân này không nói dối, nhưng nàng thật không nghĩ tới phương diện này sự, hiện đại thời điểm, cũng không phải không có sư huynh đệ truy nàng, nàng cũng chưa tâm không phổi phát triển trở thành nam quê mật, Sau lại mà thế, dựa đi lên nam nhân, mặc kệ chết sống cũng chưa hoài hảo ý, trọng sinh lúc sau, vội vàng thích hướng sinh hoạt, vội vàng. Truy tìm bí mật, thật đúng là không rảnh suy nghĩ yêu đương kết hôn việc này nhi. Bình tĩnh mà xem xét, nàng trọng sinh tới nay, gặp qua ưu tú nhất nam tính, trừ bỏ Hà kiến quốc cũng chỉ có liêu quân. Nhưng liêu quân cái kia tính tình cùng công tác, nàng đều không thích, miêu nhiên cũng không phải kiên định độc thân chủ nghĩa giả, cũng không phải tình yêu bi quan lý luận giả, cho nên nàng sẽ không một ngụm tan chết, này không phải nhử, mà là thật sự có nghiêm túc suy xét quá. Vậy xem ta biểu hiện, Hà Kiến Quốc gật đầu tỏ vẻ lý giải, hắn cũng không nghĩ lần này là có thể thành, cô nương ra sao, lo lắng nhiều suy xét luôn là tốt, dù sao hắn liền vây quanh ở bên người nàng, cận thủy lâu đài, cũng không tin không chiếm được tiểu tức phụ nhi tâm. Miêu Nhiên cười gật gật đầu, nàng liền thưởng thức hắn này phân thông thấu, người nam nhân này, tương lai nhất định sẽ trở thành một cái phi thường ưu tú người. Bên ngoài một trận ấm ý, hai người ăn ý buông cái này để tài, khiêng cái dương đi ra ngoài. Làm sao vậy? Nhìn đến Ngư Hoa nhị trụ ở kia tay nắm tay khiêu vũ, Miêu Nhiên không cấm tò mò qua đi hỏi một câu, đây là phát hiện gì bà bối, thế nhưng cao hứng thủ túc vũ đạo. Bà bối, bên trong tất cả đều là bà bối. Ngư Hoa nói kêu Miêu Nhiên cả kinh. Chẳng lẽ kinh thiên bảo tàng thật đúng là gọi bọn hắn cấp tìm được rồi. Vội vàng nhanh hơn bước chân hướng bên trong đi theo đi xem, mới vừa đi vài bước, liền nhìn đại tráng thúc cùng Phúc Bá nâng một cái dương lại đây. Nguyên lai này đó tiểu quỷ tử cùng chuột dường như đảo thành động là vì đảo chúng ta láo tổ tông mồ. Phúc Bá nói nghe đi lên lòng đầy căm phẫn, nhưng trên mặt biểu tình lại viết hai cái chữ to đã phát. Hà kiến quốc đem cái dương vông, cùng lại đây thân cổ hướng trong dương vừa thấy, tuy là trong lòng có chuẩn bị cũng hoàng sợ trong dương thế nhưng là tràn đầy một dương thỏi vàng mặt sau lại có hai người nâng cái dương lại đây bên trong là tràn đầy một cái dương ngân nguyên bảo miêu nhiên nhìn ánh vàng rực rỡ thỏi vàng cùng trói lọi ngân nguyên bảo không cấm có chút một bước nàng chân trước còn nghĩ gom đủ chín viên long châu triệu hoán ngạch tìm kiếm kinh thiên bảo tàng đâu hôm nay cái này kêu người tìm được rồi bên trong có một phong tam cứu lưu lại tin nói thiết ngư tới thời điểm phát hiện có một đám người tưởng vào núi đào đồ vật hắn mang theo thiết ngư cùng qua đi nhìn xem Điều chúng ta được này đó đừng lộ ra, trước tồn một tồn, sau đó bắt được thành phố lớn ngân hàng đi đổi tiền. Nâng cái dương ra tới bốn người cũng không lại quay lại đi, liền ngồi ở cái dương bên cạnh nghỉ xả hơi nhi, ở Hà Kiến Quốc cùng miêu nhiên truy vấn hạ, giải thích một câu. Tổng cộng bốn cái dương, hai dương vàng hai dương bạc, vàng là năm lượng cá đỏ dạ cùng một hai cá trên bé, bạc lại là một thủy vó ngựa bạc, tạo hình cùng thời đại sai biệt hóa làm miêu nhiên có loại ảo giác. Dường như này bốn cái dương bảo bối là miễn miễn cưỡng cưỡng mới tiến đến cùng nhau dường như Cái này pháo đài chỉnh thể không lớn, nói là pháo đài, đó là bởi vì miêu nhiên không hiểu pháo đài khái niệm Nơi này nhiều nhất cũng liền tính là cái loại nhỏ căn cứ quân sự, chủ yếu là mục đích hẳn là chính là siêu tầm trong núi của mộ chi lưu Nghe nói bên trong còn có không ít quan tài bản tử, nhưng thật ra không có thi thể, châu đáo cũng giống nhau không có Chắc là đóng quân ở chỗ này Nhật Bản quân chạy trốn thời điểm chọn hảo mang theo mang đi bên trong lương thực không bảo tồn hảo đều đặt hư ai những cái đó áo bông chăn bông còn có thể dùng chờ quay đầu lại gọi người tới kéo về đi thôi ngũ ra ra thở dài tiếp hận kia một thương lương thực mấy năm trước đuổi kịp nạn đói tuy là thanh sơn câu dựa gần núi lớn so nơi khác hảo quá một ít cái bụng như cũ khẩn trương ở các thôn dân đói đến đi trong núi đào thảo căn bái vỏ cây phía trước vẫn là tam cứu ra đứng ra mang theo bọn họ vào núi đào một cái nhà kho ngầm lúc ấy nơi đó lương thực bảo tồn cực hảo Mấy năm qua đi đều cùng tân nhập kho giống nhau, dựa vào kia, toàn thôn già trẻ mới sống sót, không một cái nói chết. Ngũ ra ra, kia ta còn tìm tâm cứu ra sao. Miêu nhiên nhìn xem trên mặt đất bốn cái cái dương, cũng không biết nên hỉ hay nên buồn, thì chính là, như vậy điểm vàng bạc, tuyệt đối không có khả năng bị xưng là kinh thiên bảo tàng, yêu chính là, không chuẩn kinh thiên bảo tàng đã sớm bị người tìm được rồi, này đó rất có thể là kinh thiên bảo tàng một bộ phận. Cảm xúc phức tạp đốt ba lô bị bọc cho hết tốt bút lông tử cùng sách vở. Nghĩ trong tay ba cái tiểu viên cầu, miêu nhiên bỗng nhiên có loại lớn mật ý tưởng. Nếu, này bốn cái dương vàng bạc chỉ là tam cứu ra dẫn bọn họ tới một cái mồi đâu? Nếu, hắn chỉ là tưởng thông qua phương thức này tới câu gia đối kinh thiên bảo tàng có hứng thú người, hoặc là mặt khác manh mối đâu? Càng nghĩ càng thấy ớn, miêu nhiên nhịn không được dùng mình một cái, sự tình thế nhưng càng thêm có chút khó bể phân biệt đi lên. Trước 57 thám tính người riêng tư. Toàn thôn già trẻ đều là một cái thuyền một lòng, hán tam cứu cấp chúng ta đánh này tài lộ ra tới, cũng không phải là kêu các ngươi đương bạch nhãn lang. cho nên trở về đều cho ta đem miệng nhắm chặt, liền tính là uống lên miêu nước tiểu, buổi tối nằm mơ cũng không cho nói ra đi biết không. Nếu là kêu chúng ta đã biết hay để lộ bí mật, liên lụy người trong thôn, hắn cả nhà già trẻ đều đừng nghĩ quá đến thống khoái. Đi ra ngoài phía trước, ngũ ra ra vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo mọi người. Miêu nhiên tới rồi thanh sơn câu nhất bội phục chính là điểm này. Trong thôn mặc kệ nam nữ già trẻ đều đặc biệt đoàn kết, so với hồng kỳ thôn cái gọi là lưu gia đại tộc, có đôi khi nàng cảm thấy bên này càng như là một cái tộc đàn. Vốn nên ở trong núi qua đêm, bởi vì này bốn cái dương vàng bạc cũng bởi vì bên ngoài nơi rừng chân quân nhân, ngũ gia ra, ra cùng một cái khác lao ra tử thương lượng sau, quyết định suốt đêm chạy về thôn. Hà kiến quốc đem trương dương gỗ ở trước mặt mọi người qua minh lộ, bên trong phấn mặt hộp thu hồi tới. Chỉ dư một đôi bình hoa cùng từ trong ký túc xá nhảy ra tới buồn tráng men cùng sắt lá cái ly nôn hộp cơm lung tung rối loạn đôi ở bên nhau, chỉ nói lấy về đi dùng, còn chủ động lấy hai cái buồn tráng men hỏi mấy cái thuốc bá muốn hay không chi lưu. Các ngươi lấy về đi dùng đi, bọn người kia chuyện này mọi nhà đều có, này bình hoa lấy tới cắm chổi lông gà còn khá tốt dùng. Mấy cái thuốc bá lắc lắc đầu, cũng không nhiều so đo, vàng bạc hai đại cái dương bãi, ai có thể nhìn chúng điểm này tiểu ngoạn ý nhi, hơn nữa bọn họ cũng không phải nói giả. Lúc trước nhặt dương hóa, bọn họ đến tất cả đều là tổn kho mới tinh, đến nỗi bình hoa cùng bình cắm trổi, đối với bọn họ tới nói đều giống nhau. Lời này nghe đi lên tài đại khí thô, miêu nhiên nhịn không được liễu lưới, nàng tới thanh sơn câu cũng hơn nửa năm, cùng người trong thôn tiếp xúc lên, thật không gặp đại gia tỏ vẻ giàu có thời điểm, ngay cả đi các hương thân bái phỏng, cũng chưa chú ý quá vài thứ kia, xem ra nàng ngày thường vẫn là xem nhẹ không ít chi tiết. nếu trước khi đi từ các hương thân trong tay thu điểm bình hoa cái gì đương đồ cổ lái bơn sau này không chuẩn cũng đã phát miêu nhiên buồn cười nghĩ nhìn đến hà kiến quốc đưa qua trêu chọc ánh mắt không nhịn xuống phiên hắn liếp mắt một cái thật cho rằng nàng là sợ xem kia mấy bước xuân cung không thành nàng ở nhật bản sư huynh mỗi năm các loại ngày hội lễ vật đều là chân quý bản đĩa si đi hảo sao ngũ gia gia cường điệu công đạo hà kiến quốc cùng miêu nhiên một tiếng hai người đều ngoan ngoan gật đầu vỗ bộ ngực bảo đảm tuyệt không để lộ bí mật ngũ gia gia cũng không nhiều lời hắn có thể dễ dàng tiếp thu hà kiến quốc cùng miêu nhiên hai cái lại cũng là có nguyên nhân chỉ là nguyên nhân này trừ bỏ hắn người khác cũng không biết ngay cả tam cứu ra hắn cũng chưa nói cho ngay xuân trong núi vẫn như cũ nguy hiểm tùng tùng loài bò sát loại dần dần thức tỉnh bầy sói như cũ vần quanh cũng may so với mùa đông chúng nó công kích tính không như vậy cường hơn nữa đại đa số sẽ thối lui đến tối cao hai nơi ngọn núi cùng mặt sau đại cô sân đi tập hợp xong điểm đầu người phát hiện một cái không thiếu ngũ gia gia liền dẫn đầu hướng tới tới khi giao lộ đường về bên ngoài cửa động chỗ có bốn người mang theo gia súc nhóm lưu thủ gần nhất sợ động suy sụp thứ hai cũng là đề phòng có người hoặc là có cái gì khác lại đây kinh động gia súc nhìn thấy nhiều ra tới tứ khẩu cái dương cũng chỉ là hưng phấn một chút há mồm lại chỉ là hỏi tam cứu gia hắn có việc đi nơi khác kêu chúng ta đi về trước ngũ gia gia xua xua tay vài người nháy mắt đã hiểu cười khen tặng tam cứu gia vài câu cũng nói mặt trên chuyện này mới vừa có chỉ hồ ly chạy tới chúng ta không dám động nhưng là nó giống như kêu con la cấp dọa trông coi cửa động trong đó một cái trả sắt tay có chút ngượng ngùng giải thích một câu dước lấy miêu nhiên nghi hoặc ánh mắt hồ ly ngoạn ý nhi này ta tính chạm vào bị thương dễ dàng gặp được quỷ đánh tưởng ta ba trước kia liền gặp được quá một hồi sau lại vẫn là giải đồng tử nước tiểu mới ra tới cho nên chúng ta thấy được cũng đều không chạm vào nó bắt lấy mưu hoa nhỏ giọng hỏi hai câu được đến ngoài ý liệu lại đương nhiên đáp án Miêu nhiên yên lặng cảm thán một câu, tam cứu ra thật là cáo già xảo quyệt, cái gì đánh hồ ly, rõ ràng là kêu những cái đó tham gia quần ngũ truyền lời đâu. Vào núi hành trình, đầu voi đuôi chuột kết thúc, nhưng đối với mọi người tới nói, thu hoạch đã cũng đủ phong phú, thậm chí coi như là kinh người. Này đó vàng bạc sẽ tạm thời phóng tới trong thôn, từ vài người trông giữ, đến lúc đó đi thống nhất đổi tiền, trở về ấn đầu người phân cho toàn thôn già trẻ. Xuất phát thời điểm là rạng sáng, trở về như cũng là rạng sáng. Một đêm không ngủ hai người đều mỏi mệt bất ham, Miên cương gõ mở cửa, lời nói cũng chưa cố thượng nói vài câu liền đi ngủ. Miêu nhiên mơ mơ màng màng xuôi thai có người cãi nhau thanh âm, giật mình một chút ngồi dậy, sợ tới mức ghé vào nàng gối đầu biên khỏ khẹ tiểu miêu cũng đi theo nhảy lên, nàng đem tiểu miêu ôm vào trong ngực chấn an hai hạ, dựng lên lô thai nghe bên ngoài thanh âm. Trương trường khánh ngươi có phải hay không có bệnh? Trương thanh phương thanh âm bén nhọn lại lành lót, cảm giác như là thẹn quá thành giận dường như. Hơn nữa ngự khí sắc nhọn nhằm vào đối tượng thế nhưng là có tiếng người thành thật Trương Trường Khánh. Cả ngày không làm chính sự, liền đi thám thính người khác gần tư mới kêu có bệnh. Têu miêu nhiên càng kinh ngạc chính là Trương Trường Khánh thế nhưng trở về miệng, hơn nữa ngự khí cũng thập phần không tốt, thậm chí thực không xong, cho nên Trương Thanh Phương cái này còn nhím rốt cuộc làm gì, thế nhưng chọc đến luôn luôn dùng hàm hậu cười trả lời hết thể vấn đề Trương Trường Khánh đều đã phát hỏa. Được rồi. Các người hai cái đều ngừng nghỉ điểm. không nói hà kiến quốc cùng miêu nhiên đang ngủ liền tính là kêu hai người các ngươi xảo xảo đi xuống có thể có cái gì kết quả trương thanh phương ngươi xác thật không đúng mặc kệ trương trường khánh trải qua cái gì ngươi đều không nên đi hỏi thăm chẳng lẽ người khác đào ngươi ẩn tư ngươi vui à trương trường khánh cũng không đúng nàng rốt cuộc là cái nữ sinh ngươi nói chuyện như vậy khó nghe nàng có thể không tức giận sao lại nói nàng trở về nói cho ngươi có phải hay không vì ngươi hảo không nghĩ ngươi bị lừa Lộ Hồng có chút hận sắc không thành thép nhẹ mắng hai người, nhưng là sân liền lớn như vậy, thanh âm lại để thấp, cung kêu Miêu Nhiên nghe xong cái minh bạch. Theo giọng nói tưởng tượng, Miêu Nhiên liền đại khái biết như thế nào cái tình huống. chương Trường Khánh từ ngày hôm qua trở về liền không thích hợp, trên đường Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhiên nói qua, hắn theo đuổi nữ đồng học chuyện này phỏng trường không diễn, tuy rằng Hà Kiến Quốc cũng không giải ra thôn, nhưng hắn tin tức nơi phát ra thật đúng là không ít. Miêu Nhiên suy đoán, khả năng khác thanh niên trí thức cũng lăn lộn giống hắn giống nhau người. chỉ là không biết có phải hay không các trong thôn đều có hà kiến quốc nói cái kia nữ sinh có điểm trên nghèo yêu giàu ở trương trưởng khánh trước mặt làm bộ dáng trương trưởng khánh tặng đồ qua đi đều ai đến cũng không cự tuyệt sau lưng lại không ít nói trương trưởng khánh là ngốc tử lại nói hắn là trong nhà lao đại sau này muốn nuôi sống cha mẹ không nói còn muốn nuôi sống một đống đệ muội chỉ có ngốc tử mới có thể gả cho hắn tên ngốc này ta không phải cũng là vì hắn bất bình sao chúng ta hôm nay thiên mệnh đến cùng chết cầu dường như nói là bảo trọng thân thể tài trí một cái trứng gà ăn hắn toàn tiết kiệm được đi cấp kia nữ mấy ngày hôm trước ta nhìn đến hắn đều mơ hồ mò hôn mê kết quả kia nữ cầm hắn trứng gà làm lấy lỏng còn mặt khác hắn là ngốc tử trương thanh phương lau nước mắt nhỏ giọng nước nở nàng là có chút ái hỏi thăm chuyện này kia không phải ở nông thôn nhàn rỗi không có việc gì làm gì cũng không đến mức nói nàng là lưới dài đầu lao nương nhóm a ta biết ngày hôm qua ta quay trở lại nghe được thực xin lỗi trương thanh phương ta không nên như vậy nói ngươi Chính là ngươi lão như vậy không tốt, ngươi là trong thành tới cô nương, phải chú ý điểm tố trước, cũng muốn bận tâm một chút người khác cảm thụ, phía trước ngươi mang theo cách vách thôn thanh niên trí thức tới, chúng ta kỳ thật đều không thích, bọn họ không chỉ có cỏ ăn cỏ uống, còn lao loạn phiên loạn xem, ta cũng chưa nói cho Hà kiến quốc cùng miêu nhiên, có cái cô nương trộm, dâu nành, ngã vào một cái bình thuốc nhỏ tử suy đâu, còn có cái tiểu tử túm miêu nhiên cửa sổ tới, đến nỗi ngươi đồ vật liền càng không cần phải nói, sau này chú ý điểm đi. Trương trường khánh ép úng xin lỗi trong lòng vẫn là có điểm biệt nữ không phục chính là nghe được kia cô nương nói cho nên mới không hy vọng người khác đều biết bởi vì chính hắn cũng cảm thấy chính mình giống cái đồ ốc chương 58 mươi ẩm vang một thanh âm vang lên hai bên đều nói quá khiêm tốn sự tình tính bóc đi qua nhưng chờ miêu nhiên đi lên không khí vẫn là không tốt lắm nàng cũng lười đến quản tuy nói xuống nông thôn thanh niên đồng tâm hiệp lực nhưng mọi người hay là nên có mọi người sinh hoạt nàng nhưng quản không được nhân tâm rửa mặt xong lúc sau Nhìn xem trong nồi lộ hồng cấp lưu hầm đồ ăn cùng bắp bánh bột nô, còn có một tiểu buồn bắp cha tử cháo, cố ý qua đi nói thanh tạng, lúc này mới thịnh đồ ăn hôm một tiếng Hà Kiến Quốc, được đến vang dội một tiếng đến. Miêu Nhiên tức giận đến đều vui vẻ, người đến cùng hắn so đo, đối với hắn mây tay, người ăn cơm xong không có. Không đâu, mới vừa khởi, mấy ngày nay thật sự là có chút mệt. Hà Kiến Quốc gãi gãi cái ót, đối với nàng mắng khởi hàm răng trắng, chớp chớp mắt, ngày hôm qua trở về lúc sau, hắn thừa dịp bọn họ ngủ Lại trộm bỏ dậy đem bình hoa cùng phấn mặt hộp đưa đến cục đá ra súc tảo phía dưới mất thất. Miêu nhiên chỉ biết phấn màu là thứ tốt, là đồ cổ, lại không biết ngoạn ý nhi này lịch sử giá trị. Hà Kiến Quốc có biết, đây là ung chính năm hảo ngoạn ý nhi, thanh triều là không có đường tống đồ vật năm đầu trường, thật có chút đồ vật sắc thật là không tồi, đặc biệt là ung chính năm đồ vật, đặc biệt khó được. Ai miêu nhiên vốn định xào cái trứng gà, dương mắt nhìn đến bên ngoài bếp lò, nhịn không được thở dài. Nàng đã quên hiện tại không phải tưởng mua là có thể mua được than đá thời điểm, không có than đá, bếp lò liền không nhiều lắm tác dụng, cho nên hiện tại làm điểm gì còn phải hiện nhóm lửa, suốt ruột ăn cơm căn bản chờ không được, từ bỏ xào trứng gà, trực tiếp vào nhà cầm một lọ tử ngọt cay củ cải làm ra tới. Tháng 5 trung thời tiết, sớm muộn gì lạnh lẽo, ngày dâng lên tới lúc sau lại ấm thật sự, hai người cũng chưa về phòng, Hà kiến quốc sách hai cái đầu gỗ cọc phóng tới trong viện cối xay bên cạnh, liền tại đây ăn, ăn cơm thời điểm. Hai người cho nhau đưa mắt ra hiệu, biết lẫn nhau trong phòng không khí đều không tốt. Miêu nhiên lại tưởng thở dài, cho nên nói một người sinh hoạt quá lâu rồi, thật không rất thích hợp tập thể sinh hoạt, này sau này nhật tử, còn có đến ma đâu. Nếu không chúng ta sớm một chút kết hôn, kết hôn liền có thể muốn khối địa cái chính mình phòng ở. Hà kiến quốc nào còn nhìn không ra nàng sắc mặt, liền vui cười đầu nàng vui vẻ, cẩn thận một cân nhắc, thế nhưng cảm thấy chiêu này đặc biệt hảo. câm miệng. Miêu nhiên tắc khối bánh bột ngô qua đi lấp kín hắn miệng. liền chọc nàng chỗ đau nàng cũng tưởng có được chính mình tiểu phong ở sau đó còn giống như trước giống nhau Trách ở nhà chơi game làm phiên dịch viết tiểu thuyết cao hứng liền đi ra cửa làm điểm kiêm trước hoặc là tìm lao sư các sư huynh chơi không cao hứng một tháng đều không ra khỏi cửa liền mua túi muối đều kêu cơm hộp cấp đưa đến, đến ra nhưng ít nhất 10 năm nội nàng đều không thể Hà kiến quốc thành thật làm cái đầu hàng động tác cũng không thượng thủ há mồm cắn nàng đưa qua bánh bột ngô bắt đầu thành thành thật thật tan lên ăn đến củ cải làm thời điểm Nhìn không được nheo nheo mắt, hợp với lại gấp hai khối tiến trong miệng, thỏa mãn thư khẩu khí. Ăn qua cơm, hai người cũng không nghĩ ở nhà đợi, đem trong dương buồn cùng lưu linh tinh hướng lộ hồng kia mở dao một cái nói đến sau núi nhìn xem đất phần trăm, một cái nói đi đảo gọi món ăn, trước sau chân liền đi rồi, chỉ dư lộ hồng đối mặt nửa cái dương đồ vật rồi giám, này đó đều là tiểu Nhật Bản dùng quá, bọn họ hiện tại lấy tới dùng không có việc gì đi. Cổ quái không khí rằng có hai ngày. miêu nhiên mỗi ngày đi theo ngưu tiểu lan ngưu đại thẩm các nàng đi đào giao dại hoặc là liền tránh ở trong phòng viết chữ đọc sách từ khi lần trước bị triệu hổ một câu trong lúc vô tình nhắc nhở nàng kỳ thật vẫn luôn ở đối với ngày văn tự điển lật xem kia đôi bút lông tự bất đắc di tự thật sự quá rối loạn có chút nàng còn có thể nhìn ra được là bất đồng tự thể hoặc là bất đồng phương hướng viết có chút thậm chí là hai ba cái tự điệp ở một khối còn có phần ra có thể thấy được viết này phân bút lông tự người hoặc là, là bi bô tập nói cái gì cũng đều không hiểu hoặc là chính là thần chí không rõ. Mà lần này từ Nhật Bản quan quân ký túc xá nhảy ra tới này đôi bản nháp giấy là thập phần sạch sẽ tự thể, nhưng là hơn phân nửa tất cả đều là tiếng Nhật. Năm đó miêu nhiên học tiếng Anh học tiếng Pháp, thậm chí còn học một chút tiếng Đức cùng hàng ngữ, chính là không học tiếng Nhật. Nàng trời sinh liền không thích cái kia quốc gia, đại học đến tốt nghiệp, vô số người cùng nàng nói, đi Nhật Bản chơi đi, Nhật Bản hoàn cảnh tốt, là cái du lịch thánh địa, đặc biệt là ở Nhật Bản sư huynh. Thường xuyên cầm các loại đĩa nhạc tay làm câu dẫn nàng, nàng mặt ngoài ứng hòa, nội tâm đều là ha hả, trên thế giới hoàn cảnh tốt địa phương, hảo ngoạn địa phương nhiều đi, nàng làm gì muốn đi một cái chán ghét quốc gia cho chính mình tự tìm phiền phức. Bởi vì phản cảm, cho nên ngôn ngữ đều không nghĩ học, cho nên hiện tại, đối mặt hoàn toàn xa lạ bình giả phiến giả, nàng cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Cũng may ngày văn còn có chút chữ Trung Quốc, tuy rằng cũng biết này đó chữ Trung Quốc khả năng cũng không phải mặt ngoài ý tứ. nhưng nàng vẫn là nửa đoán nửa mông nguyên lành ra này phân bản nháp ý tứ năm đó nhật bản lòng ngông dạ thú tiến công cũng chiếm trước các tỉnh ý đồ dùng võ lực cùng văn hóa thuần phục người trung quốc đồng thời sau lưng cũng làm nhiều tay chuẩn bị trung quốc quá lớn người trung quốc quá nhiều bọn họ chưa chắc có thể thật sự thành công chiếm lĩnh cái này quốc gia một phương diện bọn họ đem quan trọng binh lực cùng thuần hóa trọng điểm đều đặt ở đông bắc tam tỉnh nay khối phì nhiêu thổ địa có được đại diện tích cày ruộng cũng có được vô số khu mỏ lâm sơn mà này đó Đúng là cần cỗi trên đảo nhỏ khan hiếm tài nguyên, bọn họ cuối cùng chỉ cần cầm giữ trụ này ba cái địa phương, liền mở rộng đại Nhật Bản đế quốc địa bàn, liền thắng lợi một nửa, chỉ cần chiếm ở này một khối địa bàn, liền có cơ hội đi chiếm một khắc khối. Về phương diện khác, cũng là bọn họ nhất không muốn kết quả, đó chính là hoàn toàn chiến bại, bị chạy trở về, nhưng là bọn họ không thể đến không một hồi. Vì thế liền có cấp đoạt cái này Hoa Hạ 5000 năm văn minh mênh mông đại quốc chân bảo kế hoạch. Kinh Thiên bảo tàng nghiêm túc lại nói tiếp Cũng không phải một phần bảo tàng, mà là Nhật Bản xâm hoa những năm gần đây cướp đoạt vô số chôn giấu với trong núi ngầm hoàng đế vương hầu chi mộ sở hữu chân bảo. Miêu nhiên thật sâu hít vào một hơi, che lại ngực, phảng phất là có thể đè nén xuống sắp từ cổ họng nhảy ra trái tim dường như, khó trách kêu kinh thiên bảo tàng. Đây chính là Trung Hoa trên giới 5.000 tiến đến tinh hoa của quý, là vô số thế hệ ngưng kết tâm huyết, tuyệt đối tuyệt đối không thể làm chúng nó lưu lạc ra này phiến thổ địa. Mau tới người miêu nhiên bên này chính cảm xúc mênh mông đâu. Đồng nhiên nghe được Trương Thanh Phương tiêm giọng nói gọi người, vội vàng đem bản nháp giấy hướng cái bản phía dưới vừa thu lại, để vào không gian, xem hạ không có đánh rơi lúc sau mới đứng dậy nên đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Ta đi lấy dược Vừa ra khỏi cửa thiếu chút nữa bị dọa đến kêu ra tới, Trương Thanh Phương đỡ Trương trường Khánh, hai người đều đầy mặt xanh tím, Trương Thanh Phương đầu tóc đều bị chảo rối loạn, trên cổ trên mặt cũng lộ ra vài đạo vết chảo tới. Chúng ta cùng người đánh nhau rồi, đừng nhìn chúng ta thảm. Bọn họ so với chúng ta cũng hảo không được nào đi, mấu chốt nhất chính là, chúng ta là nhị đôi sáu, thắng được quang vinh. Trương Thanh Phương một nghe rằng, xả đến khỏe miệng miệng vết thương, tức khắc kêu thảm lên, kêu to vài tiếng lại nhỏ giọng mắng vài câu. Được rồi, ngươi một cái cô nương ra như thế nào như vậy dã man. Tê Trương trưởng Khánh Ngữ khí ôn hòa lớn hơn nghiêm khắc, thực hiển nhiên hai người xem như hòa hảo. Miêu nhiên cầm một lọ thuốc đỏ hai cùng tăng đông, một cây dao cho mới vừa gấp trở về chính kinh ngạc lộ hồng. ý bảo nàng đi giúp trương thanh vương chính mình méo một khắc ăn dính thuốc đỏ hướng trương trường khánh trên mặt mạng tăng đông mới vừa cọ đến trương trường khánh ra mặt ẩm vang một tiếng dưới chân run lên trên tay tăng đông thật dài xẹt qua trương trường khánh mặt miêu nhiên trước sau thất hành, cánh tay ở không trung phủi đi hai hạ ai ra một tiếng một cái thi đôn vững chắc ngã ngồi trên mặt đất chương 59 cách mạng chưa thành động đất động đất lộ hồng hét lên một tiếng ôm đầu giống chỉ đà điểu dường như chôn đầu liền ngồi xổm trên mặt đất miêu nhiên đau mặt mũi trắng bệnh lúc này cũng nói không ra lời nhưng nàng trong lòng biết này tuyệt đối không phải động đất miêu nhiên hà kiến quốc khiêng cái quốc từ đất phần trăm buôn trở về liếc mắt một cái liền thấy được ngồi dưới đất không thể động đậy miêu nhiên sợ tới mức một phen ném cái quốc liền buôn đi qua chậm một chút chậm một chút miêu nhiên thấy hắn tựa hồ muốn kéo chính mình sợ tới mức vội vàng xua tay nàng xương cùng hiện tại đau muốn mệnh, ngẫm lại hiện tại chữa bệnh trình độ nàng cũng thật sợ xương cùng gãy xương a Hà kiến quốc liền không nghĩ đi kéo nàng, mà là vươn đôi tay đem nàng ôm ngang lên, vừa định hướng Linh Chi ra đi, dừng một chút, lại xoay người vào phòng, chính mình ngồi ở giường đất duyên thượng, đem miêu nhiên đầu to chiều hạ hoành ở chính mình trên đùi, do dự lại do dự, cắn răng đi túm miêu nhiên quẩn. Ngươi làm gì? Muốn chết ta? Miêu nhiên đau về đau, còn không đánh mất lý trí đâu, vươn móng vuốt chiếu hắn cánh tay liền khai cạo, đỉnh thái dương làm việc, chính là tháng năm Thiên. thân thể cường tráng hà kiến quốc cũng chỉ là ăn mặc một cái áo ba lỗ nho nhỏ sợi bông ngực căn bản ngăn không được lửa nóng dương cương chi khí hơn đến miêu nhiên trong lúc nhất thời đều đã quên đau đừng lúc ních ta nhìn xem có hay không gãy xương ngươi này quần quá dày miêu nhiên nhìn không thấy hà kiến quốc mặt đỏ đến cùng con khỉ mông dường như đem tiểu mạch sắc ra thịt nhiễm đến càng sâu hắn một tay nhẹ nhàng ấn miêu nhiên phía sau lưng một cái tay khắc run nhẹ nhẹ lại kiên định tún hạ miêu nhiên nhị quần đông quân bị túm xuống dưới nháy mắt miêu nhiên cả người đều phải chứ, lại thẹn lại bực dây rùa lên, nhị quần đông bên trong nàng ăn mặc một cái màu đen lệ gỉnh đương quần mùa thu, này lệ gỉnh là nàng trước kia xuyên cũ, nơi khác đều hảo, chính là hơi chút có chút khởi mau, còn có chính là mông kia địa phương ma đến mỏng, mơ hồ có thể nhìn ra bên trong tới, vốn dĩ xuyên thâm sắc không thành vấn đề, nhưng hôm nay nàng xuyên chính là vàng nhạt sắc. Ai nha? Đau đau đau tứ chi phủi đi tiểu rùa đen, bị hạ kiến quốc hai cái đầu ngón tay liền cấp đóng. đau đớn đem cái gì xấu hổ buồn bực tức giận đều đổi đi chỉ còn lại có ai thê thê kêu thẳng thiết không đại sự làm ta sợ muốn chết còn có bạch dược sao quay đầu lại ta đi trên núi cho ngươi đào điểm thổ trùng trở về trong khoảng thời gian này lão thất điểm kia cái gì ta đi trước nhìn xem chuyện gì xảy ra hà kiến quốc xác nhận không bị thương xương cốt thư khẩu khí toái toái nhắc mãi vài câu nhìn đến màu đen tuyến quần bên trong loáng thoáng vàng nhạt phản ứng lại đây cái kia hình dạng đông nhiên liền cùng bị khắp giọng nói dường như nghẹn họng cái mũi một ngứa, đỏ tươi ấm áp huyết điểm tử nhẹ nhàng dừng ở chính mình cánh tay thượng, năng đến hắn thiếu chút nữa nhảy lên, mặt như lửa thiêu, hắn cũng chưa quên nhẹ nhàng đem người bông, mới vừa đem trong lòng ngực hoặc nhân đại bảo bồi phóng tới trên giường đất liền ăn hai chân, Hà Kiến Quốc che lại cái mũi liên tục nhận sai, cuối cùng bị một gối đầu đánh vào trên đầu, lan con bê, Miêu Nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liền đau đều không dèn lo, mắng hơn nửa ngày, đống nhiên phản ứng lại đây Hà Kiến Quốc vì cái gì bịt mũi tử, tức giận đến thẳng chủ y giường đất, duyên. tới rồi buổi tối hà kiến quốc mới trở về cưỡng bách chính mình ra mặt giày vào miêu nhiên phòng mới vừa dò xét một cái đầu gối đầu liền nên diện bay lại đây hắn ho khan một tiếng tiếp được gối đầu nhéo nhéo giống tiểu cô nương tay giống nhau mềm mại xoay tay lại đem cửa phòng đóng lại cách trụ đỉnh đầy mặt thuốc đỏ trương thanh phương cùng vẻ mặt bỡn cợt lộ hồng bắt quái tầm mắt ở miêu nhiên mắng ra tiếng phía trước làm cái im tiếng động tác lại chỉ chỉ cửa phòng miêu nhiên không nói chuyện đối với hắn ngoắc ngón tay hà kiến quốc treo ngây ngô cười liền đi qua không phòng bị, bị miêu nhiên giấu ở phía sau một chổi lông gà liền chịu đến cánh tay thượng, đau hắn đảo chịu một hơi. Trang! Sử bao lớn kính nhi, miêu nhiên chính mình có thể không biết sao. Bất quá nàng vẫn là mắt trợn trắng đem chổi lông gà bông xuống, kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự nhi, tức giận qua đi cũng biết hắn là xuất ruột, là quan tâm chính mình, ai sẽ đối một cái chân chính quan tâm chính mình người chân chính phát hòa đâu. Hắc hắc, cho ngươi ta đảo một buổi trưa, chờ ăn xong rồi ta lại đi đảo, còn có cái này ta ở trong núi nhặt, đợi chút cho ngươi lấy ra nước trôi uống. Hà Kiến Quốc Tử trong túi lấy ra một cái đồ hộp bình, bên trong đen nhánh bò non nửa bình sâu, lại nhảy ra một cái khăn tay hệ tiểu bố bao, mở ra vừa thấy, thế nhưng là bốn cái trứng chim. đen nhánh sâu là dế nhũi trùng, tuy rằng nhìn qua khủng bố, nhưng đối trị liệu cốt thương cốt bệnh đặc biệt hữu hiệu. Miêu nhiên khi còn nhỏ gặp qua quê quán bên kia có người ăn, cầm sâu ở rượu trắng xuyến một xuyến liền ném trong miệng ngay, liền ăn mấy phó, gãy xương cốt đoạn đều tốt đặc biệt mau. Nhưng là nàng thật là có điểm không tiếp thu được Ta cho ngươi tạm nát Lại đảo chút rượu Ngươi một ngụm buồn thì tốt rồi Hà Kiến Quốc thấy nàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn bình thủy tinh liền biết tiểu cô nương tiểu khí bệnh lại tái phát Bất quá này cũng có thể lý giải Chính là cao lớn thô cạnh đàn ông trực tiếp đem ngoạn ý nhìn này Ném trong miệng cũng sợ đến hoảng Nếu không phải vì phân tán nàng tức giận Hắn cũng sẽ không xách theo đồ hộp bình tiến vào cho nàng xem Ta không nghĩ uống trứng gà thủy Ta muốn ăn quán trứng gà Miêu nhiên để lại buôn bốn cái trứng chim lại đây tiểu thèm miêu, cũng không cùng hà kiến quốc khách khí, trứng gà thủy cái gì liền tính, ai biết này trứng chim hạ đã bao lâu. Hành, uống thuốc xong ta liền đi cho ngươi làm, còn muốn ăn cái gì? Hà kiến quốc thống khoái gật đầu, đừng nói là quán trứng gà, chính là muốn uống rồng bay canh, hắn đều tưởng chiêu cho nàng lộng đi, nam nhân sao, phải thỏa mãn tức phụ nhi hết thể yêu cầu. Ngươi sẽ làm. Miêu nhiên đứa môi, nàng muốn ăn cờ ép cờ cùng đi già hút hắn có thể làm sao? Nói rất đúng giống hắn nhiều năng lực dường như, trước nay đến bây giờ cũng chưa thấy hắn động thủ làm một lần cơm. Mạn hắn toàn tịch đều sẽ làm, chờ hai ta kết hôn, trong nhà nấu cơm toàn ta tới. Hà kiến quốc ứng thửa, hắn trù nghệ kỳ thật thật sự không tồi tới, chính là không tài liệu không yêu phát huy. Một bên nói, một bên dùng đôi mắt quét một vòng toàn bộ nhà ở, không gặp có cái ly cùng chén, không cấm những mày, nơi này hoàn cảnh vẫn là quá đơn sơ. Mở ra cửa phòng, đối với bốn cái bái khung cửa nghe thanh người làm như không thấy. Trực tiếp đi trong ngăn tủ cầm chén nhỏ cùng chảy cán bột, lại đi kho hàng nhảy ra một lọ rượu trắng, chờ trở về thời điểm chính nghe thấy Trương Thanh Phương cùng lộ hồng một câu một câu thẩm vấn miêu nhiên. Hai người ở bên nhau, rốt cuộc chuyện khi nào nhi, đều nói đến muốn kết hôn, này cũng thật rất nhanh. Còn không có chính thức ở bên nhau đâu, lúc này mới bao lâu à, như thế nào cũng phải nhường hắn truy cái một năm hai năm, nam nhân dễ dàng tới tay liền không quý trọng. Miêu nhiên không có chút nào mặt đỏ ngượng ngùng. Thản nhiên thái độ ngược lại kêu Trương Thanh Phương cùng lộ hồng không biết nói gì, Trương Trường Khánh cùng lưu ái dân bái khung cửa không mặt mũi vào nhà, nghe xong lời này cũng chỉ có thể đối Hà Kiến Quốc đầu đi đồng tình ánh mắt. Cách mạng chưa thành công, Hà Kiến Quốc đồng chí ngươi vẫn cần nỗ lực a Trương 60 kêu thật khó nghe. Đại khái là ngã xuống đất thời điểm, ngồi ở hòn đá nhỏ thượng, miêu nhiên thật là xuyên tim tỏa cốt đau mấy ngày, ghé vào trên giường đất xoay người cũng không dám, may mắn Hà Kiến Quốc ở thanh niên trí thức điểm qua minh lộ Mỗi ngày đều ra mặt dậy lại đây đưa thổ trùng rượu thuốc, thuận tiện lại đây cùng nàng nói nói chẳng uống. kia một tiếng ầm vang, xác thật không phải động đất, mà là trong núi xuyên ra tới thuốc nổ thanh, trong thôn trước tiên liền tổ chức người đi vào xem, kết quả ở vào núi cầu treo bằng dây cắp chỗ bị quân đội cấp ngăn cản. Chính là nói sợ chúng ta gặp được nguy hiểm, không chịu cho đi, về tam cứu ra cùng thiết như hành tung, bọn họ sẽ hỗ trợ siêu tầm ta coi tìm được tam cứu ra bọn họ còn phải hỏi chuyện. Hà kiến quốc rỗi tay ở trong túi đào á đảo móc ra một phen có chút khô cằn sơn cha ra tới, tìm một cái lưu giặt sạch đặt ở miêu nhiên trước mặt, ở nàng rối tay phía trước trước đem rượu thuốc đưa qua. Tam cứu ra không phải nói đuổi theo người đi vào sao, không chuẩn còn có thể lập công đâu, hôm nay ăn xong cái này sẽ không ăn, ta đây liền là tòa chứ, ăn cái này hiệu quả không lớn còn bị tội. Nói là nói như vậy, miêu nhiên vẫn là thành thật đem thổ trùng một ngụm buồn, biểu tình giữ tận một hồi lâu mới hoán lại đây, An ngoạn ý như này. Không chỉ muốn quá tâm tiết quan, chính là giọng nói cũng bị tội. Thổ trùng ra thực ứng, mặc dù là tạp nát cũng tạp giọng nói. Hành, ai ra? Tiểu Thèm Miêu trở về tặng lễ, vừa lúc một hồi cho người hầm cái canh. Hà Kiến Quốc vừa mới nói một chữ, liền nhìn đến ngày thường trừ bỏ ăn chính là ngủ. Tiểu Thèm Miêu lấy cực kỳ không phù hợp khoa học tỷ lệ phương thức, ra sức kéo tún một con hôi thỉnh thịch con thỏ vào viên môn. Thường lui tới đều là nhảy tưởng hôm nay nghĩ đến là nhảy bất động. Kia hẳn là nó mẹ làm chuyện này. nó chính là vận trở về mà thôi đại miêu lần trước bị thả ra đi liền không có ảnh miêu nhiên nghe qua sau núi tiếng kêu đánh giá nó là động dục mới chạy ra đi tìm tình nhân bất quá nó cũng chưa quên miêu nhiên ngẫu nhiên miêu nhiên vào núi nó sẽ lộ cái mặt cấp miêu nhiên đưa con mồi gì đó hoặc là yếu điểm miêu đồ hộp miêu bánh quy ăn tiểu miêu cũng học xong sẽ ngậm con mồi trở về cấp miêu nhiên nhưng tiểu miêu năng lực còn không được hơn nữa cũng có chính mình thiên hảo nó thích loài chim cho nên là con thỏ nói Giống nhau đều là đại miêu làm nó mang về tới. Ngươi này hai miêu so cẩu đều hảo xử. Hà Kiến Quốc lắc đầu, cấp tiểu miêu mở cửa, cũng không đi tiếp nó, chờ nó kéo đồ vật tới rồi miêu nhiên trước mắt tung khẩu, cố tình thở phì phò tựa tranh công lại tựa khoe ra kêu to hai tiếng, được đến miêu nhiên khích lệ cùng ôm một cái mới nhảy thượng giường đất toa ở miêu nhiên trong lòng được. Sau đó giống ngồi vương tọa giường như đứng ở gối đầu thượng vẻ mặt manh mối nhìn về phía Hà Kiến Quốc. Nó nói ngươi có thể cầm đi. Miêu nhiên ha ha cười. vươn tay gãi tiểu miêu cảm đứa nhỏ này so nó mẹ biết làm việc nhiều còn đặc biệt sẽ là nũng Hà Kiến Quốc nhìn một người một miêu cơ hồ giống nhau biểu tình nén cười hẳn là đều nói có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng sủng vật lời này thật là không sai nếu không phải chủng loại bất đồng hắn đều phải hoài nghi này tiểu miêu là bọn họ thân sinh hài tử ngẫm lại nếu là về sau sinh cái giống nàng tiểu cô nương Hà Kiến quốc trên mặt cùng trong lòng đều là một trận lửa nóng thanh niên trí thức điểm sau cá nhân Lập tức bị thương ba cái, còn có một cái vây quanh miêu nhiên xoay quanh, cho nên lập tức liền an tính lại, ngay cả Trương Thanh Phương cũng chưa đi ra ngoài hỏi thăm chuyện này, so với bắt quái, thể diện nhưng quan trọng nhiều. Nàng không đi, nhưng cũng không đại biểu người khác không tới, này không, lý dân liền mang theo bọn họ thôn thanh niên trí thức tới, bị danh rằng thăm bệnh, miêu nhiên cười lạnh, ai thăm bệnh là không hai tay tới. Lời trong lời ngoài dẫn để tài hướng trong núi thanh âm thượng nói, đáng tiếc, bọn họ thật không biết. Cái này lý dân rốt cuộc đến nhảy nhót tới khi nào. Khó khăn tiến đi một đám ôn thần, trong nồi con thỏ hầm khoai tây đều nấu bay, miêu nhiên ăn mì cháo ôn thôn thôn, thôn đồ ăn, nhỏ giọng hỏi Hà Kiến Quốc, nếu lưu vi cùng hắn là một đám, như vậy lý dân không thích hợp, bọn họ không có khả năng không biết. Thả đến nhìn đâu, hắn cái này lâu la quá nhỏ, hiện tại cũng chưa thấy được thượng tầng. Hà Kiến Quốc lắc đầu, những việc này nhi hắn không gạt miêu nhiên, bởi vì cũng không phải bí mật, nói thật. Hắn có thể dễ dàng như vậy cùng miêu nhiên nói rõ ngọn ngành làm sao không phải bởi vì trong nhà đã điều tra cùng khẳng định miêu nhiên thân phận, bằng không hắn cũng không dám tự báo thân phận. Hà kiến quốc không nghĩ tới, hắn thực mo đã bị vả mặt, bởi vì tới rồi sau nửa đêm, hắn liền nghe được quen thuộc đêm tiêu thanh. Lặng lẽ đứng dậy, ở chương trường Khánh cùng lưu hái dân cổ chỗ nhẹ nhàng méo một chút, đã có thể gọi bọn hắn tiến vào hôn mê trạng thái, cũng sẽ không đả thương người. Lộ Hồng cùng Trương Thanh Phương phòng còn lại là theo cửa sổ thổi một cổ khói mê đi vào, tiêu các nàng ngủ đến càng thúc chút, đến nỗi miêu nhiên này phòng liền lượt qua, có chuyện gì nhi nàng cũng có thể giúp đỡ ứng phó một chút. Về miêu nhiên thân phận, Hà Kiến Quốc đã sớm đuổi kịp mặt chào hỏi qua, hiện tại nàng cũng bị hoa, thanh nửa cái người một nhà. Làm xong này một loạt động tác cũng liền 10 phút không đến, Hà Kiến Quốc quần áo nhẹ giản hành từ sau núi đầu tường ra tường viện, chạy vội tới sau núi tập hợp địa điểm. Nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc cũng không nói gì, chỉ là làm cái bí ẩn thủ thế, đây là bọn họ tỏ vẻ thân phận ám hiệu, tổng cộng bảy bộ, vừa lúc đối ứng một tuần, để tránh bị người giả mạo Mấy chỗ trọng điểm thôn đều mai phục một minh một ám hai điều tuyến, vì truyền lại tin tức cũng là vì để người vãn nhất, vài người đơn giản giao lưu qua sau, liền tách ra buôn trong núi đi tới. Hà Kiến Quốc một bên cực nhanh đi tới, một bên phân tích vừa mới được đến tình báo, không nghĩ tới ly dân này liền xuất ruột. Như vậy Tam cứu ra đi theo kia sóng người có phải hay không có bọn họ người. Trong bóng đêm, miêu nhiên thiên thân, tùy ý vốn dĩ ngủ say tiểu miêu bỏ ra ổ chăn, từ cố ý để lại cho nó miêu nói chạy đi ra ngoài, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, têu thật khó nghe. Kỳ thật miêu nhiên đã sớm phát hiện sau núi có người, năm đó mãi mãi ra cũng là rửa gần sơn, mỗi ngày buổi tối sẽ có loại này kỳ quái điều kêu to, bởi vì tò mò, nàng đã từng cố ý đi quan sát cùng học quá loại này điều tiếng kêu cùng tần suất. Đại học thời điểm còn hỏi qua một cái sinh vật giáo thụ, bất đắc dĩ không có gặp qua điều mặt, cho nên cuối cùng cũng không thể xác định là nào một loại tiếng kêu, bởi vì rất nhiều loại điểu tiếng kêu tương tự. Hà Kiến Quốc bọn họ vì cùng chân chính điểu kêu phân chia hai, ở cuối cùng hẳn là dáng âm địa phương sửa vì thăng điểu, cũng so chân chính điểu kêu dồn dập một chút, nếu không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, rất có thể cho rằng là mặt khác một loại điểu, hoặc là đêm tiểu gặp nguy hiểm tiếng kêu. Hơn nữa tiểu Miêu mỗi lần nghe thấy loại này điểu kêu đều sẽ chạy ra đi. bởi vì nó yêu tha thiết chảo các loại điều ăn. Loại này nó chưa từng nghe qua chưa thấy qua, cho nên vừa nghe đến liền muốn đi chảo một con, nhưng mà không có một hồi bắt được, miêu nhiên đối tiểu miêu thực lực cũng không hoài nghi, tưởng cũng biết có miêu nị. Hà kiến quốc bên này không biết chính mình hành động đã sớm tiêu một người một miêu phát giác, vài người cực nhanh tiến vào hắc vùng núi mang, không có hướng cầu treo bằng dây cắp đi, ngược lại chạy về phía một khác chỗ trên núi, sườn núi hạ là một mảnh vách núi. Vài người từ ẩn nấp chỗ túm ra một cái đã sơm cố định ở chỗ này xích sắt hướng vách núi hạ bò gần 10 mét, một cái xích sắt xuất hiện ở trước mắt, Hà Kiến Quốc rút ra trên eo dây lưng, khóa chòng lên xích sắt thượng, dưới chân đối với. Vách núi vách tường dùng sức một đá, giống như hầu chơi đánh đu theo xích sắt hoạt hướng vách núi đối diện. Chương 61 Một Cái Hảo giúp đỡ Hà Kiến Quốc ngồi sổm trên cây, nương bầu trời trăng tròn lượng ngắm nhìn nơi xa lờ mở quang cùng người, không thích hợp cảm giác lại lần nữa ập vào trong lòng. Từ nhận được đêm nay mệnh lệnh, hắn liền có loại mạc danh không khỏe cảm, mặt trên giống nhau sẽ không làm hắn rời đi che giấu địa điểm, trừ bỏ sợ bại lộ thân phận ở ngoài, cũng là vì hắn an toàn suy nghĩ. So với mặt khác mấy cái, Hà Kiến Quốc kỳ thật không thể tính chân chính điệp báo nhân viên, hắn không có tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không có được đến chân chính điệp báo thân phận, kia đều là lấy sau chuyện này. Hiện tại Hà Kiến Quốc chỉ có thể xem như cái phối hợp tổ chức kiêm chức, trừ bỏ lợi dụng hắn trần tĩnh cháu ngoại thân phận được đến tam cứu ra chờ trần tĩnh cũ bộ hiệp trợ ở ngoài cũng chưa chắc không có muốn lợi dụng hắn tìm được kinh thiên bảo tàng ý tứ hà kiến quốc nội tâm rất rõ ràng bất quá đối phương giá cây thang hắn là có thể theo bỏ lên trên đi không xong hà kiến quốc đang ở trong lòng cân nhắc không đúng chỗ nào đung nhiên nhìn thấy bên kia vài bóng người dây dưa đến một chỗ vội vàng từ trên cây thoản xuống dưới bất quá không hướng đánh nhau phương hướng ngược lại hướng tới bộ đội đóng quân phương hướng chạy như điên mà đi mới vừa chạy ra không xa liền nghe thấy súng vang không cấm âm thầm mắng một câu bị lừa đối phương thế nhưng nhiều kế hợp nhất hà kiến quốc một bên chạy một bên đem vài món sự xuyến đến cùng nhau than dài địch nhân rào hoạt dùng tiếng nổ mạnh đem mọi người chú ý cùng ánh mắt đều dẫn qua đi lại lợi dụng nội ứng làm cho bọn họ cùng lý dân hướng kia đám người đối thượng, nương này hai sóng hành động liền đem bên hướng kia một cái liền người phân ra đi hai nhóm nếu lại làm điểm khác động tác nhỏ tỉ như cô ý lộ ra hành tung dù dỗ đóng quân người truy tung mà đi hoặc là dẫn vào bầy sói manh thú, đến lúc đó bọn họ liền có thể sấn loạn mà vào. Hà kiến quốc sở dĩ như vậy suy đoán, bởi vì sự tình hôm nay quá kỳ quặc, bọn họ thủ lý dân nửa năm nhiều, hắn vẫn luôn tàng rất sâu, chính là phía trước tới dò hỏi quá miêu nhiên một hồi, còn lại lại không cùng người liên lạc quá, hôm nay buổi tối trợt liên hệ một đoàn, nghĩ như thế nào đều có chút cố tình. Hùng chi bản thân làm hắn ra nhiệm vụ này liền không đúng, cấp mệnh lệnh thế nhưng vẫn là bác giữ. Thô thu vừa thấy lý dân bên kia ít nhất bảy tám cá nhân, mà bên ta nhân mã mới năm cái, còn phải tính thượng đi theo lý dân phía sau lưu vĩ, hai bên trên lệnh quá lớn, mặc dù bọn họ hợp lực thợ thủ công bắt được, nên như thế nào áp giải trở về cũng là cái vấn đề, cuối cùng chính là, bọn họ vào núi lúc sau, tìm được lý dân đám người tung tích quá nhanh quá thuận lợi. Hà kiến quốc hô hô hút chạy đến động trung động thời điểm, đã qua 20 tới phút, nhìn đến đóng quân ở cửa lính gác đã không thấy thân ảnh, hắn liền biết chính mình đoán đúng rồi. ở vào động cùng ngồi canh chi gian do dự trong chốc lát hà kiến quốc có chút khó xử cử động vốn dĩ khó thượng khó hạ ngầm lại vừa lúc là dễ thủ khó công điểm mấu chốt mặc kệ là công tiến vào đặc vụ của địch phân tử vẫn là đóng quân quân nhân tuyệt đối sẽ phái người bảo vệ cho trên dưới hai mặt nội ứng ngoại hợp nếu là bên ta bộ đội còn hảo rốt cuộc cái kia người phụ trách là ra ra cũ thức thủ hạ nếu là địch nhân hà kiến quốc đông nhiên một nghiêng đầu đồng thời thân mình một ninh ba độ xoay tròn đá hướng phía sau Nương xoay tròn lực đạo tránh ra tập kích lúc sau, Hà Kiến Quốc cũng không thèm nhìn tới đối phương, trực tiếp nâng lên nắm tay chiếu đối phương phần đầu ném tới, ở đối phương nghiêng người né tránh thời điểm, lại biến quyền vì trưởng, bổ về phía hắn bên gáy. một tiếng trầm vang, người tới lung lay hai hoảng, rốt cuộc đảo hướng mặt đất. Hà Kiến Quốc rỗi tay tiếp được đối phương thân thể, không quá yên tâm tá hai tay của hắn hai chân, đối với người thường tới nói, hắn này một phách đủ để cho đối phương chiều sâu hôn mê hoặc là trực tiếp bỏ mạng. Nhưng đối với cố tình huấn luyện quá người tới nói, sẽ chỉ làm đối phương ngắn ngủi choáng váng cùng hôn mê, mà Hà Kiến Quốc sư phụ dạy dô hắn chuyện thứ nhất, chính là không cần cấp địch nhân lưu lại bất luận cái gì quay giáo một kích cơ hội. Đem người kéo dài tới một viên thụ sau, phiên phiên trên người hắn đổ vật, làm Hà Kiến Quốc ngạc nhiên chính là, trừ bỏ trùy thủ cùng dây thừng, người này trên người thế nhưng không có thương, hắn không chút do dự tốn chặt đối phương tay háo một xả, một cái quan tự thình lình xuất hiện bên phải cánh tay, Hà Kiến Quốc xách một tiếng. dùng trên người hắn dây thường đem hắn chặt chẽ vây ở trên cây lại đem kéo xuống tới tay háo nhét vào trong miệng của hắn lúc này mới khắc tìm địa phương ẩn nấp. hảo không trong chốc lát trong động lộc cộc truyền đến từng đợt tiếng súng hà kiến quốc liền càng không dám động chỉ lẳng lặng ghé vào trên cây làm bộ chính mình là một con cú mèo trứng mắt một đôi mắt to nhìn chầm chằm cửa động là chuột làm miêu một lát liền có thể thấy thật trương trăng tròn dần dần tây nghiêng đã tiến vào mùa hạ thời điểm tam điểm chân trời liền nổi lên than trì Hạ kiến quốc dần dần cùng cây cối hòa hợp nhất thể, mà trong động tiếng súng cũng càng ngày càng ít, trên mặt đất dây thường đong đưa lên thời điểm, Hà kiến quốc toàn bộ thân thể đều càng chặt lên, thấy một mặt màu xanh lục thời điểm, liền chính hắn cũng chưa chú ý nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà hắn khẩu khí này tung đến quá sớm, ra tới người là ăn mặc một thân quân màu xanh lục không sai, nhưng hắn cái thứ nhất động tác thế nhưng là đem ngón trỏ cùng ngón cái khấu khởi phóng tới trong miệng, thổi một thanh âm vang lên lượng huýt sáo. Thảo hà kiến quốc trong lòng mắng một câu lại âm thầm may mắn mất công hắn nhịn xuống không nhúc nhích thế nhưng là khoác ra Huy sáo thanh kết thúc người kia chưa thấy được người tới lập tức để phòng lên dơ thương khắp nơi nhìn quét lúc này hắn phía sau cửa động dây thường lại bắt đầu đong đưa người kia đối với hà kiến quốc cẩn thân phương hướng nhai răng khẩu súng khẩu nhắm ngay cửa động lúc này cửa động lại hiển lộ ra một mặt màu xanh lục hà kiến quốc cắn răng cùng hắn háo nửa ngày rốt cuộc ở hắn khấu động có súng kia một khắc vứt ra trong tay truy thủ dây tiếp theo người tùy tùy thủ mà ra từ trên cây nhảy xuống ngay tại chỗ 18 tám lăn tới rồi người nọ trước mặt nhấc chân đi quét hắn hạ bản Phu cận bởi vì đám kia tham gia quân ngũ đóng quân có thể giấu người địa phương rất ít đây cũng là người nọ phán đoán Hà Kiến Quốc phương hướng mấu chốt dơ súng thời điểm hắn liền nhìn chằm chằm bên này chờ một đạo hàn quang ném lại đây hắn liền nghiêng người tránh đi chỉ là không nghĩ tới Hà Kiến Quốc động tác nhanh như vậy làm hắn liền nổ súng đều không kịp người liền đến trước mặt hắn lúc này lại nổ súng đã là không kịp. Chỉ phải về phía sau trốn tránh, đãi lại rơi súng lên thời điểm, rồi lại bị một chân đá tới tay trên cổ tay, thương bị ném phi, đối phương giận dữ, nâng lên nắm tay liền chiếu Hà kiến quốc huyệt Thái Dương đánh tới. Hai người quyền cước tương giao đánh vào một chỗ, ai cũng không rảnh bận tâm trong động bò ra tới người, người này bò lên tới liền nhìn đến hai người vặn đánh vào một chỗ, nhịn không được sửng sốt một chút, nhìn chăm chú nhìn nhìn hai người, đột nhiên nâng lên thương, ở hai người hơi chút cách ra thời điểm, đối với Hà kiến quốc chính là một thương. Hà Kiến Quốc vừa vặn xoay người, nhìn thấy họng súng đối với chính mình liền cảm thấy không ổn, đều không kịp tưởng cái gì, phản xạ tính về phía sau một bên, viên đạn xoa hắn xương gõ má bay qua, nóng rát đau đớn nháy mắt mang ra một kia vết máu tới. Cùng Hà Kiến Quốc đánh vào một chỗ người nhân cơ hội đối với vừa mới ném ra thương phi phát qua đi, Hà Kiến Quốc không hề nghĩ ngợi, chạy lấy đà một bước, lấy chân vì sạn, trực tiếp sạn hướng mặt đất, y đổ khẩu súng đá đến xa hơn chút. mà đứng ở cửa động người bên cạnh lại lần nữa giơ súng lên nhắm chuẩn hà kiến quốc chán Miêu ngao theo một tiếng thê lương nhỏ kêu một đạo tia chớp thân ảnh từ hắn trước mặt phi thân mà qua đối với hắn đôi mắt hung hăng chính là một chảo giơ súng người trước mắt tối sầm đau đớn làm hắn thất thanh chu lên lên ta đôi mắt nhưng mà này đạo thân ảnh lại không có bị hắn kêu thảm thiết ảnh hưởng một phân chân trước rơi xuống đất khoảnh khắc thân mình vùng vừa chuyển sau lưng chấm đất nháy mắt lại lần nữa nhảy đánh dựng lên đối với hắn hầu lại là hung hăng một chảo Chương mươi hai cái hảo tiểu nhị. Bên này hà kiến quốc một chân sạn đất lệ thuộc thượng thường, đồng thời nghiêng người, lấy hai chân vì cắt, thuận thế kẹp lấy người này đầu, đôi tay trụ mà, thân thể vừa lật vừa chuyển kéo dưới chân người một cái 360 độ xoay tròn, hung hăng té lăn trên đất, lại nương eo kính nhi một đĩnh, cả người nửa đẻ ở đối phương thượng thân, một tay đao mau thực chuẩn bổ đi xuống. Hô hà kiến quốc thở hồn hển khẩu khí, như cũ đẻ ở nhân thân thượng, ánh mắt nhìn về phía một khắc sườn. so kinh ba đại một vòng mèo đen chính ưu nhã ngồi xổn ngồi ở chỗ kia liếm móng ướt nó bên cạnh nằm còn ở phát ra hô hô khí thành, thực mau liền sẽ biến thành một khối thi thể địch nhân hà kiến quốc lưu loát đem bên này tay chân cùng cầm đều tá người này cùng phía trước bị hắn cột vào trên cây không giống nhau có thể ẩn nút đến bộ đội hẳn là liền không phải một cái quan nội quan ngoại vấn đề rất có thể là hai bên đặc vụ đặc vụ đều là trải qua đặc thù huấn luyện để người văn nhất rất có thể sẽ chủ động tìm chết miêu thu thập xong bên này mới vừa nhấc chân hướng đại miêu bên kia đi, liền nghe thấy một tiếng quen thuộc tiếng kêu, hà kiến quốc lập tức bật cười, kỳ thật vừa mới hắn cũng đã khẳng định này chỉ đại chút mèo đen rất có thể là tiểu gia hỏa mẹ ruột, lúc này liền càng xác định, nho nhỏ hắc đầu từ sau thân cây giò xét ra tới, ngoài miệng còn cắn một con lam đuôi hỉ thước, nhìn đến bên này tình cảnh, lập tức điên nhi điên nhi chạy tới, đem hỉ thước hướng hà kiến quốc dưới chân một ném, buôn thân mụ liền nhảy qua đi, tới rồi đại miêu bên người dùng sức cọ cọ, ở hà kiến quốc xem ra. liền cùng cọ miêu nhiên giống nhau giống nhau đáng tiếc hai cái đại đối nó thái độ hoàn toàn bất đồng đại miêu nhưng không giống miêu nhiên như vậy con nó lại là ôm lại là cào ngứa nó nâng lên móng vuốt một cái tắt liền chịu ở tiểu miêu trắng thượng chịu đến tiểu miêu co rụt lại thân mình chịu đến hà kiến quốc kêu kêu một cái thông khoái nên lao tử là ngươi chuyên trúc đầu bếp sao từ khi hắn lần đầu tiên nhặt nó con mồi cấp miêu nhiên làm một hồi cơm tiểu gia hỏa này tựa hồ liền nhận định hà kiến quốc thân phận nấu cơm nô tài tiểu miêu ủy khuất ba ba kêu một tiếng đại miêu không còn nó cũng không quản hà kiến quốc mà là vươn móng vuốt ở còn ở hơi hơi run rẩy người quần áo trong túi lao lên không hai hạ một cái màu đen tiểu viên cầu lăn ra tới đại miêu dùng móng vuốt lay hai hạ nhìn xem tiểu miêu nhìn nhìn lại hà kiến quốc tựa hồ có điểm không yên tâm dứt khoát chính mình cắn tiểu viên cầu nâng móng vuốt lại chịu tiểu miêu một chút xoay người liền chạy vào rừng cây hà kiến quốc không thấy rõ đại miêu ngậm đi rốt cuộc là cái gì cũng không quá để ý miêu cùng cậu sẽ bởi vì chính mình món đồ chơi bị trộm đi mà sinh khí thậm chí công kích cái kia đoạt chúng nó món đồ chơi người hoặc là đồ vật này hắn biết trước kia ngõ nhỏ có điều ly hoa miêu đặc biệt ngoan, hàng xóm nhóm đều thích nó có một ngày một cái mà bệnh chốc đầu sờ qua trộm đồ vật hảo xảo bất xảo đem phóng nó món đồ chơi cái dương cấp sách đi rồi này nhưng thọc tổ hong vò vẽ một con mèo lăng là cùng cậu dường như đuổi theo hắn một rằm mà cuối cùng đem hắn phát gục trên mặt đất hung hăng gãi cắn xé một hồi mất công sau lại miêu chủ nhân chạy tới bằng không không chuẩn kiêm mà bệnh chốc đầu phải cùng trước mắt người này một cái kết Cục. tiểu miêu thấy thân mụ chạy ngơ ngác nhìn xem rừng cây lại nhìn xem trên mặt đất lam đuôi hỉ thước đối với hà kiến quốc kêu to một tiếng ngẩng đầu đưỡn ngực đi theo thân mụ chạy chỉ dư hà kiến quốc một người nghiến răng nghiến lợi nhặt lên hỉ thước tắt trong túi một bên hung hăng ở trong lòng chửi thầm một lát liền nương ăn trở về một cây mau đều không cho nó buổi sáng bảy giờ miêu nhiên trước đi lên ở trong phòng bậy bếp tiêu một nồi thủy liền uống mang rửa mặt dùng lại đi kho hàng tìm kiếm một hồi thời tiết tiệm nhiệt ăn thịt tồn không được phía trước lộ hồng làm không ít thịt khô cá mặn cũng sớm tiêu hao hết gần nhất thức ăn mặn đều là đại miêu tiểu miêu cấp mang về tới hoặc là chính là hà kiến quốc lên núi hạ bao cũng mất công bọn họ ở tại sau núi dưới chân đến điểm cái gì cũng sẽ không kêu người trong thôn biết bằng không tổng hội chắt đến nào đó người mắt tuy rằng thành sơn câu không có co con nhím nhưng có người địa phương liền ít đi không được phân tranh Bọn họ này đó tay trói gà không chặt thanh niên trí thức quá chút khổ nhật tử hoặc là cùng đại gia giống nhau cũng đều còn hảo, nếu là so người trong thôn sinh hoạt đến còn hảo, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi nhận người ghen ghét. Miêu nhiên đào một phen củ cải giặt sạch sẽ, đổ dầu nành cùng nước tương, lại thả ớt khô cùng hành thái phóng tới trong nồi trương, lại đem ngày hôm qua lộ hồng lên núi đảo nào sao đồ ăn chọn nhặt ra tới, dùng muối xoa nhẹ chính là một đạo mỹ vị tiểu dương muối, vang môn đồ ăn dùng phỏng, cùng bột ngô nắm chặt đến cùng nhau. Phóng tươi trong nồi một chừng, mới mẻ giao dại nắm liền ra tới. Miêu miêu nhiên mới vừa đem bột ngô buồn quát sạch sẽ, liền nghe được tiểu miêu tiếng kêu, nương hai thanh âm khác nhau rất lớn, không biết là bởi vì tiểu miêu không lớn lên, vẫn là bởi vì nó cố tình phát giận. Đại miêu cũng đã trở lại, lại đây, ta nhìn xem có hay không bị thương. Miêu nhiên vừa quay đầu lại nhìn đến một lớn một nhỏ giống bóng chồng, dường như lấy giống nhau tư thế cùng biểu tình ngồi xổm nơi đó, không cấm cười khai đối với đại miêu với tay. nó chạy ra cũng có một đoạn thời gian cả ngày ở trong núi chạy tới chạy lui cũng không biết có hay không gặp được quá nguy hiểm nàng dù sao cũng phải kiểm tra kiểm tra mới yên tâm miêu ngao đại miêu ưu nhã đi tới đứng ở miêu nhiên trước mặt một túi đầu phun ra một cái đồ vật tới kêu to một tiếng dùng móng nuốt đem đổ vật hướng miêu nhiên dưới chân một lay đổ vật tụ cục lăn lại đây đánh thẳng đến miêu nhiên vải bông dép cô tông mới quay tròn xoay hai hạ dừng lại miêu nhiên túi đầu vừa thấy tức khắc cứng lại rồi lộ hồng lên thời điểm trong viện đã phiêu đầy trứng củ cải làm hàm hương, tuy rằng nấu cơm là nàng trách nhiệm, nhưng ngẫu nhiên có người có thể giúp một chút, làm nàng tâm hết sức cấm áp, hảo tâm tình đẩy cửa ra lại bị hoảng sợ. một người hai miêu ngây ngốc ngồi ở bệ bếp bên, nghe được thanh âm đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng, thẳng lăng lăng ánh mắt làm nàng có chút phát thấm. nha đây là tiểu miêu nó mẹ, lộ hồng cười gượng hai tiếng, nhìn màu lông cùng tạo hình đều cùng tiểu miêu giống nhau đại miêu, không khó đoán ra nó thân phận, kinh ngạc trung mang theo điểm khiếp đảm. mèo đen tại thế nhân trong mắt luôn luôn thực mơ hồ tiểu miêu còn hảo hình thể không lớn có vẻ manh manh lại thích mãi mãi khí làm nũng, nhận người hiếm lạ thực nhưng này chỉ đại nhìn qua cao lanh có chút tàn khốc cặp kia vàng óng ánh đôi mắt nhìn chằm chằm lại đây thời điểm gọi người cất bước liền muốn chạy à là buổi sáng nó đưa tiểu miêu trở về còn mang theo một con thỏ đợi chút ta đi thu thập miêu nhiên bị lộ hồng xuất hiện đánh gây suy nghĩ cũng liền không thèm nghĩ dù sao tiểu viên cầu bài đội hướng nàng trước mặt lăn không chuẩn tướng tới ngay cả bảo tàng đều là thượng vội vàng ở nàng trước mắt xuất hiện đâu như vậy tưởng tượng tâm tình lập tức liền thả lỏng lại miêu nhiên không hề vì này trước quỷ dị khó khăn cười tủm tỉm đứng dậy về phòng nàng đến lấy con thỏ ra tới lấp liếm đâu mọi người ăn cơm xong còn không có thấy hả kiến quốc trở về không cấm có chút kỳ quái thường lui tới cũng ra sao kiến quốc cái thứ nhất lên sớm đi rèn luyện ăn cơm phía trước sẽ trở về hôm nay lúc này còn không có trở về lo lắng không đến mức chính là khó tránh khỏi muốn hỏi vài câu đang nói hà kiến quốc có phải hay không ở trong núi gặp gỡ cái gì đại gia hỏa có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm thời điểm như hoa bước chân vội vàng mồ hôi đầy đầu một bên chạy một bên tê tam cứu gia đã về rồi chương 63 ra hai kể chuyện xưa tam cứu gia là mang theo thương trở về vốn di mệnh sẽ hơi thọc chân lúc này là hoàn toàn khỏe hắn cùng thiết ngư đều là vẻ mặt phong trần miêu nhiên bọn họ đến thời điểm Trong nhà đã trong ba tầng ngoài ba tầng bị người trong thôn vây quanh lên, bên trong mồm năm miệng mười truy vấn mấy ngày nay tam cứu ra cùng thiết Ngưu trải qua. Được rồi, đều lại đây nói nhào nhào cái gì. Thật là nào có chuyện này nào đến, tiêu các ngươi tam cứu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngũ ra ra cùng miêu nhiên các nàng năm cái trước sau trần đến, một bên hướng trong tễ một bên hướng người. Tỷ phu, đừng oanh bọn họ, sớm một chút nói xong, ta cũng có thể ngừng nghỉ nghỉ ngơi. Tam cứu ra thanh âm nghe còn hành. Miêu nhiên cũng liền vùng trong lòng lo lắng, vài người tiến lên lộ cái mặt, buồn không hề răng đứng ở một bên nghe. Thiết Ngưu ra tại nội mông, lúc này tới không chỉ có là chính hắn phải về tới xem tam cứu gia, cũng là thế phụ thân đi một chuyến, hắn vóc giáng đại, thể trạng lại cường tráng, trên đường nhưng thật ra không có gì bọn đạo trích thăm, bất quá lôi kéo làm quen lại không ít, vài cái cái gọi là trên đường người, thậm chí đi ngang qua một cái sĩ quan đầu đều tưởng đem hắn mời chào tới tay phía dưới. Những người này cũng chỉ nhìn đến hắn trắng nếu như danh. lại không biết cái này người cao to thiếu niên nội tâm nhạy bén có chút hành tung bất quá là dấu vết để lại khiến cho thiết nhu cấp bắt lấy thiết nhu này vừa nói ta liền nhớ tới lần trước liêu công an ở thanh niên trí thức điểm lời nói cái kia cái gì đội vốn dĩ cũng không nhiều cộng lại này phụ cận làng trên sông dưới nào khối đều có điểm truyền thuyết không nghĩ hôm kia thiết nhu lên núi bắt thỏ nhìn đến trong đó một cái ta lúc này mới cảm thấy không đúng hóa ra nhi là buồn chúng ta này khối tới tam cứu gia dựa ngồi ở giường đất bị thượng bưng một cái đại tách trà, một ngụm lại một ngụm uống nước miêu nhiên cảm thấy hắn lần này đi ra ngoài khẳng định không thiếu bị tội rốt cuộc tuổi lớn kế tiếp chuyện này liền thuận lợi thành trương ngày đó sáng sớm tam cứu ra vốn dĩ tưởng bắt đầu làm việc hắn kỳ thật không dựa vào công điểm tồn tại nhưng cũng không chậm trễ liền tính không làm việc cũng đến xuống ruộng nhìn xem chỉ huy chỉ huy người trẻ tuổi hắn lên thời điểm trời còn chưa sáng thiết ngư bỗng nhiên lại đây nói nửa đêm có đoàn người vào núi đi nghe nhân số không ít ta một cân nhắc Hay là buôn mấy cái dương hóa điểm đi, bên trong khác không dư thừa súng ống đạn dược cũng không ít, vạn nhất kêu này đám người được, khó tránh khỏi lại hướng chúng ta trên đầu ấn tội lỗi mang theo thiết ngư liền đi theo hướng lên một lũ thủy, tam cứu ra lại điểm thượng yên, xoạch xoạch chịu lên. Đối với tam cứu ra những lời này, miêu nhiên một câu cũng chưa tin, nghe xong trong chốc lát cũng không lý ra cái gì trong điểm, liền có chút hứng thú rã rời đi ra ngoài, ngồi sổm cửa phát nốc dùng chính mình nao động tới miêu bổ tam cứu ra vào núi sự. Cha ta nghe nói mẩm ra ra qua đời lúc sau, vội vàng chạy đến sơn đông, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước không gặp ngươi, Sau lại biết ngươi tới rồi tăm cứu ra địa giới mới yên tâm, cố ý kêu ta lại đây nhìn xem ngươi, nếu ngươi có việc nhi liền cùng tăm cứu ra nói, ngươi ra ra đối này thôn có đại ân, không cần sợ người trong thôn không hướng về ngươi. Miêu nhiên ngây người chỉ chốc lát sau, thiết như cũng không biết từ nào toát ra tới, ngồi xổm bên người nàng nhỏ giọng nói chuyện. Cái gì ân? Miêu nhiên lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói, không cấm có chút tò mò, nàng vẫn luôn cho rằng, là xem ở Gia Gia cùng Trần Tĩnh là kết bái huynh đệ mặt mũi thượng, tam cứu gia mới rất là chiếu cố nàng. Toàn bộ thanh sơn câu thôn có thể xây lên tới, đều là người Gia Gia làm chuyện tốt, lúc trước thiết nghiêu tuổi không lớn, biết đến sự tình lại so với miêu nhiên nhiều đến nhiều, từ bối phận đi lên, lên giảng, kỳ thật miêu nhiên còn phải quản hắn tiếng kêu thúc thúc, hắn cha là Trần Tĩnh sáu cái thủ hạ chi nhất. này sáu cá nhân kỳ thật đều quản trần tĩnh têu đại ca mà trần tĩnh có quản mầm hàm têu ca miêu nhiên đem xả xa suy nghĩ túm trở về tiếp tục nghe thiết ngư nói chuyện thế mới biết vì cái gì ra ra sẽ an bài nàng đến thôn này tới tị nạn kia vẫn là kiến quốc trước chuyện này thanh sơn câu kỳ thật là một chỗ loại nhỏ thổ phỉ hoa thổ phỉ đầu đầu người đưa tên hiệu ngưu một đao là cái khờ hóa có một lần có người cho hắn tiền têu hắn đem tới đông bắc du ngoạn thuận tiện nhìn xem thương cơ mầm hàm bắt góc từ miêu ra đòi tiền Lúc ấy chiến loạn đem khởi chưa khởi, quân thiệt khắp nơi tác vai tác phúc, như một đao ở mấy cái huynh đệ khuyến khích hạ, cũng tưởng tự lập đỉnh núi, thành tựu một phương nghiệp lớn, nhưng lại không có tiền không thương, thiếu lương lại ít người, nghe nói miêu ra có tiền, cắn răng một cái, liền đem chuyện này cấp ứng. Mầm hàm bên người chôn người, hơn nữa như một đao vài người thân thủ cũng đều không tồi, thế nhưng khiến cho bọn họ thực hiện được, bắt cóc mầm hàm lúc sau, bọn họ từ miêu ra muốn 5.000 đại dương. Nghe rất nhiều. nhưng là đối với miêu gia thậm chí mầm hàm cá nhân đều là mưa bụi mầm hàm vừa nghe này bảng giá liền biết như một đao không quen biết cũng không hiểu biết hắn giá trị con người tò mò dưới liền hỏi hắn nếu không quen biết chính mình vì cái gì muốn bắt cóc bắt cóc vì cái gì lại không đi tìm hiểu hạ chính mình giá trị con người miêu nhiên nghe thế đều phải cấp mầm ra gia quỳ lão gia tử ai nào có phiếu thịt tự đề giá trị con người bất quá mỗi người đều có chung nhị thời điểm từ nhỏ bị mầm hàm mang đại miêu nhiên chưa từng nghe qua này đoạn Nghĩ đến lao ra tử ngẫm lại cũng chưa chắc không có cảm thấy chính mình mất mặt ý tưởng. Như một đao là khờ người, lại chỉ cầu tài, thấy mầm hàm kỳ thật vẫn là rất kính trọng, bằng không cũng sẽ không kêu một cái phiếu thị khắp nơi đi bộ không phải, nghe được mầm hàm hỏi, hắn cũng không dấu dếm, thành thành thật thật liền đem chính mình dã tâm cùng kế hoạch cấp nói. Lúc ấy mầm hàm, đại khái cũng là ôm một khang khuyên nhân vi thiện nhiệt huyết cùng thoát thân chi sách lý tưởng, cấp như một đao phân tích khởi thời của tới, hắn mới vừa du học trở về không lâu. Miêu ra lại có tiền có người, biết rất nhiều không muốn người biết thời sự, mầm hàm lại là đi một bước xem ba bước người, phân tích đến điều điều là nói, cuối cùng cấp như một đao kết luận chính là, hắn cái này quân phiệt làm không đứng dậy. Lúc ấy phụng hệ đã có hình thức ban đầu, như một đao năng lực cùng chỗ rửa đều không được, khởi bước lại vãn, rất có thể không phát triển lên đã bị gồm thâu hoặc là tiêu diệt, đến lúc đó trong núi đi theo hắn những người này đều sẽ không có kết cục tốt. Sau đó chính là như một đao rất là bái phục. quy xuống đất cầu tiên sinh cứu ta linh tinh tiết mục những chi tiết này đều là miêu nhiên nó bổ kỳ thật thiết như cũng liền nói nói mấy câu khái quát đi qua miêu ra người đưa tới 5.000 đại dương sau mầm tiên sinh cũng không đi ngược lại lại kêu người trong nhà đưa tới 5.000, cho bọn hắn câu hỏa một cái 10 năm bản đồ tìm người giúp đỡ làm hộ tịch huyện tịch vì thế liền có một cái tân thanh sơn câu thôn như một đao cùng mấy cái huynh đệ mang theo người nhà thân thích liền như vậy ở chỗ này yên ổn xuống dưới thiết như nói xong gãi gãi đầu Đây là lúc trước hắn cha nói cho hắn, ngược dòng lên, vẫn là lúc trước đi theo hắn cha đi miêu ra mừng thọ, trở về lúc sau, hắn hỏi nói miêu ra người đều như vậy nhược, vì cái gì trần bá quản hắn kêu đại ca, còn như vậy chịu phục cùng tôn kính miêu ra người, hắn cha mới cho hắn nói một ít mầm hàm sự tích. Cha ta nói, mầm tiên sinh giúp rất nhiều người, tương lai sẽ có phước báo. Nghe thiết như khô cằn an ủi cùng tổng kết, miêu nhiên âm thầm gật đầu, trong lòng lại lần nữa bội phục khởi mầm ra ra nhìn xa trông rộng hiền lành thiện tâm đức. Nàng chỉ hy vọng miêu ra những người khác cũng đều có thể bị phúc báo, hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Bên này Tam cứu gia cũng nói đến kết cục, phát hiện, theo dõi, trí đấu, nổ mạnh, bắt người, báo cáo quốc gia. Trước tình kế tiếp, Tam cứu gia nói hơi nước cực đại, nhưng về trong núi nổ mạnh, hắn lại nói nói thật. Những người đó tạc một chỗ cổ mộ, một tòa không biết tên vương hầu chi mộ. mươi 64 lại có bộ đội tới. Về trong núi cổ mộ chuyện này, miêu nhiên cùng Thiết Ngư hỏi thăm hai câu. bất đắc dĩ cái này người cao to nhìn qua hàm hậu kỳ thật nhẹ bén tới rồi không nên nói liền không nói một lời giả ngu làm miêu nhiên cũng có chút không chiêu ở tam cứu ra ra phí thời gian một buổi sáng nửa đường lại bị tú nhi quải đi nhà nàng hỗ trợ xem của hồi môn muốn nói toàn thôn nhất thật tinh mắt phẩm vị người cũng chính là trương thanh phương cùng miêu nhiên đây là toàn thôn đại cô nương tiểu tức phụ nhi công nhận đừng nhìn trương thanh phương đi ở đường đại tuyến đầu mới tinh quân trang vải nỉ liêu áo khoác cái gì cũng không thiếu nhưng chân chính cùng miêu nhiên so sánh với chính là kém ba phần không phải chất lượng cùng kiểu dáng trên lệnh mà là phối hợp vấn đề giống nhau tìm gà lánh áo lông bên trong xứng thu y cùng áo sơ mi chính là hai cái hiệu quả đương nhiên này không chỉ là quần áo vấn đề chủ yếu vẫn là đến xem hình thể cùng khí chất. trương thanh phương cố nhiên là kiêu ngạo tiểu công chúa nhưng so với mấy thế hệ phú quý tiểu dưỡng ra tới miêu nhiên bản thân vẫn là kém như vậy một tí xíu ngươi nói ta kết hôn là xuyên này bộ hảo vẫn là kia bộ hảo đây là tú nhi kêu miêu nhiên tới nguyên nhân trí nhất một cái khác đương nhiên chính là chán ghét trương thanh phương còn có xem ở linh chi cái này tẩu tử mặt mũi ai kêu miêu nhiên cùng linh chi quan hệ thế đâu ngươi đều mặc vào ta nhìn xem miêu nhiên tiếp nhận linh chi đưa qua một phen bí đỏ tử cũng không cắn liền chỉ huy tú nhi đem hai thân quần áo đều mặc vào một bộ lục quân trang bất quá là mô phẳng hóa một khác bộ còn lại là màu đỏ toái áo sơ mi bông xứng màu đen quần tây này hiển nhiên chính là trương thanh phương cùng nàng hai cái thẩm mỹ ta tuyển đệ nhị bộ, tháng sau đế thiên nhi liền nhiệt, xuyên này thân có vẻ thoải mái thanh tân lại tinh thần. miêu nhiên cân nhắc một chút, vẫn là trướng mắt kia thân phì dài rộng đại, có thể bộ tiến áo đông quần đông hàng giả quân trang. thành, liền nghe ngươi, tẩu tử, quay đầu lại đem ngươi kia hai điều hồng lĩnh cho ta mượn bái nghe xong miêu nhiên nói, tú nhi lập tức đánh nhịp, kỳ thật người trong nhà cũng càng hy vọng nàng có thể xuyên này thân, chỉ là nàng trong thành bằng hữu đều xuyên quân trang, nàng mới có chút do dự. Ngươi một câu đổi kịp chúng ta cả nhà hảo xử Linh Chi nhìn thấy rồi Dắm ba ngày cô em chồng như vậy Thống khoái liền đánh nhịp Làm bộ ghen ghét dùng bả vai đi đâm đâm miêu nhiên Cái gì à Chính là bởi vì các ngươi mỗi lần đều nói Hai bộ đều đẹp Bằng không ta có thể lấy không chừng chú ý sao Tú Nhi hờn rỗi dập chân Cùng Linh Chi cùng miêu nhiên náo loạn lên Chọc đến Tú Nhi nàng mẹ thẳng lắc đầu Đây đều là phải gả người đại cô nương Còn giống cái tiểu hài tử dường như Chính cười than thời điểm. Nhìn đến cửa một cái có điểm hình bóng quen thuộc, vội vàng đứng dậy đi nên. Hồng quân A, như thế nào lúc này tới? Người tới đúng là Tú Nhi tương lai trượng phu Trương Hồng quân, trên tay hắn còn xách theo một con cá cùng một bao điểm tâm. Mẹ, ta cùng liêu đội ra nhiệm vụ, vừa vặn lại đây xem một cái các ngươi. Trương Hồng quân cùng mẹ vợ nói chuyện, ánh mắt lại hướng trong phòng nó, lao thái thái nơi nào còn có không rõ, cười hô một tiếng Tú Nhi. Người sao tới? mau vào phòng nghỉ một lát. Trong phòng ba cái đã sớm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn người, Tú Nhi cũng không xấu hổ, trực tiếp đón ra tới, đánh ra hắn thấy không chuyện gì, liền đem người hướng trong phòng làm. Không được, lập tức phải đi, đêm qua trong núi xảy ra chuyện Nhi, sáng sớm liền có bộ đội tiếp viện lại đây, bên kia đều giới nghiêm, các ngươi trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, đào đồ ăn gì đó đừng hướng sơn bên kia đi, miễn cho bị coi như đặc vụ của địch bắt Trương Hồng Quân bất thời giờ chạy tới chính là vì công đạo này một câu. Tú Nhi tuy rằng không thường ở nhà, nhưng hắn mẹ vợ cả nhà còn ở trong thôn đâu, một cái không cẩn thận bị kinh hách chứ liền không hảo. Miêu nhiên không hề răng, trong lòng lại bắt đầu hẩn ẩn lo lắng lên, Hà Kiến Quốc hiện tại còn không có trở về đâu, cũng không biết có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Trong lòng có việc, nàng cũng không ở Tú Nhi trong nhà nhiều đãi, vội vã liền trở về thanh niên trí thức điểm, khai đại môn thời điểm, còn cân nhắc muốn hay không nhân cơ hội vào núi nhìn xem, chờ nhìn đến trong viện đúng giờ bếp hô bóng người, không cấm vui vẻ. Hà kiến quốc ngươi chừng nào thì trở về. Vừa đến không trong chốc lát, vốn dĩ tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, kết quả trong nhà cũng chưa người. Hà kiến quốc nhìn đến miêu nhiên đầy mặt vui sướng chạy chậm lại đây, trong lòng vừa động, biết đây là lo lắng cho mình, bất quá chờ chạy đến một tay xa, tiểu cô nương bước chân thế nhưng đứng lại, có chút tiếc hận bung mở ra hai tay, biến bị động là chủ động, trực tiếp thượng thủ đem người tốn lại đây, thẳng đến hai người chi gian chỉ cách một quyền xa mới dừng lại, nếu không phải còn không có chính danh phân. hắn thật muốn đem nàng ấn đến trong lòng ngực ngươi không có việc gì đi miêu nhiên trên giới đánh giá hắn thấy cái chán khỏe mắt có chút sắc ngân nhị sau cũng quát vài đạo địa phương khác cũng khỏe rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra tới rồi lúc này nàng không thể không thừa nhận hà kiến quốc trong lòng nàng đã có một vị trí nhỏ không có việc gì buổi sáng đi ra ngoài nhìn thấy một đám gà rừng ta liền đi theo đi nhặt một toa trứng trở về kết quả trên đường gặp được một con hiệu bảo vì chảo nó chạy thật xa buổi tối cho ngươi hầm hiệu bảo ăn Hà kiến quốc đối đại môn phương hướng đưa mắt ra hiệu, như vậy đại đầu dò ra tới, là đương người khác hạt sao. Ai nha, hiệu bảo. Vừa nghe đến thịt, góc tường nghe lén ba người cũng không rảnh lo, trực tiếp liền nhảy ra tới, cười hì hì tả cố hữu xem, chờ nhìn đến thạch ma thượng nằm hiệu bảo, đều chạy tới xem náo nhiệt. Được rồi, Thủy Khai, dư lại liền giao cho các ngươi a. Kia chân cho ta lưu hai cái, trong chốc lát ta cấp tam cứu ra đưa qua đi. Hà kiến quốc một câu liền đem sống đẩy cho ba cái tự nguyện thèm quỷ, lôi kéo miêu nhiên vào phòng, bên kia ba cái cũng không thèm để ý, cũng chỉ đối với nhà ở hi hi ha ha cười nửa ngày, liền khởi công nấu cơm. Nay sẽ thật là ít nhiều nó, bằng không ta thật đúng là quá sức. Hà kiến quốc cùng miêu nhiên vào phòng, vừa nhấc mắt liền nhìn đến trên giường đất nằm bò ngủ gật một lớn một nhỏ, nhìn ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu miêu, nhớ tới kia chỉ đã xuống bụng hỉ thước, vui sướng khi người gặp họa cười cười. Lúc này mới chỉ vào đại miêu nói lên tối hôm qua trải qua tới. Chuyện này, kỳ thật thật là có tam cứu ra cùng thiết như một bộ phận công lao. Bọn họ truy tìm đám kia người kỳ thật là bị đặc vụ của địch cổ động vào núi tìm cổ mộ quan nội quan ngoại đội. Này một già một trẻ sức chiến đấu thật là chuẩn cờ mờ giờ, cùng miêu chảo chuột dường như, đem một đám hai mươi tới cá nhân đuổi đi đến mãn sân chạy, che giấu đặc vụ của địch phần tử thấy như vậy đi xuống không được, mới cắn răng một cái, dương đông kích tây tạc cổ mộ. kim thiền thoát sát lúc sau. cái kia đặc vụ của địch phần tử liền chạy tới bộ đội cùng nội ứng hội hợp vừa vặn bên kia nội ứng cũng bắt đầu hành động nếu không phải ta đi phỏng trường bọn họ liền chạy nói đến này hà kiến quốc có chút đắc ý hắn ở ngoài động trảo kia hai cái đúng là mấu chốt nhân vật cho nên chuyện này mới như vậy thuận lợi vạch trần ra tới người đoán kia trong động rốt cuộc tìm ra cái gì mới gọi bọn hắn chó cùng rất dầu cái kia bạch xà trong bụng cất giấu một cái dương mới vừa hỏi xong cũng không đợi miêu nhiên phối hợp chủ động liền công đạo Chuyện này thật sự nhường một chút người ngoài ý mớn, cũng quá làm người kích động. Hà Kiến Quốc biểu tình khó có thể miêu tả, làm miêu nhiên càng thêm tò mò, nàng cũng không đánh gây hắn, cũng chỉ đạp hắn một chân, lại bị Hà Kiến Quốc một tay đem nàng tiểu xú chân túng chặt, dùng bàn tay lựa một chút, Hà Kiến Quốc nhìn về phía sân, thanh âm cực nhẹ cực nhẹ nói một câu, trong dương trang truyền quốc Ngọc Tỷ rơi xuống. Chương 65 Ôn Nhu cùng cảm động, truyền quốc Ngọc Tỷ cùng kinh thiên bảo tàng không ở một chỗ. Bị hà kiến quốc nói cả kinh cũng chưa cố thượng chân còn ở nhân ra trên tay, chờ hà kiến quốc tá nàng nhị dày đông, cào đến nàng gan bản chân mới phản ứng lại đây, cầm chân chiếu hắn eo tử dùng sức đặng một chân, bất quá không đem người đặng đau, ngược lại cấp đá cười. Ha ha ha hà kiến quốc ngứa thịt liền lớn lên ở trên eo, bị chân nhỏ khiêu khích vừa ngứa vừa tê, ra đầu đều tạc, vội vàng, cười sau này trốn, lại đến một chút không chuẩn hắn phải đương trường túi chảo. Ngươi cảm thấy thật sự sẽ có truyền quốc ngọc tỷ sao? lần đầu tiên biết cái này từ thời điểm miêu nhiên còn nghĩ tới chính mình có thể hay không đâm đại vận trải qua mấy ngày này đủ loại lúc sau nàng là vạn phần không dám suy nghĩ bất quá là một cái manh mối liền tàng đến sâu như vậy chọc nhiều thế này người nếu là thật kêu nàng được chính là một trăm truyền quốc ngọc tỷ cũng không đuổi kịp nàng một cái không gian a vì một cái không biết có hay không biến mất ở lịch sử sông dài trung tượng trưng tính vật trang trí bại lộ không gian kia tuyệt bức là ngốc tử tài cán chuyện này ai biết thứ đồ kia nói là quốc bảo Kỳ thật ý nghĩa không lớn, hiện tại đều tân Trung Quốc, ai còn thừa nhận những cái đó phong kiến quan hoàn, lại đi lịch sử quan hoàn, kỳ thật cũng chính là một khối ngọc. Hà kiến quốc lắc đầu, nay khối ngọc còn phòng tay, trừ bỏ nộp lên quốc gia đồ cái hảo thanh danh, ngay cả lưu trữ làm đồ gia truyền đều không được, kia không phải cấp con cháu tìm phiền phải sao. Cũng là, có thể hay không miêu nhiên có chút ý vị thâm trường làm cái ném côn động tác, đến mặt thế cái này truyền quốc ngọc tỷ cũng chưa cái tin tức. hiện tại tùy tùy tiện tiện liền toát ra tới tả một cái hữu một cái manh mối, bình tĩnh ngẫm lại, ngược lại có điểm cố tình. Đứa bé lanh lợi hà kiến quốc cười, hắn liền biết không thể gạt được nàng, kỳ thật chuyện này hắn cũng không biết thật giả, cái dương là có, cũng xác thật là từ bị nổ thành hai đoạn xà trong bụng móc ra tới, nhưng bên trong rốt cuộc là thứ gì, cũng chỉ có khai dương người cùng mặt trên nhân tài biết. Lúc này đây, trong núi một cái liền cơ hồ toàn quân bị diệt, tiếp viện một cái doanh tới rồi bên này liền thiết chạm kiểm soát, lấp kín tiến vào đại hát sơn những cầu treo bằng dây cắp không cho thôn dân tiến lần này nhưng thật ra làm trong thôn nhiều già không ít toán thanh lúc này đúng là vào núi thải dương sỉ miêu trảo tử hào thời điểm này đó rau dại chẳng những có thể cải thiện sinh hoạt còn có thể phơi khô chữ hàng đến mùa đông hơn nữa ở thải đồ ăn thời điểm cũng có thể nhân tiện nhặt điểm gà rừng trứng hoặc là bộ cái con thỏ chi lưu đánh bữa ăn ngon này một cây tử toàn cấp đánh chết thôn dân trong lòng tự nhiên không vui vì thế như đại thúc còn cố ý đi bộ đội giao thiệp một chút Cuối cùng được đến kết luận mới trở về mở họp, tác phẩm văn xuôi đội sẽ không chú lưu thật lâu, bắt được mơ ước đại hát trong núi bảo bối đội liền sẽ rút lui, kể từ đó, mới miễn cương chấn ăn người trong thôn, cũng may lập tức lại bắt đầu ngày mùa, cũng không ai có rảnh đi nhớ thương trong núi. Lúc này không có thuốc trừ cỏ, làm cỏ cơ bản dựa nhân công, còn muốn tới nước giải phân hóa học, tỉa cây đánh nông dược, thêm một khối so khẩn mà gieo giống còn muốn mệnh thượng vài lần, lúc này không chỉ trương thanh phương lộ hồng. ngay cả vẫn luôn cắn răng miêu nhiên cũng chưa nhịn xuống rất nước mắt thật sự là quá mệt mỏi có đôi khi đều nổi lên dứt khoát ngã xuống đất ngất xỉu đi được ý tưởng hà kiến quốc bưng nửa buồn nước gấm gõ miêu nhiên cửa phòng cũng không đợi nàng theo tiếng liền mở cửa đi vào nhìn thấy ôm miêu khóc đến thảm hề hề tiểu cô nương đau lòng muốn mệnh hà kiến quốc ngươi hiện tại càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước cũng dám sấm nữ hài tử phòng miêu nhiên hoảng loạn xoa nước mắt một bên dùng lời nói tổn hại hà kiến quốc từ khi cha mẹ qua đời Nàng lại không gỡ người nhìn đến xem qua nước mắt, lúc này khó tránh khỏi có chút tức giận cùng e lệ. Ta gõ cửa. Hà Kiến Quốc biết nàng không dễ chịu, cười tủng tỉm trở về một câu, đem buồn phóng hảo, nhìn đến trên vách tường treo hồng nhạt khăn lông xách lại đây, đuổi ở miêu nhiên lại phát hỏa phía trước, đem nhiệt khăn lông che đến trên mặt nàng. Ngươi đừng lúc đích, ta cho ngươi lau lau, ăn một chút gì liền ngủ đi, ngày mai lên thì tốt rồi. Một bên nói, một bên đem miêu nhiên tay mặt đều lau, lại đem buồn dịch lại đây. ở nàng hưu khí vô lực dây rủi chung lột cặp kia hôi thình thịch vớ đem cặp kia trắng non chân nhỏ nhét vào trong buồn Tê ai nho nhỏ kêu to một tiếng cảm nhận được từ bàn chân truyền đi lên nhiệt khí miêu nhiên dần dần mà khoan khoái xuống dưới nhìn đến một đôi bàn tay to lại buôn trong buồn đi vội vàng túng chặt cảm ơn ngươi hà kiến quốc tay nhỏ cùng bàn tay to chạm vào ở một chỗ thực mau bị nắm lấy miêu nhiên nhẹ nhàng trở về túm một chút không có túng động cũng liền từ bỏ giờ khác này nàng không thể che lại lương tâm nói nàng không cảm động mệt nhọc đem mềm yếu thành lần phóng đại nàng một người đi được lâu lắm cũng muốn tìm cái bả vai dựa một dựa muốn khóc liền khóc đi hà kiến quốc nhìn xem mở rộng ra môn cũng không để ý mặt khác hai cái không hề tiếng động phòng đứng ở giường đất duyên biên liền tư thế này đem miêu nhiên đầu ấn đến chính mình trong lòng ngực cảm nhận được trong lòng ngực nho nhỏ run rẩy cùng hơi ẩm trong lòng thương tiếc và phẫn nàng một cái tiểu cô nương chất thất thân lại bị an bài đến như vậy xa lạ trong hoàn cảnh. Một người đau khổ cầu sinh tồn, nên có bao nhiêu khó, có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự quá không dễ dàng. Miêu nhiên khóc đến mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm giác được hà kiến quốc cho nàng sắt chân lúc sau lại lau mặt, còn tưởng kháng nghị không cần dùng một cái khăn lông, nhưng miệng cùng mí mắt đều trầm trọng căn bản trương không khai. hắn tựa hồ biết nàng không có ngủ thật thành, thế nhưng lấy nàng đường tiểu hài tử giống nhau giờ tay chụp nửa ngày, miêu nhiên trong lòng biệt nữ lại ngọt ngào, cuối cùng đã ngủ. Sắc trời hơi lượng thời lượng điểm miêu nhiên bị đói tỉnh ánh mắt nhập nhèm nhìn xem phòng loang thoáng nhìn đến gối đầu biên một cái mang cái ca trắng men lấy lại đây mở ra nhìn nhìn thơm ngọt hương vị ập vào trước mặt là lần trước đi trong huyện mua bột trà dầu đã hướng hảo ngưng kết ở bên nhau cái muỗng bị cẩn thận dùng giấy đoàn bao ở đặt ở tráng men cái ly bên phích nước nóng liền ở giường đất duyên phía dưới rỗi tay là có thể với tới mau tháng sáu thời tiết không tính lãnh miêu nhiên cũng liền không lại đun nóng thủy trực tiếp lấy qua cái muỗng đào một ngụm trà dầu phóng tới trong miệng ngọt nào tư vị làm nàng nhịn không được cười nguyên lai like đây là có người quan tâm có người chiếu cố cảm giác dương lịch tháng 6-6 ngày trong đất việc nhà nông nội xong rồi mấy ngày đại gia cũng nghỉ qua kính nhi tú nhi trong nhà bắt đầu làm hỉ sự này trương hồng quân là cách vách hạch đảo mương thôn người bên kia thừa thái hồ đảo cùng hạt thông bởi vì hạch đảo có rất lớn dinh dưỡng giá trị ở đồ bổ cùng thực phẩm đều khuyết thiếu đương thời cũng coi như được với là một loại hoàng kim sản phẩm ngọn ý nhi này không mấy khẩu thịt cũng khó tạp muốn mệnh nhưng hạch đảo mương thôn người dựa vào cái này tiểu nhật tử quá cũng coi như không tồi. Hai vợ chồng đều ở huyện thành công tác, tân phòng cũng định ở huyện thành, cục công an cấp phân một bộ hai gian nhà ngang, tuy rằng tiểu, nhưng tạm thời cũng liền vợ chồng son, cuối tuần đều là về nhà bữa ăn ngon, như thế nào cũng đủ ở, mấu chốt nhất chính là, đó là trong huyện phòng ở, hơn nữa vẫn là miễn phí nhà nước phòng. Như thế kích phát rồi miêu nhiên một cái ý tưởng, có lẽ nàng nên ở huyện thành đặt mua một bộ phòng ở, ngồi chờ tăng giá trị, Đương nhiên không phải hiện tại, ít nhất phải đợi sắp đã đến lại một đợt sóng chiều kết thúc. Chương 66 Tú Nhi hôn Lễ Tú Nhi kết hôn hôm nay, cô ý mời miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc đi đưa thân, lúc này giống nhau đều là trong nhà thân thích đưa. Tú Nhi có ba cái ca ca, trong nhà đường huynh đệ anh em bà con cũng không ít, kỳ thật không cần phải người ngoài, nhưng là nàng cảm thấy cùng miêu Nhiên quan hệ không tồi, cho nên cô ý miêu Nhiên đi ăn đốn nhà chồng tịch, mà nâng thanh niên trí thức điểm mặt khác bốn cái miệng rộng phúc. miêu nhiên cùng hà kiến quốc quan hệ trên cơ bản người trong thôn đều đã biết ta này vẫn là nương người quang hà kiến quốc cưới mới tinh xe đạp phía sau ngồi tương lai tiểu tức phụ nhi khen tặng đùa giỡn phía sau người vài câu bị khắp cũng không tiêu đau ngược lại mỹ đến ha hả thảm nhạc trương hồng quân vẫn là rất có bản lĩnh tìm người mượn mấy chiếc xe đạp hợp thành một cái đoàn xe tới đón thân cứ như vậy trong thôn duy nhất một chiếc xe đạp sử dụng quyền liền thành hương bánh trái vốn dĩ nên tú nhi đại ca dùng hắn hiện nay là huyện cách thủy một cái căn sự Là thành sơn câu nhất năng lực người chi nhất, nhưng người ta chính mình mượn, nhị ca không yêu kỵ, vội vàng hai con ngựa lôi kéo xe lớn, mặt trên ngồi nhất bang tuổi trẻ đệ đệ muội muội tam ca tham gia quân ngũ. Không trở về, cho nên liền tiện nghi duy nhất một đôi người ngoài. Người sau này mượn ta quang địa phương nhiều lắm đâu miêu nhiên hừ một tiếng, trong tay ninh một khối quả quýt đường nhét vào trong miệng, nàng này cũng không phải là nói mạnh miệng, khác không nói, chính là trong không gian tàng những cái đó đồ ăn, liền tính hà kiến quốc trong nhà có thể thông thiên. có chút cũng lộng không tới là là là khác không nói về sau ta đương cha khẳng định đều đến nương ngươi quang hà kiến quốc cười nói tiếp hắn có cảm giác gần nhất cô nương này cùng hắn quan hệ càng ngày càng thân cận cho nên thường thường hắn cũng sẽ khai hai câu vui đùa thử thăm dò chính mình chuyển chính thức tiến độ cũng là muốn kêu nàng quen thuộc một ít vì sau này mưu phúc lợi miêu nhiên ở hắn phía sau trận trắng mắt rằng thật sự nếu là ô lên mười cái hà kiến quốc đều không phải nàng đối thủ ai kêu nàng sinh ở hồng kỳ hạ lớn lên ở Xuân Phong đâu, ngươi thử xem quanh thân hai mươi mấy người sư huynh đệ quá ba năm, chính là cười không lộ răng khoe tú đều có thể cho ngươi điều giáo thành mở miệng ố tài xế giả. Hà Kiến Quốc không thấy được mặt, cho rằng nàng không vui, cũng liền xoay đề tài, nói lên trong chốc lát đưa thân kết thúc tiện đường mang nàng đi chấn trên đi bộ một vòng, mua điểm bánh quy gì đó. Nghe được phía sau tiểu tiểu thanh ứng thanh hảo, miễn cưỡng banh trụ thượng kiều khoe miệng, đây là thẹn thùng. Trương Hồng Quân bên này người không ít, quen thuộc đầu người liền vài cái. trừ bỏ liêu quân triệu hổ còn có lần trước đi theo liêu quân cùng nhau vào núi trảo giả liêu quân vài người hà kiến quốc nhất có thể liên lạc người nói mấy câu liền lao thượng bởi vì có liêu quân ở hắn cũng không mịt mở lời nói khách sáo mà là trực tiếp xong xuôi hỏi tò mò chi tâm người đều có chi ngược lại làm liêu quân cảm thấy bình thường trong viện một đám hải tử nhìn đến nhiều như vậy xe đạp cũng không rảnh lo xem náo nhiệt đều vây quanh xe đạp xem thẻ bài xem mới cũ có nói bàn đạp đại cấp lực cũng có nói áp khẩn phanh lại tốt kia tư thế cùng đời sau thảo luận danh xe dường như miêu nhiên đi theo tân nương tân lang phía sau nàng hôm nay nhiệm vụ là bồi tân nương thuận tiện chạy chân tiến cửa phòng liền nhìn đến mao ra ra mỉm cười nhìn nàng nửa người cao ảnh trụ, thình linh dọa nàng nhảy dựng ảnh trụ bị nạm ở pha lê trong cung hai bên còn vui mừng dán một bộ câu đối phân biệt là vì cách mạng thành gia lập nghiệp vì quốc gia tăng nhi thêm nữ miêu nhiên cố nén mới không cười ra tới an tết thời điểm thanh sơn câu đội sản xuất chuồng heo thượng cũng dán này một bộ Chúng ta đều là đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, vì một cái cộng đồng cách mạng mục tiêu đi đến cùng nhau tới. Phía dưới cho mời Trương Hồng quân cùng lưu tú hai vị cách mạng đồng chí hướng vĩ đại lãnh tụ kính chào, không người chào đảm đương Ti Nghi chính là phó đội trưởng, chính là phía trước Liêu quân cái kia vị trí, kế tiếp lại thỉnh Liêu quân nói vài câu, sau đó ở đây người cùng Tân Lang Tân Nương cùng nhau sướng một đầu phương Đông Hồng, tân nhân ở Ti Nghi dẫn đường hạ đối với chủ tịch giống không lưng, đối với cha mẹ cập ở đây cách mạng chiến hưu không lưng cuối cùng là hai vợ chồng cho nhau không lưng ở mọi người ồn ào chung điển lễ liền tính kết thúc bên ngoài pháo tề minh ở bọn nhỏ hoan hô chung thì yến khai tịch miêu nhiên tự mình cảm nhận được mãn nhà ở người trẻ tuổi trang trọng cùng nhiệt thành mới phát giác bất quá là một thôn chi cách phong tục cùng tình thế lại hoàn toàn bất đồng nàng âm thầm nhắc nhở chính mình ngàn vạn không cần đang ở đào nguyên liền đã quên bên ngoài sóng to gió lớn nhìn ra được trương hồng quân trong nhà điều kiện xác thật không tồi trước sau đều có viện bộ Trong nhà tam gian chính phòng, đồ vật lại các có hai gian sướng phòng, cửa còn có phức tạp vật phòng, khai tịch thời điểm. Trương gia cha mẹ lánh bưng khay đan nhi nữ, khắp nơi phân phát mau cắn đường khối, còn có tám phần tiền một bao hợp tác bài thuốc lá khắp nơi phân phát. Tới rồi trương hồng quân đồng sự kêu bàn lại khẽ không thanh thay đổi Hoàng Kim Diệp, hơn nữa là một người tắc một chỉnh Miêu nhiên bị Tú Nhi đuổi ra tới ăn cơm, thuận tiện cho nàng mang điểm có thể ăn, sáng sớm cũng liền ăn hai khẩu bạch mặt nước điều, lan lộn nửa ngày đã sớm đói chịu không được vội vội vàng vàng đi ra ngoài lại không tế thừa bản vẫn là hà kiến quốc thật xa nhìn chằm chằm nàng đâu vốn đang muốn tìm cái lấy cơ cho nàng đưa điểm ăn nhìn thấy nàng vội vàng lấy tay đối với ngồi cùng bàn người cười cười không chút khách khí đem tạc mặt cóc thịt viên làm xưởng thì kho gắp nửa mâm đưa qua nga nga ở ồn ào trong tiếng miêu nhiên nhấp miệng cười tủm tỉm tiếp nhận mâm làm cho bọn họ kêu to vài tiếng tính cái gì tế ngũ tặng miếu quan trọng nhất nàng cũng không tàng tư Một bên bưng mâm hướng trong phòng đi, một bên hướng trong miệng tắt hai khối mặt góc, kỳ thật chính là không thành hình viên, bên trong thả hành thái gừng băm, cho nên mới kêu như vậy cái bất nhã tên, phương nam tựa hồ kêu mặt cá. Chờ trở về tân phòng, miêu nhiên mới phát giác không khí không tốt lắm, tả hữu nhìn xem, ngắm đến một cái có chút xa lạ, bổ nhào gà dường như cô nương trong lòng vừa chuyển liền biết đại khái chuyện gì xảy ra, nàng cũng không hỏi, đem mâm hướng tú nhi trước mặt một phóng, cười khanh khách trêu gẹo nàng, liền như vậy một lát sau. Trương Hồng Quân đều đến hướng bên này xem vài lần, ta coi nếu không phải ta phần đỉnh đồ vật tiến vào, hắn phải dặn dò người đưa một bàn bàn tiệc. Tú Nhi vốn đang có chút không mau trên mặt tức khắc chán ra một cái cười tới, cười ha ha chỉ vào miêu nhiên, lời nói lại ý có điều chỉ, ngươi choáng váng, vậy làm hắn đưa à, miễn cho trong phòng những người này làm nhìn bên ngoài ăn uống mắt thèm. Miêu nhiên nhìn cái kia khí bao cô nương bởi vì này một câu liền bụng mặt chạy ra đi, không cấm có chút há hốc mồm, hiện tại cô nương sức chiến đấu như vậy như sao. Không khoa học à, liền nàng xem qua tiểu thuyết cùng lịch sử tới nói, không đều nên là bạo than dường như thiết cô nương sao. Thiết tự mình đa tỉnh, Trương Hồng Quân đều cùng ta đã nói rồi, hắn căn bản là không thấy thượng quá người khác, huống chi vị này còn xem như thân thích. Tú nhi nhỏ giọng thích một chút, nàng thật không đem kia cô nương đương hồi sự nhi, trong nhà liền nàng một cái cô nương, liền tính không giống cục cưng dường như nuôi lớn, tính tình cũng quán ra tới, huống chi nàng tự thân điều kiện cũng nạo nhân, diện mạo không nói, quăng có chính thức công tác này hẳn nhất. Phía sau liền có bó lớn cầu thú nhân ra, nếu không phải coi trọng trương hồng quân người này, chính là tìm cái người thành phố cũng không nguồn kính, đừng quên, nàng vừa mới bắt đầu. Thân cận đối tượng chính là liêu quân cái kia cấp bậc. Miêu nhiên lắc đầu, vốn dĩ nhìn trương hồng quân sáu cái huynh đệ tỷ bội còn nghĩ không mất lo, lúc này xem ra, nhân ra có nắm chắc đâu. Trở về thành trên đường, bọn họ nhiều một người, miêu nhiên ngồi ở xe đạp ghế sau, nhìn cùng tú nhi đại ca liêu đến thập phần thân thiện liêu quân. có chút sợ không rõ hắn ý tưởng, như vậy chính đại quang minh đi theo trở về xem chiến hữu muội muội liền tính thân cận xấu hổ bởi vì Tú Nhi gả trồng bóc đi qua, nhưng hắn liền không nghĩ tới Trương Thanh Phương tình cảnh sao. chương 67 Trương Thanh Phương xảy ra chuyện. Trở về Thanh Sơn Câu, Tú Nhi trong nhà tịch còn không có kết thúc, rất xa nhìn đến bọn họ, liền có người hô to lại khai hai bản, khao đưa thân công thần nhóm, đưa thân, kỳ thật cũng có chút chấn bại ý tứ, cũng không phải là công thần sao. Trương Thanh Phương đâu? miêu nhiên cùng hà kiến quốc trực tiếp đến trong thôn còn thẳng xe cẩu so với kia những người này chậm hai bước rất xa liền nghe được liêu quân hỏi đường hồng không thấy ta mới vừa đi còn bàn ghế trở về lộ hồng lắc đầu nông thôn trong nhà bảy tiệc đều là chủ nhân mượn bản tây ra mượn ghế lúc này người tan không ít bọn họ hỗ trợ dứt khoát chức còn trở về một bộ phận miễn cho trong chốc lát bận việc bất quá tới ta biết cùng cách vách thôn cái kia thanh niên trí thức đi rồi đang ở cửa nhặt pháo một cái tiểu hài tử đầu nhe răng cười còn chỉ chỉ sơn khẩu phương hướng không nghĩ tới này một câu kêu ba người thay đổi sắc mặt cách vách thôn cái kia thanh niên trí thức cái thứ nhất làm người nghĩ đến chính là lý dân đến nỗi lý dân là đặc vụ chuyện này hà kiến quốc biết miêu nhiên biết liêu quân tự nhiên cũng biết liêu quân đứng dậy liền hướng bên kia chạy hà kiến quốc nhưng thật ra chậm nửa nhịp nhìn xem miêu nhiên mới theo sát sau đó mà đi hai cái nam nhân gió xoáy dường như động tác dọa lộ hồng ngảy dựng vô bộ ngực lăng một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía miêu nhiên Đây là như thế nào địa? Lộ hồng có chút nghi hoặc, có chút không tốt lắm dự cảm. Miêu nhiên lắc lắc đầu, chuyện này không nên nàng tới nói, nhưng là nàng biết, lý dân là đặc vụ sở dĩ không có tuyên bố đi ra ngoài, trừ bỏ bọn họ mục tiêu muốn bảo mật ở ngoài, cũng là không nghĩ làm thanh niên trí thức nhóm tâm hoảng hoảng, rốt cuộc phía trước mới vừa náo loạn một cái hồng kỳ thôn sự kiện. Nếu là lại náo ra chuyện này, liền tính không ảnh hưởng xuống nông thôn nhật chiều, cũng sẽ mặt trên đối này một mảnh quan cảm đều không tốt. Hai cái nam nhân không chạy ra đi nhiều trong chốc lát, liền sát mặt khó coi đã trở lại, Liêu quân trên tay còn cầm một chân giấy, lộ hồng cùng miêu nhiên vội vàng vây đi lên. Ta đi thông chi trong nhà nàng người, thực mau trở về tới, có tình huống như thế nào, các ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Liêu quân vội vã nói một câu xoay người liền đi, tức giận đến lộ hồng thẳng dậm chân, ngươi nhưng thật ra đem nói minh bạch ra. Trở về nói, Hà Kiến Quốc nhìn xem trong viện vô cùng náo nhiệt an tịch một đám người. Chuyện này không thể gạt dư lại vài người, bằng không Lý Dân lại đến một lần, bọn họ mấy cái không phòng bị, đến lúc đó lại bị bắt đi hai cái, liền xong đời, rốt cuộc bọn họ nhưng không có Trương Thanh Phương như vậy bối cảnh. Uống có chút mơ hồ Trương Trường Khánh cùng Lưu Hái Dân bị vô cùng lo lắng triệu hồi đến thanh niên trí thức điểm, vừa vào cửa liền nên đón một cái làm người lạnh thấu tim tin tức, Trương Thanh Phương bị Lý Dân bắt đi. Sở dĩ khẳng định là Lý Dân, không chỉ là bởi vì cái kia tiểu hài tử thấy được. Lý dân còn gióng trống khuôi chiêng ở thanh niên trí thức điểm trên cửa lớn để lại một phong thơ, Tiêu trương ra người tự mình lại đây đàm phán, nếu không liền giết con tin. Như vậy đại cá nhân, còn không dài đầu góc, tiêu nàng đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Quả thực chính là thiếu tâm nhãn. Lộ hồng một bên căm giận mắng trương thanh phương xuẩn, một bên lo lắng đỏ đôi mắt. Yên tâm bọn họ nếu đưa ra yêu cầu, liền nhất định sẽ không muốn nàng mệnh, nếu không liền không tiền vốn nói điều kiện. Nhưng là đau khổ khẳng định là muốn ăn chút. đặc biệt là Trương Thanh Phương kia tính tỉnh. Hà kiến quốc cao mày, trong núi suốt đêm trang bị thêm một cái doanh binh, thế nhưng tiêu ly dân mang theo những người đó chạy ra, còn thành công bắt cóc một cái có bối cảnh nữ thanh niên trí thức, này nếu không phải cố ý, đó chính là cái phê vật. Chuyện này nhất định phải bảo mật. Người khác hỏi tới, liền nói Trương Thanh Phương trong nhà ra điểm chuyện này, trở về xem tình huống. Miêu nhiên lạnh mặt, nhìn về phía vài người khác, bất luận cái gì thời điểm, đối nữ hải tử thanh danh, mọi người luôn là không như vậy khoan dung mặc dù nàng cũng là vô tội vẫn là sẽ bị khấu thượng người bị hại có tội chủ ngũ cho nên chuyện này đến bưng kín bằng không kêu người trong thôn biết trương thanh Vương sau này cũng vô pháp lại này đãi ân chúng ta đã biết trương trưởng khánh ngày thường nhất ổn trọng vừa nghe miêu nhiên nói liền phản ứng lại đây hắn ứng lúc sau chậm một phách lưu ái dân cùng lộ hồng cũng đều gật đầu vài người đối với than nửa ngày khí từng người về phòng chờ liêu quân tin tức hà kiến quốc xoay người đi theo miêu nhiên ngông phía sau vào nàng phòng miêu nhiên có chút mỏi mệnh dép lê thượng giường đất một phen vứt quá rửa vào nó mẹ ngủ tiểu miêu ôm vào trong ngực thuận hai hạ gần nhất lại bắt đầu lười nhác đại miêu hảo nửa ngày mới nhẹ nhàng hỏi hà kiến quốc một câu chưng ra có thể cho bọn họ cái gì nếu đã từ đại hát sơn ra tới thuyết minh chạy trốn không là vấn đề nếu là vì kinh thiên bảo tàng cùng truyền quốc ngọc tỷ này cùng trương thanh phương một mao tiền quan hệ đều không có Cho nên bọn họ đồ cũng chính là trương gia quyền thế, nhưng trương gia cũng sẽ không vì một cái nữ nhi liền hy sinh gia tộc cùng đặc vụ thỏa hiệp, miêu nhiên có điểm không nghĩ ra, vì cái gì lý dân bọn họ sẽ ra như vậy hôn chiêu. Trong dương đồ vật, hai người chăm miệng một lời, ngay sau đó miêu nhiên lại lắc đầu, không đúng, này nói không thông, không nói đến trương gia có thể hay không nhìn đến trong dương nội dung, liền tính là biết, bọn họ nếu là dám đem ra cùng địch nhân nói điều kiện, mặc kệ có được hay không. Sau lưng đều đến bị người phê đấu chết. Hà kiến quốc ý tưởng lại hoàn toàn bất đồng, ngắm lại phía trước cái kia liên đội trung nội gian. Nếu lý dân không phải muốn trương gia cho hắn thứ gì, mà là hắn phải cho trương gia hoặc là trương gia nhất định sẽ mang đến người thứ gì đâu. Hoặc là thông qua trương gia cấp người nào báo tin nói bại lộ đâu. Như vậy ở một cái doanh mí mắt hạ chạy ra tới lý do liền nói đến thông, bọn họ căn bản chính là cố ý phóng lý dân đám người ra tới câu cá. Hà kiến quốc có điểm không cao hứng. Nam tử hán đại trượng phu, có cái nên làm có việc không nên làm, lợi dụng một cái vô tội người hoàn thành nhiệm vụ, cưỡng bách người khác đi hy sinh, kia không phải bọn họ những người này nên dùng thủ đoạn. Bất quá hắn cũng chỉ là không cao hứng, vạn nhất trương ra không trong sạch đâu. Hơn nữa trương thanh phương rất lớn một bộ phận có chút gieo gió gật bão, rốt cuộc nàng không nói, không có mấy cái có thể biết được trong nhà nàng chi tiết, bảo mật chế độ không phải nói chơi, ngay cả miêu nhiên, nếu không phải mụ nội nó nhớ rõ lao, lập tức suy đoán ra tới. lại thông qua hắn mụ mụ hoặc là nói hắn ông ngoại để lại cho bọn họ huynh đệ người đi cha điều tra không được như vậy tinh chuẩn bằng không trương thanh phương cũng sớm nên biết miêu nhiên cùng thân phận của hắn mới là liều quân tốc độ thực mau chạy về trong huyện khẳng định là không kịp hắn dứt khoát mượn xe đạp đi chấn trên gọi điện thoại trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm chính đuổi kịp lộ hồng ở nấu cơm miêu nhiên trước tiên yêu cầu hắn đem trương thanh phương mất tích sự bảo mật thanh danh đối một cái cô nương ra tầm quan trọng ta không nói ngươi cũng biết Miêu nhiên nhìn đến liêu quân như mày, lại giải thích một câu, liền tính trương thanh phương có thể điều đi, hoặc là không sợ đồn đại vớ vẩn, nhưng nàng nên nghĩ đến phải nghĩ đến, không thẹn với tâm, đây là miêu nhiên làm người nguyên tắc. Nói như thế nào? Muốn hay không mượn hai điều cầu, liền nói truy tung kẻ phạm tội. Hà kiến quốc nhìn liêu quân, hắn kỳ thật cũng không phải thực tín nhiệm người này, liền cùng miêu nhiên tưởng giống nhau, liêu quân người này có điểm mâu thuẫn, nói hắn ép e quờ thấp đi, ở lung lạc người phương diện lại một chút không kém, nói hắn ép e quờ cao Đối đãi Trương Thanh Phương, hắn luôn là có loại không bận tâm người cảm thụ cái loại này đấy kỷ. Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, nếu thật sự để ý nàng, thích nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống liêu quân như vậy đem Trương Thanh Phương đặt tại hỏa thượng nướng. tỉ như giờ này khắc này, Hà Kiến Quốc cảm thấy đây là nhất đối hiện tại trạng huống tốt nhất xử lý, nếu có thể ở đối phương nói điều kiện phía trước cứu trở về người, liền chuyện gì nhi đều không có, mà liêu quân, rồi lại bắt đầu do dự lên. mươi 68 sự tình không thật là khéo. Trương Gia người ta nói ngày mai cơ hội chạy tới, trước đó vẫn là đường hành động thiếu suy nghĩ hảo. Ngày mai Trương Gia người tới, chúng ta liền vào núi tìm người. Liêu quân trái lo phải nghĩ vẫn là không có đồng ý. Ăn cơm thời điểm, vài người đều thất thần, lộ hồng ăn đến nửa đường liền khóc, miêu nhiên trong lòng cũng không chịu nổi. Trương Thanh Vương ngày thường là rất chán ghét, ngày thường các nàng cũng sẽ cho nhau véo một véo, chính là thật gặp được nguy hiểm, ai có thể trơ mắt xem nàng xảy ra chuyện? Trương Gia người so với bọn hắn trong tưởng tượng tới muốn mau. Lấy hiện tại giao thông, từ thủ đô đến Thanh Sơn Câu, như thế nào cũng đến một ngày nửa giờ gian, bọn họ lại ở phía sau nửa đêm liền chạy tới, có thể nhìn ra được tới Trương Thanh Phương ở trương gia địa vị xác thật không thấp. Người đến là bốn nam một nữ, mang theo huyện cục công an một đám người, miêu nhiên ngay từ đầu còn tưởng rằng kia khóc đến mũi đỏ mắt xương chính là Trương Thanh Phương mẫu thân, nhưng tuổi lại không khớp, thẳng đến người tới tự giới thiệu, nàng mới biết được thế nhưng Trương Thanh Phương tiểu thẩm, bốn cái nam nhân phân biệt là Trương Thanh Phương phụ thân cùng tiểu thúc. còn có hai cái bảo vệ viên trương gia lão gia tử tuy rằng không phải trong quân đội dựa theo lãnh đạo cấp bậc vẫn là phân phối mấy cái nhân viên an ninh cho các ngươi chê cười ta không gả đến trương gia phía trước cùng phương phương cảm tình liền hảo nàng cha mẹ công tác vội sau lại đều là ta mang theo nàng nói là chất nữ cùng nữ nhi của ta cũng không kém cái gì vị này trương tiểu thẩm hơn 30 tuổi nhìn qua lại rất tuổi trẻ cũng thực sẽ trang điểm sắc mặt có chút trắng bệnh đôi mắt cũng sưng đỏ lợi hại nhưng một thân thẳng tiểu gáo lẹn nhìn không có chút nào nếp nốn, ngay cả tóc đều không chút cầu thả sơ ở sau đầu. Trương Thanh Phương phụ thân trước xem qua lý dân tin, mày nhăn đến gắt gao, nhìn về phía liêu Quân thời điểm, mới hơi chút thả lỏng như vậy một chút, lại đối với mấy cái thanh niên trí thức gật gật đầu, lôi kéo đệ đệ cùng hai cái bảo vệ viên nhỏ giọng thương lượng vài câu, hai cái bảo vệ viên gật gật đầu, xoay người cùng Hà Kiến Quốc thỉnh cầu, làm hắn hỗ trợ dẫn đường đi theo cầu treo bằng dây cắp bên kia quân đội chào hỏi một cái. Hà kiến quốc gật đầu ứng, hắn cũng không thèm nghĩ này sau cá nhân ai là người ai là quỷ, nếu quân doanh bên kia không có chào hỏi qua, hắn cũng liền làm bộ không biết cái này kế hoạch, chỉ nghĩ cứu người chuyện này. Chân trước hà kiến quốc mang theo người đi, sau lương trương giá hai anh em liền phải liêu quân dẫn đường hướng tin nâng lên quá địa phương đi, miêu nhiên nhìn không cấm có chút kỳ quái, bất quá ở liêu quân nhìn qua thời điểm, vẫn là căng ra đầu không lên tiếng. Liêu quân mới đến vài lần thanh sân câu, nơi nào nhận thức địa phương nào. bởi vì miêu nhiên đi theo vào núi vài lần cho nên mới trực tiếp nhìn về phía miêu nhiên nào nghĩ đến miêu nhiên lại không hé răng ta liền từng vào tam hồi đại hắc sơn mặt khác địa phương cũng không phải rất quen thuộc miêu nhiên thấy trương gia ba người theo liêu quân ánh mắt nhìn qua không cấm thầm mắng liêu quân vô sỉ nàng cố nhiên lo lắng trương thanh phương rơi xuống cùng an toàn lại không đại biểu sẽ đem chính mình đáp đi vào huống chi nàng xác thật là đối trong núi không quá quen thuộc đừng nhìn nàng vào núi rất cẩn mẫn kia cũng chỉ là đại hắc sơn Vẫn là có người mang theo dưới tình huống, ngày thường đào giao dại thải sơn đồ ăn nàng từ đi xa, cũng liền ở sau núi cùng thành sơn khẩu đi dạo, gần nhất trong núi náo loạn đặc vụ, nàng sợ không cẩn thận giống địa lôi, thứ hai trừ bỏ đại hát sơn, phụ cận cũng không gì hấp dẫn nàng đổ vật Miêu nhiên không nhớ nói, ta và các ngươi đi thôi. Trương trường khánh giải vây làm miêu nhiên nhẹ nhàng thở ra, lúc này nàng muốn cho thấy chính mình không nhớ rõ, đối phương rất có thể coi như là lý do sẽ không tin tưởng nàng, thông qua người khác miệng nói ra. thuyết phục lực liền mạnh hơn nhiều. Có người dẫn đường, trương gia người cũng không hai lời liền chuẩn bị xuất phát. trương tiểu thẩm bị lưu lại, trước khi đi ẩn ẩn nhất thiết công đạo trương gia huynh đệ, hết thể lấy phương phương an toàn làm trọng, mặt khác đều không quan trọng. nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở sau núi phương hướng, trương tiểu thẩm mới lung lay một chút, lộ hồng cùng miêu nhiên vội vàng đi chỗ lẫn, đem người đỡ đến trương thanh phương trong phòng nghỉ ngơi, cho nàng đổ ly nước gấm lúc sau, miêu nhiên cùng lộ hồng mới ở nàng khiêm nhượng lần tới phòng. đại miêu tiểu miêu đã sớm bị bên ngoài một đống lớn người xa lạ đánh thức chính ngồi sổn cửa sổ xem náo nhiệt thấy miêu nhiên tiến vào một lớn một nhỏ đều nhảy lại đây đại miêu khó được cọ cọ nàng miêu nhiên biết đây là có việc cầu nàng nghị nghị bên ngoài ở mỹ dứt khoát đem chúng nó thu được không gian đi mới vừa tính toán thượng giường đất lại nằm trong chốc lát đông nhiên cổ căn trận lạnh miêu nhiên một cái trước phát nhanh chóng phục thân bỏ đến trên giường đất ôm gối đầu một cái quay cuồng cảm giác có thứ gì đánh ở che ở đầu trước gối đầu thượng Miêu Nhiên kinh hãi ném xuống gối đầu, liền nhìn đến Trương Tiểu Thẩm nhéo một cái nhìn qua cùng lập tức thời đại hoàn toàn không hợp nhau loại nhỏ phát xạ khí đối diện chính mình. Tiểu cô nương thực cơ linh sao, đáng tiếc cái kia tái nhật có điểm nhu nhược, nhưng lại một mảnh từ tâm nữ nhân đã không thấy, thay thế là một cái bình tĩnh thậm chí có chút lanh khốc giỏi giang nữ nhân, đồng dạng kiểu gáo lên nhìn, đồng dạng một khuôn mặt, lại hoàn hoàn toàn toàn giống thay đổi một người giống nhau, tiêu Miêu Nhiên khẩn trương không thôi. Nàng không thể ngồi chờ chết. đây là miêu nhiên khẩn trương qua đi đệ nhất ý tưởng trước mắt chính là một cái giết người không trước mắt gián điệp miêu nhiên nhẹ nhàng đứng dậy bàn tay một khấu tiểu xảo gỗ hồ đào súng lục liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở đối phương uống ra đường lúc đích. đồng thời giơ súng liền bắn Phanh, mang theo hỏa hoa viên đạn từ trên cửa hồ giấy cửa sổ xuyên thấu mà ra tùy theo mà đến chính là tạp lạp một tiếng vỡ vụn nghĩ đến hẳn là đánh chúng bên ngoài cửa sổ thượng đất đỏ ấm sảnh miêu nhiên cũng chỉ có lúc này đây cơ hội súng vang đồng thời Kia nữ nhân đã lấy cực nhanh tốc độ đoạt lấy tới, một tay đao liền bổ về phía miêu nhiên thủ đoạn, miêu nhiên trốn tránh không kịp, trực tiếp khấu động có súng, đem thương mặt khắc một viên đạn đánh đi ra ngoài, ngay sau đó súng lục liền bị thu được đến trong tay đối phương. Vốn dĩ tưởng lưu ngươi một mạng, nữ nhân có chút tức muốn hụt máu, đoạt lấy súng lục trực tiếp đối với miêu nhiên đầu liền khấu hạ có súng, lại được đến miêu nhiên một cái tươi cười. KK không vang truyền tiến hai người trong hai, nữ nhân sửng sốt một chút, nhìn nhìn trên tay tinh xảo tay nhỏ thường. lại nhìn nhìn vẻ mặt tươi cười miêu nhiên kéo kéo khỏe miệng một thương nện ở miêu nhiên trên đầu tên miêu nhiên trước mắt tối sầm nhưng đau đớn lại không có thể làm nàng ngất xịu đi chịu động thần kinh não ngược lại làm nàng càng thanh tỉnh càng bình tĩnh nàng ở trong lòng bay nhanh nghĩ thoát thân kế hoạch lại lấy ra vũ khí khẳng định không được nàng đánh không lại đối phương nhiều ít vũ khí đều là tặng không cho nhân ra đến nỗi tiến vào không gian không đến tắt thở một khắc trước tuyệt đối không ở miêu nhiên danh sách thượng ở một cái đặc vụ trước mặt tiến vào không gian hoặc là xác định đối phương đã chết hoặc là chính là nàng điên rồi xem ra ngươi đến theo ta đi một chuyến nữ nhân bóp miêu nhiên tay khi tùng khi khẩn tựa hồ ở tự hỏi hoặc là do dự đại khái qua nửa phút kéo lấy miêu nhiên đầu tóc đem nàng tún hạ xuống đất nhanh chóng hướng cửa đi đến miêu nhiên bị nửa kéo ra thanh niên trí thức điểm mới vừa đi ra không xa đã bị che miệng lại ấn ở một viên thụ sau trên cổ lạnh băng tay chặt chẽ tạp ở nàng ít hầu chỗ không tiếng động cảnh cáo nàng vai đạo thân ảnh bay nhanh chạy tới không chờ miêu nhiên thấy rõ liền vào thanh niên trí thức điểm đại môn nữ nhân tốn miêu nhiên nhanh chóng hướng thanh sơn phương hướng đi tới nàng tựa hồ so miêu nhiên còn quen thuộc này phiến núi rừng một tay bóp người lại một chút đều không ngại ngại nàng rẽ trái rẽ phải tìm kiếm phương hướng miêu nhiên dãy rủa vài lần bị hung hăng đánh mấy bàn tay lúc sau rốt cuộc chóng mặt nhức đầu ngừng nghỉ xuống dưới trong lòng xác định nữ nhân này trước mắt cũng không có lộng chết nàng ý tứ miêu nhiên dứt khoát nước chảy bèo trôi chậm đợi chạy thoát cơ hội Chương 69 Ân miêu lại cứu mạng. Miêu Nhiên không có làm bộ thành thật, mà là đi một đoạn, liền dãy rủ một đoạn, tuy rằng mỗi lần đều bị đánh, khá vậy dần dần làm đối phương cảm thấy nàng có thể dùng ra cũng liền này đó chiêu số, một bên quan sát đến quanh thân hoàn cảnh, tìm kiếm tốt nhất chạy trốn lộ tuyến, một bên ở trong không gian quay cuồng có thể thoát thân vũ khí, điện côn, ớt cây thủy, này đó đều là thứ tốt, lại vô dụng, còn có lớn nhỏ miêu, nghĩ đến đại miêu có thể cứu Hà Kiến Quốc, giống nhau có thể cứu nàng. Miêu nhiên biết nữ nhân này mục đích, trong lòng cũng tò mò, nhưng này phân tò mò sẽ không làm nàng bí quá hóa liều, cầm chính mình sinh mệnh làm tiền đặt cược, mặc dù nàng có một vạn cái chuẩn bị ở sau, cũng sẽ không đi đánh cuộc kia một phần vạn, cho nên ở nhìn đến phía trước một mảnh nhỏ rừng rậm, tức khác đại hỉ, hảo địa điểm, cơ hội tốt. Ngay cả ông trời đều là đứng ở miêu nhiên bên này, ở nàng làm bộ dưới chân một uy đồng thời, phía sau rất xa chuyển đến từng đợt cầu tiếng kêu, vừa lúc phân tán đối phương lực chú ý. Miêu Nhiên túm chặt tạp ở trên cổ ngón tay một bẻ, một tay kia nhéo ớt cay thủy phun xương dùng sức hướng phía sau phun đi, cũng mặc kệ phun không phun đến, không lưng trực tiếp buôn rừng, cây nhỏ chạy như điên mà đi. Miêu Nhiên cảm thấy này hẳn là nàng hai đời chạy trốn nhanh nhất lúc, ngay cả lúc trước bị một đám tang thi đuổi giết cũng chưa nhanh như vậy, bởi vì bị tang thi vây quanh, nàng còn có thể trốn vào không gian, nhưng bị người đuổi giết thời điểm lại không thể, dưới chân lướt qua đệ nhất viên thụ, Miêu Nhiên trong lòng bùng lỏng, ngay sau đó liền mắng nổi lên lương. Trong rừng, cây thế nhưng có người. Miêu nhiên khỏe mắt nghiêng đỉnh ở chính mình chán học súng, tính toán nửa ngày, vẫn là suy sụp dơ lên đôi tay. Phế vật. Người tới thanh âm ngẹn ngào, mang khởi người tới lại nói năng có khí phách, người này lại cũng là cái lão người quen. Đúng là ngày đó buổi tối mang theo lư ra thôn người tới thanh niên trí thức điểm nháo sự nhi, bị tam cứu ra xưng là lư người mù. Nếu nhận thức cái kia nữ đặc vụ, đối với lư người mù vì cái gì không bị bắn chết chuyện này liền một chút đều không ngoài ý mớn. Miêu nhiên chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo, cũng may cái này người mù không có đương trường nổ súng, bằng không nàng chết cũng không biết là chết như thế nào. Miêu nhiên, Hà Kiến Quốc đi theo cẩu mặt sau chạy tới, vừa vặn nhìn đến miêu nhiên bóng dáng cùng che lại đôi mắt kêu gen nữ nhân, hắn một chân đá văng chặn đường nữ nhân, chạy vội tới rừng cây nhỏ trước giờ thương cùng lưu người mù rằng co lên, theo sát hắn phía sau hai cái bảo vệ viên vội vàng tiến lên đem kia nữ nhân kéo đi, bọn họ phía sau đi theo mấy cái quân nhân cũng mặc kệ. Đi theo Hà kiến quốc phía sau, khẩu súng khẩu đều nhắm ngay lư người mù. Không hổ là đại ca cháu ngoại, thật là tuấn tú lịch sự, này tiểu cô nương là người đối tượng A. Đáng tiếc, như hoa như ngọc tuổi tác liền phải cấp lao nhân trốn cùng, ha ha, chờ tới rồi ngầm ta sẽ đem nàng giới thiệu cho đại ca nhận thức, tiểu tử ngươi liền an tâm đi. Lư người mù biết lúc này chạy không được, dứt khoát cũng không nghĩ, tránh ở miêu nhiên phía sau, đối với Hà kiến quốc lộ ra một ngụm răng vàng khẽ, giống như hiền từ nói hai câu. Rồi ở miêu nhiên trên đầu thương liền tưởng khấu hạ có súng, thủ đoạn lại bị không biết thứ gì hung hăng đánh trúng, họng súng bị đâm cho hướng về phía trước, đối với giữa không trung thanh một tiếng thả không thương. Miêu nhiên nhân cơ hội không người nâng đầu gối, dùng ra nữ tử phòng thân thuật tam đại tuyệt chiêu, nhắm ngay nam nhân đều không thể nói bộ vị, hung hăng va chạm, đồng thời tập kích song lư người mù thủ đoạn màu đen thân ảnh lại lần nữa bắn lên, đối với hắn đôi mắt hung hăng cắt đi xuống. Miêu nhiên đâm xong rồi, trực tiếp tới cái ngay tại chỗ 18 lăn. rời xa lương người mù công kích phạm vi chờ nàng dừng lại kia nói màu đen thân ảnh cũng nhanh chóng chạy vội tới một tiếng miêu ngao lúc sau bảo hộ dường như chắn nàng trước người đúng là miêu nhiên phun xong ớt cay thủy liền nhân cơ hội từ không gian thả ra đại miêu nhìn thấy miêu nhiên thoát thân hà kiến quốc cũng không đợi lương người mù lên nhắm ngay ngã trên mặt đất lư người mù phanh phanh phanh chính là tam thương phân biệt đánh vào hắn tay chân khớp xương chỗ hoàn toàn giải trừ hắn uy hiếp tính mới chạy tới một tay đem miêu nhiên tún đảo trong lòng ngực làm ta sợ muốn chết Miêu nhiên dựa vào hà kiến quốc trong lòng ngực, cảm thụ được hắn trong lồng ngực cực nhanh nhảy lên trái tim thanh, còn không kịp nói chuyện, đã bị hắn câu này làm cho tức cười. Sau khi cười xong, là thật sâu cảm động, hắn thanh âm đều phát run, có thể thấy được sắc thật sợ tới mức không nhẹ. Chờ miêu nhiên chính mình muốn đứng lên thời điểm, mới phát giác chính mình sợ tới mức lợi hại hơn, nàng hai chân cùng mỉ sợi dường như, căn bản không thể đi, bái hà kiến quốc mới miễn miễn cưỡng cương đứng lên, lần này kinh hách so lần trước rất vào sái buồn còn khủng bố. bên kia tốt xấu còn có thể dãy ruổi trong chốc lát bên này thật là họng súng chỉ vào chán hơn nữa đều là đôi mắt đều không nháy mắt tùy thời liền nổ súng tàn nhẫn nhân vật hà kiến quốc không chê cười miêu nhiên túng dạng trực tiếp đem người bế ngang lên miêu nhiên nhìn nhìn bên kia làm bộ nhìn không thấy một đám người cũng không hỏi vì cái gì hà kiến quốc bọn họ lại đây nhanh như vậy chỉ là ghé vào hà kiến quốc bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm ta thương không thấy người giúp ta tìm xem ông nội của ta cho ta thành niên lễ thực quý đâu ở ta này Nửa đường thượng liền thấy, bất quá quăng ngã rớt một khối, quay đầu lại ta cầm đi cho ngươi bổ thượng. Lần trước sát lang vương thời điểm Hà Kiến Quốc liền biết miêu nhiên trong tay co khẩu súng, nàng bị dọa thành như vậy còn dặn dò hắn hỗ trợ tìm viên đạn, chỉ là không nghĩ tới cây súng này lại là như vậy xa hoa. Từ thương cùng viên đạn, cùng với miêu nhiên hai lần dặn dò, liền có thể nhìn ra bọn họ ra tôn chi gian cảm tình tới, Hà Kiến Quốc không khỏi có chút đau lòng, trong lòng quyết định giúp nàng khẩu súng tu hào lúc sau, lại đưa nàng một phen. miễn cho luôn lo lắng lộng rất cây súng này cùng viên đạn đại miêu lại đây nếu thương tìm được rồi miêu nhiên cũng liền an tâm rồi đối với trên mặt đất đại miêu vầy vây tay đại miêu miêu ngao một tiếng không người một nhảy trực tiếp nhảy đến miêu nhiên trong lòng ngực hà kiến quốc ôm miêu nhiên miêu nhiên ôm miêu đi ra ngoài thật xa mới nghe phía sau có người phụt một tiếng cười ta nói kiến quốc ngươi thật không cho ca giới thiệu giới thiệu a ngươi không giới thiệu ta này lễ gặp mặt nhưng không cho lạp miêu nhiên chấp trước mắt Quay đầu nhìn cười hì hì mặt đen đại binh, lại nhìn nhìn tiểu mạch sắc hà kiến quốc, một chút cũng chưa nhìn ra hai người giống nhau tới. Cái này mặt đen chính là ta ca, kêu hà bảo quốc, ca, đây là người đệ muội miêu nhiên. Hà kiến quốc do dự một chút, miêu ra là gia đình giàu có, chú ý nhiều, sợ nàng sẽ cảm thấy ôm vào trong ngực giới thiệu đối phương không trang trọng, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện tạm thời đem người bông, chính thức làm giới thiệu. Hà đại ca hảo, miêu nhiên đối hà kiến quốc hành vi tỏ vẻ tán thưởng. nhưng đối hắn giới thiệu xưng hô vẫn là có điểm bất mãn, tiểu tử túi, đừng nghĩ nhân cơ hội chính danh, theo đuổi nữ hải tử nào dễ dàng như vậy, tuy rằng vừa mới nàng là bị cảm động không sai, nhưng chính là không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha hắn, này đại khái chính là nữ tính ngạo kiều đặc tính, dù sao cũng phải làm ra vẻ một chút mới có thể gật đầu. Hảo cha mẹ đi sớm, ra ra mãi mãi bên kia dân cư lại nhiều, không rảnh lo chúng ta hai anh em, đại ca đang ở bộ đội, đi ra ngoài liên lạc cũng không có phương tiện, sau này liền đem kiến quốc giao cho ngươi, có chuyện gì nhi ngươi liền sai xử hắn, nam tử hắn đại trưởng phu nên căng môn lập hộ, hắn nếu là dám không nghe ngươi lời nói, ngươi liền cùng ta nói, quay đầu lại ta thu thập hắn, lần đầu gặp mặt, đây là đại ca tâm ý, chờ kết hôn, đại ca lại cho ngươi bao cái đại hùng bao. Hà Bảo quốc tử trong túi móc ra một cái bẹp bẹp hộp đưa cho Miêu Nhiên, thu đối đệ đệ kia phó cự nhả, lời nói thấm thiế công đạo hai câu, thừa dịp Miêu Nhiên túi đầu thời điểm, đối với nhà mình đệ đệ nháy mắt vài cái. Đệ A, ca cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này. Chương 70 đây là quá độ chương. Hà Bảo Quốc cũng không phải đóng quân ở trong núi bộ đội, hắn chỉ là đi ngang qua phụ cận huyện thành, thuận tiện tới xem một cái đệ đệ, không nghĩ tới như vậy xảo vừa vặn đuổi kịp chuyện này. Hàn huyên vài câu, lại dặn dò vài câu, Hà Bảo Quốc liền mang theo những cái đó tham gia quân ngũ đi rồi, lại là liền thanh niên trí thức điểm đại môn cũng chưa tiến. Đại ca ngươi nhìn qua so ngươi đại rất nhiều a miêu nhiên ghé vào Hà Kiến Quốc trên lưng. đem đại miêu đương vây cổ dường như treo ở hắn sau cổ, một bên lấy đuôi mèo đi cảo lỗ thai hắn, một bên cùng hắn nói chuyện thiếm, hà bảo quốc cấp cái hộp nhỏ còn ở nàng quần áo trong túi không có mở ra, bất quá nói nói mấy câu, lại đủ để kêu miêu nhiên nghe ra huynh trưởng quan tâm, làm con một rất nhiều năm nàng không cầm có chút hâm mộ, này ca hai cảm tình thật tốt. Ân, chúng ta kém 8 tuổi, cha mẹ qua đời sau, ra Gia ra mãi mãi tuy rằng thương tiếp, nhưng là chúng ta đã lớn lên, người trong nhà cũng nhiều. Có đôi khi khó tránh khỏi có điểm cố bất quá tới, đều là đại ca che chở ta, sau lại hắn nói không thể phí thời gian đi xuống, lãng phí trong nhà người tốt mạch không nói, không chuẩn sau này chúng ta ca hai đều sẽ tầm thường vô vi, vì thế đi đương binh. Cũng là khi đó khởi, hắn mới thể muốn tiến đồ, lại không gọi trong nhà thúc thúc thầm thầm huynh đệ tỷ mọi nhóm dùng đáng thương ánh mắt xem bọn họ huynh đệ. Nhất thời đáng thương có thể được đến đồng tình, một đời đáng thương, được đến cũng chỉ có khinh thường. Miêu Nhiên nghe ra lời nói bên trong ý vị tới, cẩn thận tưởng tượng liền biết là như thế nào cái tình huống, cùng nàng đời trước giống nhau, bất lo thân thích đều nói đứa nhỏ này đáng thương, nhưng đồng tình sau lương chính là có loại gọi người nói không nên lời coi khinh tới, không bất lo liền nhìn chằm chằm cha mẹ để lại cho nàng về điểm này tài sản, cầm đôi mèo, an ủi đảo qua hắn nhị sau căn. Hà Kiến Quốc hít vào một hơi, căn chặt răng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cô nương này thật là không hiểu biết nam nhân, lại kêu nàng như vậy khiêu khích đi xuống. trong chốc lát hắn phải mất mặt miêu nhiên nghe được ngay từ đầu còn nghĩ có phải hay không hắn bối bất động chờ nhìn đến hà kiến quốc đỏ rực lỗ thai phản ứng lại đây sau nhịn không được ghé vào lỗ thai hắn biên nhỏ rộng nở nụ cười này cười đem vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết khủng hoảng đều cười bay nàng đông nhiên cảm thấy gả cho hà kiến quốc tựa hồ cũng không tồi mặc kệ tương lai có thể hay không lâu dài ít nhất hiện tại hắn là chất phát lại chân thành tha thiết mềm mại thân hình cứ như vậy nằm sấp ở đầu vai hắn nặng trĩu lại tốt đẹp độ cung đẻ ở trên vai Kêu Hà Kiến Quốc luyến tiếp ra tiếng, cảm thụ được bên thai ma tô tô nhiệt khí, đường đường một mét tám mười mấy nam tử hán, chỉ có thể ở trong lòng này sinh ác độc, hư nha đầu. Người cho ta chờ. Sớm muộn gì có một ngày kêu ngươi đẹp. Mắt thấy liền phải đến thanh niên trí thức điểm, Hà Kiến Quốc quay đầu lại nhìn nhìn các khiêng một cái đặc vụ bảo vệ viên, trong lòng nhiều ít có chút không dự, liền bởi vì gọi bọn hắn tiến vào một hồi, nào đến miêu nhiên đã bị bắt góc, nếu là lại mang hai cái đặc vụ. Không chuẩn những cái đó đặc vụ sẽ cho rằng thanh niên trí thức điểm để lại manh mối. nếu là cùng xuyến môn dường như tổng tới làm sao bây giờ. Cũng may cái này nan để kêu người trong thôn cấp giải quyết, đi đến thanh niên trí thức điểm đại môn, liền có nhìn đến bọn họ tiểu hài tử đối với trong viện hô to một giọng nói, như đại thúc mang theo người trong thôn đón ra tới, bọn họ đều là nghe được tiếng súng chạy tới, vốn di tưởng tổ chức nhân thủ khắp nơi siêu tầm hà kiến quốc bọn họ, tiêu tam cứu gia cấp ngăn cản tài cán chờ ở nơi này. Cảm ơn trời đất Cuối cùng nhìn các ngươi, này rốt cuộc là như thế nào cái tình huống A. Như đại thúc nhìn đến người bình an, mới tặng khẩu khí này, đều đã quên ngoài miệng kiến kỵ, chắp tay trước ngực đối với Đông Tây Phương đã bái hai bái mới mở miệng hỏi Hà Kiến Quốc cùng miêu nhiên. Bọn họ là kinh thành tới bắt đặc vụ, liêu đồng chí dẫn người phối hợp đi. Hà Kiến Quốc không nhiều lời, chỉ vào hai cái bảo vệ viên một câu thu phục, rốt cuộc chuyện này coi như là trương gia giềm pha, nhà bọn họ xử lý như thế nào, mặt trên xử lý như thế nào. đều cùng thanh sơn câu nhân dân không hề quan hệ. Hà Kiến Quốc nói kêu người trong thôn đều là cả kinh, đối với bọn họ tới nói cùng kinh thành nhắc lên quan hệ chuyện này liền không có việc nhỏ nhi, vốn đang tò mò miêu nhiên kia phòng chẳng uống, lúc này đều không lên tiếng, ngay cả mấy cái tiểu hài tử đều không hỏi, chỉ lo chừng mắt hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía hai cái bảo vệ viên cùng bọn họ trên vai khiêng đặc vụ. Nếu là công sự, vẫn là đi trong thôn đi. Kêu lên lý đi chân trần cấp người này bao, chắc, một chút. Cũng hảo kêu này mấy cái hoa hoa hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, một cái tiểu cô nương ra ra, thế nhưng gặp gỡ đặc vụ, trong lòng khẳng định sợ hãi đâu. Như đại thúc nhìn hà kiến quốc cùng miêu nhiên liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn tam cứu ra, ở hắn hơi hơi gật đầu ý bảo hạ, mời hai cái bảo vệ đi xa trong thôn, hơn nữa đối với quanh thân hai cái hán tử đưa mắt ra hiệu, gọi bọn hắn giúp đỡ nâng một phen. khiên trương tiểu thẩm cái kêu bảo vệ viên vừa định nói không cần, đã bị người bên cạnh xả một chút Lúc này còn nhìn không ra Hà Kiến Quốc cũng là có bối cảnh người, thật đúng là cùng người mù không sai biệt lắm, Trương gia hiện tại cùng đặc vụ nhất lên quan hệ, mặc kệ có thể hay không thoát thân, đều không thể lại đắc tội một cái có quyền thế người, nếu không đưa than ngày tuyết khó, bỏ đa xuống giếng lại dễ dàng nhiều. Nghe xong Lưu Đại Thúc nói, Hà Kiến Quốc trong lòng thoải mái nhiều, quay đầu lại đối với hai cái bảo vệ viên giả cười một chút, thuận thế lời thuyền, trực tiếp cùng bọn họ nói, thôn trưởng nói đúng, hiện tại không thể xem như Trương gia việt tư. Các ngươi vẫn là đi trong thôn tương đối phương tiện điểm, rốt cuộc chúng ta còn muốn ở thanh niên trí thức điểm trụ đã nhiều năm, nếu là người này chết ở này, khó tránh khỏi gọi người tâm sinh khủng hoảng. Thôn Trường Thúc, liêu công an bọn họ hình như là hướng sơn khẩu bên kia đi, quay đầu lại ngươi cũng an bài người thủ điểm, gọi bọn hắn trở về trực tiếp đi trong thôn đi, thanh niên trí thức điểm rốt cuộc còn có nữ đồng chí, thật sự không có phương tiện tiếp đại những cái đó đại lao ra. Hà Kiến Quốc cũng không đợi hai cái bảo vệ viên đáp lời. quay đầu lại cùng ngưu đại thúc lại nói tiếp hắn chính là minh xác nói cho hai cái bảo vệ viên hắn không vui hầu hạ. bảo vệ viên do dự một chút nhìn thấy nhiều người như vậy cũng biết sự tình phát triển đã không phải bọn họ thu tính đành phải gật đầu bên kia liền có nhị tráng thúc các khánh thúc đám người đi đầu rút bọn hắn đem hai cái đặc vụ cùng nhau đưa đến thôn ủy hội bất quá ở trước khi đi miêu nhiên vẫn là lòng dạ hẹp hỏi công đạo một câu thúc cái kia nữ đặc vụ đặc biệt giảo hoạt các ngươi tiểu tâm nàng giả chết chạy trốn nhiều nhìn điểm a Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra lá gân đại, không có việc gì đi. Xem náo nhiệt đi theo bảo vệ viên cùng đặc vụ đi rồi hơn phân nửa, còn có mấy cái muốn nghe được cụ thể tình huống kêu tam cứu ra hống đi rồi, hắn ngồi xuống nhìn xem miêu nhiên, nhìn nhìn lại Hà kiến quốc, trên mặt treo lên một mặt cười. Không có việc gì, chính là sợ tới mức quá sức, ta chân đều mềm, mất công đại miêu đã cứu ta mệnh a miêu nhiên đối tam cứu ra không nói dối, nàng biết cái này cơ chí lao nhân tuy rằng che giấu thật mạnh tình huống. Nhưng tâm lý lại là hướng về cùng chiếu cố nàng cùng Hà Kiến Quốc. Ha ha, không hổ là mầm đại ca cháu gái, năm đó a, ngươi ra ra chính là giống ngươi như vậy tam cứu ra sở sờ miêu nhiên dơ đại miêu chán, ha ha cười, đồng nhiên nói lên năm đó tới. mươi 71 chuyện xưa sau lưng, miêu nhiên nhìn đến trong gương chính mình, sợ tới mức một run run, đối mặt loại này đầu heo mặt Hà Kiến Quốc còn có thể liếc mắt đưa tình, có thể thấy được là chân ái không thể nghi ngờ. Đừng nhúc nhích, tay dơ không dơ a. ta cho ngươi tẩy tẩy lại dùng lánh khăn lông đắp một đắp đau đầu sao vướng sao hà kiến quốc một phen chụp bay miêu nhiên nâng lên tới tay hắn đã sớm nhìn đến nàng trên đầu đại bao tuy rằng không phá nhưng lúc này phát ra tới nhìn qua xanh tím huyết hồng ngược lại so đổ máu càng khủng bố trắng non khuôn mặt nhỏ thượng đã là xương thành một mảnh hà kiến quốc thật cẩn thận nâng nàng cảm trong lòng hận chính mình vừa rồi không nhiều đá kia nữ hai chân lộ hồng thế nào miêu nhiên ngưỡng cầm kêu hắn xem kỳ thật không đau hoặc là nói đã chết lặng cũng chỉ có thể cảm giác được trên mặt nóng rắt chật căng nhìn cách vách không có gì động tinh phỏng không cấm có chút lo lắng cũng chưa tới kịp đi xem một cái nàng đâu sớm gọi người đưa đến lý đi chân trần kia đi hà kiến quốc trở về nàng liền đi ra ngoài đổ nước lý đi chân trần chính là linh chi cha thời trẻ là một cái trung y y bởi vì trong nhà ẩn giấu mấy quyển tổ tiên lưu lại y y thuật gọi người cấp cử báo hắn nhân phẩm hảo trước kia đã cứu trong thôn một vị lao thái gia Xem ở Lao Thái ra trên mặt, mới kêu hắn cả nhà lạc hộ đến trong thôn. Hà Kiến Quốc đánh thủy tiến vào, miêu nhiên một bên rửa mặt lại một bên hỏi Trương Thanh Phương, Trương Thanh Phương bên kia làm sao bây giờ? Trương gia ra nội gian, còn có thể bảo đảm an toàn của nàng sao? Nếu Trương Thanh Phương người nhà tới, liền sẽ không kêu nàng có việc nhi, ngươi như thế nào như vậy hãy nhọc lòng, đều là bởi vì nàng ngươi mới chịu này tội. Hà Kiến Quốc thở dài, đem Trương Thanh Phương cũng trách tội thượng, vốn dĩ nếu Trương Thanh Phương được cứu vớt. lấy trương gia người tâm thái khẳng định sẽ không đem nàng lưu tại này bất quá hiện tại ra cái kia nữ đặc vụ trương gia vì giữ được trương thanh phương khẳng định còn sẽ đem nàng lưu lại miêu nhiên cũng chính là hỏi một câu biết trương thanh phương sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm liền mặc kệ rốt cuộc cùng nhau trụ lâu như vậy trương thanh phương đại sai tiểu sai không ngừng nhưng là cũng có săn sóc thời điểm cho nên miêu nhiên hy vọng nàng có thể bình an tẩy qua mặt bò đến trên giường đất nhịn không được rên rỉ một tiếng miêu nhiên lúc này mới phát giác không chỉ trên mặt, ngay cả trên người đều đau nhức không thôi. Hà Kiến Quốc một bên đầu lánh khăn lông giúp nàng đắp mặt, vừa nghĩ hắn gỗ thiệp ý lại đây công đạo nói, từ chín đại lúc sau, trong thành tình thế nhìn hảo, trong lén lút đủ loại dấu hiệu cho thấy, nào đó người vẫn là vẫn luôn ở nghẹn đại chiêu, hắn gỗ thiệp ý công đạo hắn mấy năm nay đều tận lực không cần cùng trong nhà liên hệ, người trong nhà đã xé chắn ra lẻ, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, lại chưa chắc có thể có dư thừa chi lực chiếu cố lẫn nhau. miêu nhiên mơ mơ màng màng nghĩ trương thanh phương nghĩ tam cứu gia vừa mới giảng cổ tam cứu gia nói cũng là như một đao cùng mầm ra ra chuyện xưa lại so với thiết ngưu nói kỹ càng tỉ mỉ nhiều thậm chí còn nói đến mầm hàm làm trò nhất bang đạo tặc mặt cầm súng ngắn ổ xoay chơi đại đĩa quay trò chơi chính là ở chuyển luân súng lục phóng thượng một viên đạn đỉnh chính mình chán khấu động có súng ngươi một chút ta một chút ai trúng đạn ai chết cái loại này trò chơi tới rồi cuối cùng một hồi vốn dĩ đối ngưu một đao cùng mầm hàm không phục nhị đương ra rốt cuộc phục tùa. đến tận đây mầm hàm hoàn toàn bãi bình như một đao này đàn đạo tặc hơn nữa ở phía sau lại ra tiền xuất lực trợ giúp bọn họ xây dựng thanh sơn câu lúc ấy như một đao muốn báo đáp án mầm hàm nói nếu sau này có yêu cầu thời điểm còn thỉnh thanh sơn câu giả trẻ có thể dơ tay giúp đỡ sau lại đại ca muốn dàn xếp chúng ta này đó người bệnh mầm huynh liền an bài chúng ta tới rồi thanh sơn câu chỉ là lương người mù thân thích quá nhiều mầm đại ca sợ bọn họ không phục quản giáo tự thành nhất phái liền lại xuất lực cho bọn hắn lộng tới lư gia thôn cũng chính là hồng kỳ thôn tam cứu ra nói xong cũng vừa vặn chịu xong một túi yên đứng dậy vô vô trên người hôi liền khập khiễng đi rồi vốn dĩ cho rằng chỉ là an ủi chính mình một đoạn chuyện xưa cẩn thận một cân nhắc miêu nhiên lại cảm thấy có điểm kỳ quặc tam cứu ra phía trước im bặt không nhắc tới trấn tĩnh càng miễn bàn mầm hàm bỗng nhiên ở nàng thoát hiểm thời điểm nói lên cái này thật sự không có khác dụng ý hà kiến quốc thay đổi một chậu nước thế miêu nhiên đắp một lần lại một lần mặt lúc sau cuối cùng cảm thấy hảo một chút nhìn xem thủy linh linh khuôn mặt nhỏ nhớ tới khi còn nhỏ mẫu thân nói qua rửa mặt xong phát làm ngày hôm sau phụ thân liền cho mẫu thân mua một lọ kem bảo vệ da sau đó ngày thứ ba buổi sáng mẫu thân liền thật sự nét mặt tỏa sáng khi đó cho rằng kem bảo vệ da thật là thần kỳ nơi sau lại trưởng thành mới dần dần biết rốt cuộc là cái gì làm mẫu thân khí sắc như vậy hảo bất quá hắn còn không có chuyện chính thức hà kiến quốc hệ rũ xuống mí mắt túi đầu tưởng trộm an ủi một chút chính mình mới vừa cong hạ cổ lại nâng lên tới cuối cùng vẫn là lựa chọn đi lấy trên bàn kem bảo vệ da cẩn thận moi ra một khối rồi dám hướng miêu nhiên khuôn mặt nhỏ thượng mạn vừa muốn chạm đến da thịt đã bị bỗng nhiên trợn mắt miêu nhiên hoảng sợ làm sao vậy hà kiến quốc có điểm chột dạ mới đánh qua ý đồ xấu chính là không làm thành làm cho tiểu cô nương mặt hắn còn không có không đủ hậu da mặt cũng có chút nóng lên Người ông ngoại có mấy tên thủ hạ đều là đang làm gì ngươi biết không miêu nhiên nghĩ đến chính mình suy đoán đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nếu Nếu tam cứu gia cùng Lư gia, Lão gia tử bị an bài đến bên này là có nguyên nhân đâu. Ngắm lại lương người mù cùng nữ đặc vụ chắp đầu, nếu là hắn ở trong núi phát hiện cái gì, hoặc là nguyên bản hắn sẽ biết cái gì, lúc này lựa chọn đem này phân tình báo hoặc là nói là manh mối đưa ra đi đâu. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, vậy chứng minh này phân đồ vật, đối đặc vụ tới nói rất quan trọng, bằng không cũng sẽ không mạo thân phận bại lộ nguy hiểm chạy như vậy một chuyến. Cho nên lý dân bọn họ bất quá là hư. Lư gia lão gia tử bên này mới là thật đánh thật trọng điểm. Miêu Nhiên cũng không gạt Hà Kiến Quốc, đem chính mình suy đoán nói với hắn, nhìn Hà Kiến Quốc lâm vào suy nghĩ sâu xa, Miêu Nhiên cũng không quấy rầy, chỉ là tiếp tục khuyết tán chính mình náo động. Lúc trước Trần Tĩnh thủ hạ nổi danh đắc lực can tướng chính là bị gọi là tứ đại kim cương Người, phân biệt là quan, trương, Lư, Kim bốn cái khác họ huynh đệ, quan nội quan ngoại kia hai cái huynh đệ, ta hoài nghi chính là quan họ hậu nhân, trương chính là tam cứu gia, Lư là Lư gia thôn lão gia tử. cũng là hôm nay bắt được lão nhân kia kim là thiết như phụ thân hắn trừ bỏ lư gia lão gia tử ở ngoài mặt khác ba cái đều là đầu đường xin cơm tiểu khất cái ở trần tĩnh khởi sướng tới lúc sau mới Nhẫn ôi hà kiến quốc theo miêu nhiên suy nghĩ đi xuống loát đem sự tình cùng gần nhất thậm chí hôm nay phát sinh tình huống liên hệ ở bên nhau dần dần phản ứng lại đây từ trước mặt lư gia lão gia tử mang theo lư gia thôn mọi người tới thanh niên trí thức điểm đến tam cứu gia mang theo thiết như vào núi thế nhưng đều là một cái cục Như vậy, hôm nay lưu ra Lão gia tử bị bắt được đế là thật sự phát hiện cái gì cùng đặc vụ cấu kết, vẫn là nói lại là một cái bộ đâu. Tam cứu gia lại cố ý chạy tới nói như vậy một đoạn, là vì nhắc nhở vẫn là đề điểm. Nhắc nhở tự nhiên là muốn nói cho bọn họ sau lưng cất giấu đủ loại nghi vấn, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu là đề điểm, như vậy chính là hắn tưởng nói cho bọn họ, bọn họ muốn tìm kinh thiên bảo tàng hoặc là truyền quốc ngọc tỷ đều là tồn tại hơn nữa liền ở bọn họ mí mắt phía dưới. Miêu Nhiên cùng Hà Kiến Quốc nghĩ đến một chỗ, không cấm vừa mừng vừa sợ, mặc kệ người trước người sau, lão gia tử tuổi hồ đối bọn họ mục đích môn thành, thậm chí còn có chút cổ vũ hương vị. Chương 72 Ra đèn nổ thép úc. Trương Thanh Phương cùng Trương Gia người trở về thời điểm đã chẳng vạn, bất quá Trương Thanh Phương nhận được thương có thể so Miêu Nhiên nghiêm trọng nhiều, chân uy, cánh tay chặt cướp, diện mạo so Miêu Nhiên còn hoa hoa, cũng may đều là bị thương ngoài da, so với này đó, Lý Dân bắt cóc. tiểu thẩm là đặc vụ mới là để cho nàng thương tâm khổ sở sự miêu nhiên không thế nào quan tâm nàng ở bên ngoài sự lộ hồng lại là biết đến trương thanh phương đối lý dân kỳ thật có điểm nam nữ kia phương diện hào cảm như đại thúc nghe xong hà kiến quốc lời nói hướng sơn khẩu phái người thủ chờ liêu quân mang theo trương gia người đệ nặng còn chưa có chết quang chết thấu người cùng với hai cái họa đến cùng vỏ cây giường như tham gia quân ngũ trở về trước tiên đã bị thỉnh đến trong thôn đi tới rồi vậy nhìn đến bị trói trương tiểu thẩm nhi một đám người đều mở bước. thẳng đến miêu nhiên cùng hà kiến quốc cũng bị mời đến đem sự tình trước sau nhân quả nói rõ ràng miêu nhiên ngay từ đầu còn nghĩ trương gia không nói lý cùng kia trương tiểu thẩm nhi đem chậu phân hướng chính mình trên đầu khấu làm sao bây giờ rốt cuộc ở thanh niên trí thức điểm tranh đấu cùng đến rừng cây nhỏ một đường đều chỉ có các nàng hai người đơn độc ở chung nếu trương tiểu thẩm nhi cắn ngược lại một cái trương gia liền tính không vì cứu người chỉ mượn này cùng đặc vụ hai chữ xé mở miêu nhiên cũng không phải không có phiền thoái Ai kêu nàng bản thân là nhà tư bản đại tiểu thư đâu. Cũng may trương gia không có nàng trong tưởng tượng như vậy ngon độc, hoặc là nói chưa kịp, phía trước có Hà Kiến Quốc cùng hai cái bảo vệ viên làm chứng, mặt sau lại có đã không biết đi đến nơi nào Hà Bảo Quốc một hàng, bọn họ liền tính sau phản kính cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Mới vừa bị Lý đi chân trần xử lý tốt trương thanh phương tưởng xông tới, tiêu nàng ba một cái tắt cấp phiến đi trở về, có thể nghĩ, vị này phụ thân cũng là biết chính mình nữ nhi ngày thường là cái gì đức hạnh. Đây cũng là chuyện tốt nhi. Rốt cuộc là bắt được tới một cái nội tặc, bằng không sau này ta Trương ra nói không chừng muốn hoàn toàn hủy diệt Trương Thanh Phương phụ thân vô vô vẻ mặt dại ra đệ đệ cũng chính là Trương Thanh Phương tiểu thúc Trương tiểu thúc ngẩng đầu miêu nhiên mới nhìn đến hắn trong mắt đều đỏ dùng sức trừng mắt còn ở hôn mê Trương tiểu thẩm tựa hồ cực kỳ nghĩ tới đi nhưng lại miễn cưỡng chính mình không có động đối với chính mình ca ca thật mạnh gật gật đầu chuyện sau đó nhi miêu nhiên liền mặc kệ Trương Thanh Phương cũng bị lệnh cưỡng chế đi theo hồi thanh niên trí thức điểm mặt sau sự liền không phải bọn họ có thể tham dự trên đường trương thanh phương nhìn miêu nhiên cùng hà kiến quốc vài mắt bắt đầu nước nở nói lên trương tiểu thúc cùng trương tiểu thẩm nhi cảm tình tới trương tiểu thúc cùng trương tiểu thẩm nhi nguyên bản là học sinh thời điểm người yêu sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân thất lạc nhiều năm trương tiểu thúc bị bắt bất đắc dĩ cưới trước kia tiểu thẩm nhi kết quả kia tiểu thẩm nhi bạc mệnh sinh hài tử lại đi thẳng đến hài tử ba tuổi trương tiểu thúc lại cùng ngày xưa người yêu gặp lại trương thanh phương ta nếu là ngươi Hiện tại liền sẽ câm miệng, ngươi tiểu thúc cùng nàng cảm tình có bao nhiêu hảo, nhà các ngươi nhiều ra cái đặc vụ khả năng tính liền có bao nhiêu cao. Miêu nhiên càng nghe càng không thích hợp nhi, cảm tình này ngu ngốc còn tưởng rằng trương tiểu thẩm nhi thành đặc vụ là nàng thật xấu sao. Nếu không phải nhìn đến trương thanh phương mặt đã không xuống tay địa phương, miêu nhiên thật muốn chịu một cái tắt qua đi. Ta không có ý gì khác, chính là không quá dám tin tưởng. Trương thanh phương nghe xong miêu nhiên nói mặt mùi trắng bệnh, khỏe miệng mất máy. Nửa ngày mới thốt ra một câu tới, theo dứt lời hạ chính là nước mắt, từ nước nở biến thành gào gào khóc lớn, ngược lại có vẻ miêu nhiên có chút hùng hổ dọa người dường như. Được rồi, ngươi nhưng thật ra ai đều tin tưởng, kêu lý dân là người tốt sao. Nếu không phải ngươi tin tưởng hắn, cũng sẽ không náo ra chuyện này như tới, ngược lại liên lụy lộ hồng cùng miêu nhiên. Hà kiến quốc chính vận khí đâu, lưu hái dân nhưng thật ra trước đó trước, làm vài người khác đều có điểm há hốc mồm, lưu hái dân so trường trường khánh xảo quyệt như vậy một chút. Nhưng là nhắc gan, ngày thường nói chuyện cũng sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm hiện giờ cũng dám sát thanh, có thể thấy được này bất mãn trình độ. Khó được nhìn thấy lưu ái dân phát hỏa, sắc thật cũng dọa mọi người, sáu cá nhân lại không hai lời trở về thanh niên trí thức điểm. Lộ hồng bị đánh một châm gây tê, liều thuốc có điểm đại, tuy rằng nghỉ tạm một ngày, vẫn là có điểm choáng váng đầu ghê tẩm, miêu nhiên liền càng đừng nói nữa, cái chán bao đã đỏ tím và sáng, đầu cũng không dám lay động một chút, so sánh với dưới nhìn như nhất thảm trương thanh phương. Lại tốt hơn nhiều, chỉ là da thịt trướng đau, nhưng là tâm lý thượng thống khổ nhất. Ba cái nữ đồng chí đều ngã xuống, nấu cơm cũng chỉ có nam đồng chí chính mình thượng, hà kiến quốc tay ngày nhất lưu, nhưng hắn không nghĩ cho người khác làm, vì thế một nồi nước mì sợi liền đuổi rồi, qua đi nhưng thật ra lại nấu một nồi gạo trứng hoa cháo, lại dùng dầu mẹ quấy một tiểu bồn rau ngâm, cấp miêu nhiên thịnh một phần, cùng lộ hồng trương thanh phương nói một câu liền mặc kệ. Miêu nhiên ngồi ở án thư, chính phủng một cái da đen nổ kẻ bức xem. Trên đùi con đoa trộm thả ra tiểu miêu, đại miêu tắc trường điều trạng mở ra ghé vào trên bản sách xem náo nhiệt. Ăn cơm hà kiến quốc nhìn xem bị chiếm được tràn đầy án thư, chỉ có thể đem bắt cơm phóng tới giường đất duyên thượng, trong lòng đang nghĩ ngợi tới ngày mai không có việc gì cho nàng đánh cái tiểu giường đất bàn, không nghĩ tới chờ miêu nhiên ôm miêu khoan thai mà đến, lại đưa cho hắn một cái nổ tẹp ú. Ngươi nhìn xem miêu nhiên đem tiểu miêu phóng tới trên giường đất, lại đi bên cạnh giặt sạch tay, lúc này mới ngồi xuống ăn cơm. bên kia hà kiến quốc đã bị sợ ngây người da đen nổ tệ phục là lần trước đi tìm tam cứu ra, hai người cùng nhau dưới mặt đất pháo đài phát hiện bút lông tự miêu nhiên phân tích ra tới đó chính là kinh thiên bảo tàng ngọn nguồn cùng với muốn từng nhóm vận hồi nhật bản danh sách sổ sách nổ thẹp phục liền tư nhân nhiều cũng có tình thú nhiều hành văn tử ngự trau chuốt đều cực kỳ hoa lệ rất có chút đời sau truyền lưu những cái đó nhật bản tác ra hương vị nổ thẹp phục chủ nhân kêu tá đằng một lang quân phía trước muốn làm một cái tác gia Trong đó có không ít viết tưởng niệm quê nhà cùng cha mẹ, lại có ca ngợi Trung Quốc non sông gấm vóc, còn có một ít cảm xúc thượng phát tiết, xem gia vị này Nhật Bản người cũng không phải như vậy thích chiến tranh. Sau lại bị phân phối đến bên này pháo đài tiến hành địa cung thăm dò, hắn còn rất cao hứng, bất quá miêu nhiên kêu hà kiến quốc xem lại không phải cái này. Trong khoảng thời gian này miêu nhiên căn cứ tiếng Nhật từ điển phiên dịch này buồn bút ký thật là muốn phiền đã chết, nàng đối tiếng Nhật khái niệm chỉ ở Alia nhiều cỏ tô chờ một chút. cùng với nha mua đà. Linh tinh từ đơn thượng, từ đầu tới học, thật là thiếu chút nữa muốn nàng mạng già, may mắn sửa sang lại không gian thời điểm, tìm được một đống đĩa nhạc, trong đó có không ít các loại ngôn ngữ dạy học, nàng mới tính tìm được nhập môn, học xong tra từ điển phương pháp lúc sau, nàng một bên đi theo đĩa nhạc học ngữ pháp, một bên bắt đầu phiên từ điển phiên dịch khởi kia đôi bút lông tự cùng cái này nổ tệ phục tới. Sự tinh trọng điểm là ở nổ kẻ phục cuối cùng vài tờ, cái này Nhật Bản người ở một lần đi ra ngoài chọn mua thời điểm nhận thức cũng cứu một cái bị lang theo dòi thiếu nữ. Liên lâm vào bể tình sau đó chính là Nhật Bản chiến bại, bọn họ được đến mệnh lệnh, muốn hấp tấp từ bỏ cũng vùi lấp trong núi hết thảy, hắn tưởng ở đi phía trước đi gặp Âu Yêm, cô nương một mặt, hỏi nàng muốn hay không cùng hắn cùng nhau về nước. Nhật ký liền hết hạn tại đây. Ta hoài nghi kinh thiên bảo tàng không ngừng một phần. Sau lưng chuyện xưa, miêu nhiên đại khái đoán được, trạm thu mua kia đôi bút lông tự, thực hiển nhiên chính là vị này Nhật Bản quan quân bút tích Nàng cùng Hà Kiến Quốc hiện tại coi như là đồng tâm hiệp lực, cho nên chuyện này nàng không tính toán gặt hắn, từ bút lông tự danh sách tới xem, Kinh Thiên Bảo Tàng hẳn là bị chia làm mấy phân che giấu đi lên. mươi 73 nhất Tiếu mượn ân cửu. Nếu, ta là nói nếu, thật tại đây Thanh Sơn câu đem Kinh Thiên Bảo Tàng tìm được rồi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Miêu nhiên múc một ngụm cháo, lại không có lập tức đưa đến trong miệng, ngược lại quay đầu, thong thả ung dung hỏi Hà Kiến Quốc Nếu là trước kia... hà kiến quốc đại khái sẽ nói lấy chi với dân dùng chi với dân hiện tại hắn lại không thể cũng không dám nói lời này xã hội như vậy loạn có tiền nhân ra đều bị đánh tới bọn họ nếu là ngây ngốc quên gia này bút bảo tàng cái thứ nhất liền sẽ bị đánh chết liền tính là thông qua hắn sau lưng người đem manh mối cùng bảo tàng giao đi lên công lao là ai đến khó nói nhưng nổi nhất định là hàn bối hơn nữa bảo tàng những cái đó đồ cổ đồ chơi quý giá rốt cuộc có thể lưu lại mấy cái sẽ rơi vào trong tay ai cũng không dám nói Xét xử lý. Hà Kiến Quốc cười cười, hắn không phải cổ hủ không biết biến báo người, muốn làm tốt sự, sau này cơ hội nhiều đến là, Hà Tất nơi đầu sóng ngọn gió thượng mua thức, kia không phải lao thọ tinh thắt cổ chán sống rồi sao? Miêu Nhiên cũng cười, không sai, chính là nên xét xử lý, sau này 10 năm, này bút tài phú mới có thể dần dần lộ ra tài giỏi, sau này 20 năm, mới có thể hoàn hoàn toàn toàn giao ra đi tạo phúc đại chúng. Gần nhất tiếng gió có điểm khẩn, chúng ta trải qua chuyện này cũng có chút nhiều Hay là nên nghỉ một chút, cũng hảo hảo dưỡng dưỡng. Hà kiến quốc buồn cười vừa tức giận lại đây điểm điểm miêu nhiên chán, quỷ nha đầu, đây là ở khảo nghiệm hắn đâu. Ân, chờ cuối tháng ta phải về tranh sân đông, cấp ra gian mãi mãi tảo mộ. Miêu nhiên gật đầu, tháng 6 chung đến 8 tháng đều không phải ngày mùa thời điểm, nàng vừa lúc xin nghỉ trở về nhìn xem, thuận tiện đem miêu ra hai bút tải phú thu được trong không gian, từ Tào minh vũ một phong cấp tựa một phong tin tới xem, đánh miêu ra chủ ý người còn không ít. Miêu nhiên không nghĩ mạo hiểm như vậy, kinh thiên bảo tàng nàng có thể không cần, nhưng Miêu ra đồ vật nàng nhất định phải giữ được. Ta bồi người đi. Hà kiến quốc xung phong nhận việc, thấy ra trưởng, hắn có phải hay không liền có thể danh chính ngôn thuận chuyển chính thức. Nghĩ đi Miêu ra ra ra mãi mãi mộ địa trước tuyên cái thể, sau đó thuận tiện liền đem tiểu cô nương bộ lao, trở về liền tổ chức hôn lễ. Hắc hắc, Hà kiến quốc khỏe miệng càng liệt càng lớn. Không được, ta lần này trở về có chút việc muốn làm, là miêu ra sự. miêu nhiên cường điệu miêu ra hai chữ hà kiến quốc minh bạch nội bộ che giấu hàng nghĩa không cấm có chút hệ hoài càng nhiều vẫn là lo lắng chờ ta trở lại liền đáp ứng ngươi miêu nhiên thấy hắn đáng thương vô cùng bộ dáng nhịn không được cười biết rõ có cố ý làm diễn bác nàng đồng tình ý tứ nàng vẫn là cho hứa hẹn hà kiến quốc khiến cho thời gian tới chứng minh chúng ta có thể đi bao xa đi Tiêu chờ cuối năm liền làm hôn lễ hà kiến quốc thấy mục đích đạt thành cũng không trang ôm miêu nhiên dạo qua một vòng Thừa dịp nàng cao hứng, hai mắt sáng lên được một tức lại muốn tiến một thức lên, còn muốn mỹ chuyện này, Miêu nhiên thình lình bị hắn bế lên tới, trên tay cháo giải một thân, rứt khoát đem cái muông ném, đôi tay giáp công bang một chút chụp ở hắn trên mặt, trên mặt tươi cười lại không cách nào che giấu. Hắc hắc, nhật tử dù sao cũng phải có điểm chờ đợi mới có thể quá đi xuống không phải. Hà Kiến Quốc đem trong lòng ngực tiểu cô nương cử đến cao cao, dùng chính mình cái chán đi chạm vào nàng cảm, mắng một hàm răng trắng, cười đến đôi mắt đều không thấy. miêu nhiên sờ sờ cười đến cùng ngốc tử dường như nam nhân luân canh tóc chát tới tay thượng cùng dây thép dường như nếu không phải bởi vì đoạn, phòng trừng không cần ma ti là có thể đứng lên tới nghĩ đến khi còn nhỏ cũng là như vậy vớt ba ba đầu tóc cười đùa không cấm có chút mũi toan mụ mụ ba ba có lẽ các ngươi nhiệm nhiễm ở thời đại này có thể một lần nữa có được một người thân Trương gia người đi phía trước cùng miêu nhiên cùng lộ hồng biểu đạt xin lỗi lại đem trương thanh phương kêu lên đi nói hồi lâu nói cuối cùng đi thời điểm Trương Thanh Phương tuy rằng đầy mặt nước mắt, lại ánh mắt kiên định, đã nhìn không thấy bóng người, xoay người cùng vài người thật sâu xin lỗi, thực xin lỗi, cho tới nay ta đều quá không hiểu chuyện, cho đại gia mang đến như vậy nhiều phiền thoái cùng tai nạn, về sau ta sẽ nỗ lực sửa lại, cảm ơn các ngươi vẫn luôn chiếu cố ta bao dung. Ta! Trương Thanh Phương một đêm không ngủ, lan qua lộn lại đem xuống nông thôn chuyện sau đó suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi lĩnh ngộ chính mình làm nhiều ít việc ngốc, kỳ thật nàng cũng không phải không hiểu. chỉ là không có nghĩ tới người khác ý tưởng cùng cảm thụ thôi. Hơn nữa phụ thân cùng tiểu thúc trước khi đi đối nàng nói qua nói, nàng mới biết được sự tình nghiêm trọng tính, đồng thời cũng lĩnh ngộ đến chính mình hành vi, chẳng những cấp quanh thân bằng hữu mang đến phiền thoái, thậm chí cấp trong nhà cũng mang đến nguy hiểm. Đại gia nếu có thể đi đến cùng nhau, đó chính là duyên phận, đừng nói này đó, sau này chúng ta còn muốn cùng nhau vượt qua hảo chút năm đâu. chương Trường Khánh rốt cuộc cùng Trương Thanh Phương cũng là từng có cộng đồng đánh nhau hoạn nạn tiểu đồng bọn. Nàng lại là một cái cái gì cũng đều không hiểu thiên chi tiêu nữ, có thể làm được cái này phân thượng đã tính không tồi, cho nên, vội vàng thế nàng hòa giải. Đúng vậy, Trương Thanh Phương ngươi tuy rằng có khuyết điểm, nhưng là cũng có rất nhiều ưu điểm, ít nhất vô tâm mắt chính là một cái. Lộ Hồng cũng gật đầu, nàng tuy rằng cũng nghĩ mà sợ, cũng oán trách qua Trương Thanh Phương, nhưng loại sự tình này lại không phải cố ý, nếu là có thể lựa chọn, Lộ Hồng mới không tin Trương Thanh Phương nguyện ý bị Lý Dân bắt góc, còn dẫn tới trong nhà đi theo sẻ ra chuyện. Được rồi, biết ngươi vô tâm mắt, sau này dài hơn điểm tâm đi. Mọi người đều tỏ thái độ, miêu nhiên cũng không hảo không nói lời nào, nàng kỳ thật cũng chính là cách đứng nhưng là không như vậy chán ghét Trương Thanh Phương, rốt cuộc so với sau lưng dở trò ghê tầm người, Trương Thanh Phương loại này còn tính không có trở ngại, ít nhất so với kia hai cái cao trung đồng học còn muốn hảo một chút không phải sao. Cười mẫn ân thủ, sáu cá nhân đều ngừng nghỉ, Hà Kiến Quốc mang theo đại miêu tiểu miêu đi ra ngoài đi bộ, bắt hai con thỏ trở về. cho đại gia mỹ mỹ làm một bữa cơm trong thôn như đại thúc dẫn người tới xem qua bọn họ lại có ngày thường giao hảo đại cô nương tiểu tức phụ nhi cũng đều đã tới thanh niên trí thức điểm chậm rãi khôi phục dị vãng sinh hoạt nhưng mà có người lại bỗng nhiên ân cần lên miêu nhiên cùng hà kiến quốc đi đất phần chăm trích đậu que rất xa nhìn đến liêu quân sách theo một con cá bôn thanh niên trí thức điểm đã đi tới nhịn không được đĩu môi quay đầu lại nhỏ giọng hỏi hà kiến quốc tình huống như thế nào phía trước trương thanh phương xảy ra chuyện thời điểm Liêu quân còn dối dám do dự mà muốn hay không nhắc lên quan hệ bộ dáng, phảng phất trương gia có thể cắn người dường như. Như thế nào hiện tại trương gia xảy ra chuyện nhi, hắn ngược lại ân cần lên, thật gọi người có điểm nắm lấy không, gia. Có một loại người, không nghĩ trèo cao lại không nghĩ thấp liền, luôn muốn cao chi có một ngày có thể bỗng nhiên cúi đầu làm hắn tề tay đụng phải, lại bắn lên tới, kia mới trầm trồ khen ngợi đâu Hà Kiến Quốc cầm dương quái khí bộ dáng, đem miêu nhiên đậu đến ha ha cười, tuy rằng ngự khí quái điểm, cẩn thận phần phẩm. phẩm. Liêu quân phía trước biểu hiện đảo cũng đều phù hợp, đó chính là nói lúc này hắn mới chân chính đối trương Thanh Phương để bộc lạc. Nay cũng chứng minh rồi một sự kiện, đó chính là trương gia lúc này không chịu cái gì đại ảnh hưởng. Đến nỗi trương Thanh Phương có thể hay không tiếp thu Liêu quân, liền không phải nàng có thể quản chuyện này. Nào dễ dàng như vậy, bất quá cái kia đặc vụ thân phận nhưng thật ra thú vị thực. Đã có cá, Hà Kiến Quốc cũng liền hái được nửa bồn đậu que, trên tay cầm một cái hợp phủng đại cà chua. Từ trong túi móc ra khăn tay xoa xoa đưa cho miêu nhiên, đem hôm qua mới đến tình báo cùng miêu nhiên chia sẻ. Nguyên lai trương gia lão gia tử, cũng chính là trương thanh phương gia gia, thời trẻ ở nông thôn thành quá hôn, sau lại phi nói là chủ nghĩa phong kiến ép duyên, đem người ném tới ở nông thôn không quan tâm, kia lão thái thái sinh một cái nhi tử, bởi vì điều kiện không thật sống thệ, sau lại lại nhận nuôi một cái cô nương, cái này nữ chính là kia cô nương chưa lập gia đình sinh hài tử, cái kia cô nương sinh xong hài tử liền chạy. Cái này nữ từ nhỏ cùng lao thái thái cảm tình liền hảo, nhưng là lao thái thái tuổi trẻ thời điểm ăn quá khổ, hơn nữa lao ra tử phụ lòng, bị không ít ốm đau đi, bởi vì đối lao ra tử một nhà có hận ý, này nữ mới gọi người theo dõi. Người vợ Tào Khang không thể bỏ, năm đó lại không có người cầm đao bức bách người cưới, sau lại công thành danh thoại, ngược lại nói không phải tự nguyện, chẳng lẽ ai còn có thể bức bách người nhập động phòng sao. Này nếu là nghèo túng, nói vậy tuyệt đối sẽ không nói lời này. hà kiến quốc châm chọc cười cười đối người như vậy mọi cách trướng mắt cộng hoạn nạn dễ dàng cộng phú quý khó phụ lòng người luôn là lấy cớ rất nhiều nếu không như thế nào liền có an đến mau người như cánh đức chu Tấn thiên hạ phụ lòng người nói đâu miêu nhiên ý vị thâm trưởng nhìn về phía hà kiến quốc tiểu tử phụ lòng dễ dàng tưởng phụ lòng lại quá an ổn đã có thể khó khăn hà kiến quốc hơi hơi mỉm cười quy một gối xuống đất tay phải không khấu hướng ngược trái thời gian như chứng chương 74 ngồi trên lục ra xe Tháng 6 trung hạ tuần, Đông Bắc thời tiết mới bắt đầu dần dần nhiệt lên, trong đất không có gì sống, trong thôn già trẻ bắt đầu tìm khác, tỉ như nói đảo mương máng, còn có điều động đến địa phương khác tạc sơn tu lộ, liền tính thanh sơn những câu so bên đến trong thôn muốn giàu có nhiều, vẫn như cũ không có người làm biếng, có thể quá ngày lành, ai nguyện ý quá liệt. Liêu quân hiện tại cơ hồ tính nửa cái thanh niên trí thức, Hà kiến quốc bọn họ cách vách nhà ở đều đơn độc cách ra tới cung hắn ngủ lại dùng. còn dày hơn ra mặt đem Hà Kiến Quốc bọn họ đều ra tới đệm chăn chiếm, có cái gì sống cũng không thấy ngoại, chủ động liền đi theo thượng, Hà Kiến Quốc dứt khoát tìm hắn hỗ trợ cấp miêu nhiên định rồi trở về núi đông vẽ xe lửa. Người trở về đãi mấy ngày, Hà Kiến Quốc mắt trông mong nhìn miêu nhiên thu thập hành lý, lòng bàn tay ngứa đặc biệt tưởng đem đồ vật lại từ trong dương lấy ra tới, ngại với thư uy, cũng chỉ có tâm nhắc gan, cho nên có vẻ có vài phần đáng thương. Tính lên đường trình cũng liền bảy tám thiên chuyện này đi. miêu nhiên không nghĩ mạo nguy hiểm ở bên ngoài nhiều đãi tú nhi hồi môn lúc sau nói một ít trong huyện gần nhất động thái tuy rằng vẫn như cũ thanh niên trí thức xuống nông thôn là sóng to chiều nhưng khí thế thượng lại bắt kịp thời đại thay đổi rất nhiều nga thật sự không cần ta bồi ngươi a hà kiến quốc không thú vị sách theo đem dương hành lý coi như chính mình tiểu hoa tiểu miêu nheo nheo no móng nuốt cắn câu túi tử có chút độ dày cùng độ cứng đồ vật khiến cho hắn tò mò thừa dịp miêu nhiên xoay người đi trong dương tìm kiếm thời điểm mở ra xem xét liếc mắt một cái nhìn đến hình dạng rõ ràng vàng nhạt sắc nửa vòng tròn, ẩm vang một chút liền đỏ mặt. Khu ta coi trong núi những cái đó tham gia quân ngũ cũng mau bỏ đi, ngươi sớm một chút trở về, chúng ta vào núi đi chơi. Tốc độ cực nhanh đem túi thả lại đi, vừa lúc Miêu Nhiên xoay người, Hà Kiến Quốc xấu hổ ho khan một chút, nói sang chuyện khác, thuận tiện dụ dỗ nàng. Nhanh như vậy, bọn họ không tìm đồ vật. Miêu Nhiên trên tay cầm mấy xong vớ, lại không phải chính mình, hôm kia nàng liền thấy được, Hà Kiến Quốc vớ phá một cái động. hắn đem động từ ngón chân cái đổi đến một khác chỉ ngón chân nhỏ, xem đến nàng vừa tức giận vừa buồn cười, nhậm la lại cần lao nam nhân, cũng có được chăng hay chớ tạm chấp nhận trong lòng. hà kiến quốc lão lên núi, xuyên vớ một cái là phong ước hãn, một cái khác cũng là phòng bị thương, trừ bỏ thật nhỏ nhánh cây cầu gai loại thực vật ngoại, trên núi còn có thảo bọ tử, giữa đất trở vô pháp thời khắc chú ý tới trích trùng, miêu nhiên rứt khoát từ trong không gian phiên mấy song thâm sắc miên vớ cho hắn, hắc hắc hà kiến quốc phủng vớ cũng không hỏi từ đâu ra. Hắn biết tiểu cô nương cũng có chút thần bí lai lịch, cân nhắc muốn hay không được một tức lại muốn tiến một thước, nói một câu quần cộc cũng phá, ngại với mặt mũi, rốt cuộc không dám nói. Bất quá trong lòng kia cổ ấm áp kính nhi cũng đừng để ra. Miêu gia công quán ở Tế Nam, tổ trạch lại ở Thanh đảo vùng ngoại thành, hai nơi đều là Miêu Nhiên mục đích địa, địa, trong huyện chỉ có một chuyến hướng Sơn Đông đi xe lửa, là đến Tế Nam. Cũng may Miêu Nhiên này tranh trở về cũng không có trước sau trình tự, cũng liền miễn lại đi một chuyến thành phố. Miêu Nhiên lúc này mới phát giác. Nàng tới lâu như vậy, thế nhưng một chuyến thành phố cũng chưa đi qua. Trở về phía trước chụp cái điện báo hoặc là cấp liêu quân gọi điện thoại, đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Trời còn chưa sáng, Hà Kiến Quốc liền cưới xe đạp mang theo Miêu Nhiên xuất phát, một đường đi, một đường dặn dò liền không đoạn quá. Đã biết, chờ trở về chúng ta cũng mua chiếc xe đạp, ta có một trương đại kim lộc phiếu. Miêu Nhiên ôm cái dương ngồi ở xe đạp ghế sau, cảm nhận được người qua đường hâm mộ ánh mắt cùng tán thưởng thanh âm. Đồng nhiên có loại ngồi mạ dở dạ tỉ sưởng đồng hư vinh cảm ngẫm lại trong không gian kia trương không thấy thiên nhật xe đạp phiếu quyết định trở về tiện đường đi đem nó mua trong thôn đã có đệ nhất chiếc xe đạp huyện cục công an nghe nói cũng lập tức liền phải cấp liêu quân bọn họ phát ra từ xe cầu chấp hành công vụ như vậy lại nhiều bọn họ một chiếc cũng liền không như vậy chói mắt hảo hà kiến quốc nghe được chúng ta hai chữ khoe miệng liền nhịn không được hướng về phía trước tiểu lòng có chờ đợi dưới chân đặng đến càng thêm sự lực trong lúc nhất thời giống như phong chợ ngày thường lái xe gần một giờ lộ trình lăng là trước tiên 10 tới phút chờ xa xa nhìn đến huyện thành tiêu chí kia đống cổ xưa gác trông không cấm có chút hối hận thời gian còn kịp hẳn là chậm một chút lại chậm một chút nhiều cùng tiểu cô nương đơn độc ở chung trong chốc lát trong huyện nơi nơi đều là đôi mắt liền không thể như vậy tự tại hai người trước đem xe đạp đưa đến trạm thu mua tú nhi kia đi miễn cho đi nào đẩy không có phương tiện lại cùng tú nhi hàn huyên vài câu nói lên gần đây lưu hành ni lon vớ cùng sợi tổng hợp Trong huyện Tiến Hoa Thiếu, lại hút hàng thật sự, căn bản bài không thượng hào, kêu miêu nhiên phương tiện nói cho nàng mang hai khối trở về. Hai người đi tiệm cơm quốc doanh, đại buổi sáng, người lại không ít, món chính loại vẫn là giống nhau giá, nhưng buổi sáng lại miễn phí cung ứng canh, nói là canh, kỳ thật chính là thủy nấu lá cải, bên trong là các loại cọng rau già hội tụ, còn có đôi khi là ngày hôm trước dư lại đáy nồi, hơn nữa một nồi to thủy quốc ngay, liền thành soát nồi nước, tuy là như vậy, vẫn là rất nhiều người tới chiêm cái này tiện nghi. nhiều mua hai cái bánh bao hoặc là bánh bao đánh một lưu đồ ăn canh mang đi là có thể trên đỉnh một ngày miêu nhiên cùng hà kiến quốc không kém tiền cùng phiếu không chiếm cái này tiện nghi kêu một chén hoành thánh một chén tạp tương mặt miêu nhiên giống nhau ăn hơn một nửa dư lại toàn vào hà kiến quốc bụng ăn no sau lại muốn bốn cái bánh bao hai cái trứng luộc trong nước trà mang đi ở miêu nhiên mãnh liệt kháng nghị hạ hà kiến quốc đánh mất muốn đi mua thịt bò cùng hạt dưa ý tưởng bất quá vẫn là thừa dịp miêu nhiên không chú ý Mua mấy cái nắm tay đại tiểu quả táo cùng một phen hành mi, nhét vào hắn cầm túi sách Xe lửa là 10 giờ rưỡi, ăn cơm xong lại chuyển động một vòng, hai người liền hướng ga tàu Hòa đi, không chờ tiến trạm, liền thấy được trạm trước trên quảng trường biển người tấp lập nơi trốn treo xuống nông thôn Quang Vinh khẩu hiệu, mặc kệ An Mặc Quân trang tiểu gáo lẹn nhìn vẫn là áo sơ mi bông người trẻ tuổi trước ngực đều đừng đỏ rực huy hiệu, sách theo túi lưới, có hành lý, tuyên thệ ca hát, nhảy trung tự vũ bãi tạo hình chụp ảnh. Miêu Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được thuộc về thời đại này. Hồn Nhiên cùng nhiệt tình, trực diện cả nước hưởng ứng sóng to chiều. Từ trong huyện đến Tế Nam, toàn bộ hành trình muốn 20 tiếng đồng hồ, nhưng trên đường muốn né tránh, cũng có thể sẽ bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân trễ chút, Liêu Quân đã sớm cùng Miêu Nhiên nói chuyện, tiêu nàng làm tốt 24 giờ thậm chí càng nhiều chuẩn bị. Hà Kiến Quốc một đường lại nhải ăn mua thiếu, tuy rằng xe lửa thượng có nhà ăn, nhưng ăn chủng loại rốt cuộc không như vậy phong phú, hắn sợ Miêu Nhiên ăn không ngon. Được rồi, cung lắm thì trên đường kinh đỉnh thời gian lớn lên địa phương, ta đi xuống mua bái. Miêu nhiên an ủi Hà Kiến Quốc, nàng trong không gian cái gì đều có, cũng sớm làm tốt ngụy trang, lúc này kêu hắn lo lắng, nàng ngược lại không qua được. kia nào hành, người đi xuống cũng không nhất định có thể tễ đi lên, nếu là thật sự tưởng mua, cũng đừng đi xuống, liền mở ra cửa sổ tiếp đón bọn họ cho ngươi đưa lại đây. Hà Kiến Quốc lắc đầu, vừa nghe chính là không như thế nào ra quá môn, lúc này đừng nói thanh niên trí thức xuống nông thôn. Chính là các loại thăm người thân làm việc là có thể tễ người chết, mất công nàng vẫn là giường nằm, bằng không chính là tễ đi lên cũng không nhất định có thể đi đến chính mình chỗ ngồi. Thời gian quá bay nhanh, ở Hà Kiến Quốc lại nhảy cùng truy đưa chung, miêu nhiên ngồi trên xe lửa sơn màu xanh, ố lạp lạp chạy về phía sơn đông. mươi 75 trên đường chi hiểu biết, miêu nhiên vịn cửa sổ, nhìn Hà Kiến Quốc đuổi theo ra tới thật xa, thẳng đến dần dần nhìn không thấy bóng người mới ngồi xuống, trước kia xem phim truyền hình có người truy xe lửa. tổng cảm thấy có chút khoa trương, có chút quỳnh dao, nhưng chân chính gặp lại lòng tràn đầy đều là cảm động. Miêu Nhiên xoay người đem hành lễ nhét vào dưới giường, Liêu Quân vẫn là có điểm năng lực, mua được chính là hạ phu, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Từ Hà Kiến Quốc vạch Trần Tâm Tư của hắn, Miêu Nhiên đối Liêu Quân luôn có một loại hơi hơi coi khinh, thẳng đến trong lúc vô tình nhìn đến hắn rễ rỗ Trương Thanh Vương, Miêu Nhiên mới phản ứng cũng tỉnh lại. Nhân gia muốn theo đuổi càng tốt sinh hoạt, e ngại nàng chuyện gì nhi. Liêu Quân lại không có chân đứng hai thuyền. cũng không có bội tình bạc nghĩa, tuy rằng là theo đuổi Trương Thanh Phương, khá vậy không có thấp hèn không lương uốn gối, chỉ là hơi chút thân dân điểm cần lao điểm, này không phải nam nhân theo đuổi nữ nhân bình thường thủ đoạn sao. So với Liêu Quân, Hà Kiến Quốc ở nàng trước mặt thái độ nhưng không hạn quá nhiều, cho nên nàng có cái gì tư cách đi xem thường nhân ra. Tỉnh lại qua đi, miêu nhiên tâm thái liền phóng bình, kỳ thật vứt đi thành kiến, Liêu Quân người này vẫn là rất có năng lực cùng ưu điểm, ít nhất từ hắn tới lúc sau. Trương Thanh Vương làm người xử sự thượng khôn khéo không ít, không chỉ phía trước theo chân bọn họ ngăn cách tiệm tiêu, ngay cả cùng người trong thôn quan hệ đều dần dần hảo lên. Cô nương, đây là đi đâu A. Miêu nhiên bên cạnh là một cái đại nương mang theo một cái tiểu nam Hải. nam Hải đại khái năm sáu tuổi bộ dáng, khỏe mạnh khó khỉnh, có chút thẹn thùng tránh ở Lão thái thái phía sau, lao thái thái cười ha hả cùng miêu nhiên đáp lời. Về nhà thăm người thân, miêu nhiên con môi cười, lại vô nhiều lời, từ ra thanh sơn câu. nàng liền tiến vào thận trọng từ lời nói đến việc làm trạng thái có thể không nói lời nào tuyệt không nhiều lời một chữ một cái giường nằm sau cái giường ngủ hiện tại chỉ có nàng cùng giống như tổ tôn ba người những người khác không biết là không tới vẫn là nửa đường lên xe miêu nhiên đem trống không ca tráng men cùng dùng giấy dầu bao bánh bao trà trứng linh tinh đặt ở đầu giường biên cái bàn hạng đối với lao thái thái làm bộ thẹn thùng cười cười nhảy ra cao trung toán học yên lặng xem khởi thư tới không đợi miêu nhiên phiên hai trang liền nghe được một trận âm ý hai cái ăn mặc quân trang sách theo hành lễ thanh niên ngươi truy ta pha trò ha ngừng ở giường nằm cửa đi đầu cái kia nhìn đến miêu nhiên trong tay thư giống như có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đối với phía sau người quát lớn một câu nói nhỏ chút những lời này đem miêu nhiên dẫn tới ngẩng đầu đi nhìn đến người tới nhịn không được cười lên một tiếng một cái cao gầy một cái u kịch nhưng thật ra cùng lộc đỉnh ký béo gầy đầu đà có liều mạ hắc hắc đồng chí ngượng ngùng quấy dày đến ngươi mập mạp nhìn đến miêu nhiên ngẩng đầu hàm hậu cười Ngay sau đó liền bắt đầu đáp lời. Ngươi cũng là xuống nông thôn thanh niên trí thức sao? Là đi nơi nào a? Không chuẩn chúng ta còn một đạo đâu. Miêu nhiên nhìn hắn tự quen thuộc ngồi ở nàng trải lên, một bên hỏi nàng một bên còn móc ra cái quả táo khiêu khích đối diện tiểu nam Hải. Là, hồi tế nam thăm người thân. Tưởng so đối diện lao thái thái, cái này mập mạp cùng người gầy hiển nhiên là thật thẳng thắn tiểu thanh niên, cái này không cần cẩn thận phẩm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Nhưng Miêu Nhiên như cũ vẫn duy trì cẩn thận thái độ, lời nói thiếu tươi cười nhiều. Đại khái là cảm giác được Miêu Nhiên phòng bị, Cao gầy thanh niên cũng không theo mập mạp cùng nàng đến gần, ngược lại cùng đối diện lao thái thái Hàn huyên lên. Xe lửa sơn màu xanh cơ hồ mỗi cái tiểu trạm đều phải dự đỉnh, 20 phân tới phút sau, liền đến Miêu Nhiên vẫn luôn không đi qua thành phố ga tàu hỏa, lại đi tới một cái cô nương, cũng là về quê thăm người thân thanh niên trí thức. So sánh với Miêu Nhiên, cái này cô nương rộng rãi nhiều, nói nhiều giọng đại. Thực mau liền cùng trong xe vài người cho tới một khối cô nương này thật thành nhân ra hỏi cái gì nói cái gì, không trong chốc lát Miêu Nhiên đều đã biết nàng đều Tống Vệ Hồng, có ba cái huynh muội cha mẹ là vợ chồng công nhân viên, ra là tế nam phía dưới một cái trấn, tháng một mới xuống nông thôn, lần này trở về là bởi vì mẫu thân bị bệnh. Miêu Nhiên dùng đôi mắt ngắm cùng Tống Vệ Hồng liêu đến khí thế ngất trời lao thái thái liếc mắt một cái, nàng thật không nghĩ thấy cá nhân liền hoài nghi, giống như chính mình có bị hại vọng tưởng chứng dường như. Chính là cái này lao thái thái từ lúc bắt đầu cho nàng cảm giác liền rất không khỏe, nói như thế nào đâu, quá hiền từ quá bình tĩnh chút, làm người cảm thấy có điểm dối trá cái loại này, mà từ nàng móng tay phùng táo bẩn cùng dơ hề hề nhịn sau lại xem, lại không giống trước kia cái. Loại này có nội tình đại tộc xuất thân, cao gầy thanh niên đại khái cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, vội vàng đình chỉ đề tài, ngược lại liêu nổi lên ở nông thôn phong thổ tới, lao thái thái cũng cực nhạy bén đi theo nói chút ở nông thôn kỳ văn dị sự. mấy cái người trẻ tuổi nghe được mùi ngon, vì thế cũng không để bụng cái gì phá bốn cũ, giảng khoa học không mê tín, một người tiếp một người nói lên chuyện xưa tới, đến phiên miêu nhiên thời điểm, còn tưởng rằng nàng sẽ không nói tiếp, ai biết nàng thế nhưng tiếp. Nếu mọi người đều nói, ta cũng nói một cái đi, trước một đoạn chúng ta trong huyện bắt mấy cái đặc vụ, sau đó liền khiến cho thế hệ trước nghiệp tưởng, câu chuyện này là trong thôn một cái lao cách mạng cho chúng ta nói. Miêu nhiên nhìn xem vẻ mặt thiên chân tống vệ hồng, trong lòng yên lặng thở dài. Mặc kệ có phải hay không nàng tiểu nhân chi tâm, để cái tỉnh chuẩn là không đại sai. Câu chuyện này à, muôn tử mới vừa kiến quốc lúc ấy nói lên miêu nhiên nhỏ giọng thân giọng nói, học lúc trước giảng cho nàng đến vị kia đại gia tin tức bắt đầu giảng thuật lên. Đó là 1950 năm, Trung Hoa nhân dân nước Cộng Hòa quật khởi sau, loạn trong giặc ngoài bên ngoài thượng đều giải quyết, kỳ thật sau lưng vẫn là có rất nhiều người chơi xấu, lúc ấy đặc vụ của địch phần tử cũng đặc biệt nhiều, miêu nhiên nói chuyện xưa chính là trong đó thứ nhất. một cái về nhà ăn tết nữ thanh niên ở xe lửa thượng gặp một người cao lớn anh tuấn quân nhân bởi vì đối quân nhân sùng bái lại bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn nữ thanh niên thực mau cùng quân nhân quen thuộc lên khi thế ngất trời hàn huyên một đường hai bên đều có điểm vừa gặp đã thương ý tứ chờ tới rồi hạ xe lửa thời điểm hai bên liền đã trao đổi liên lạc phương thức chỉ chờ càng tiến thêm một bước ra ga tàu hỏa quân nhân nói được cấp bộ đội hồi cái điện thoại báo cáo một chút hành tung kêu nữ thanh niên từ từ hắn theo sau hắn đưa nàng về nhà Nữ thanh niên e lệ gật gật đầu, đứng ở tại chỗ nhìn hai người hành lý, trong lòng loạn cùng chỉ thỏ con nhảy giống nhau, nghĩ tới rồi cửa nhà muốn hay không mời hắn tiến ra môn, nên như thế nào cùng người trong nhà giới thiệu hắn. Ai biết một lát sau, quân nhân hể bài trở về, nói không thể đưa nàng về nhà, bởi vì bộ đội bên kia có khẩn cấp nhiệm vụ, hắn đến lập tức đường, cũng phản hồi, còn tự rêu nói lần này cần học đại vũ quá ra môn mà không vào. Nữ thanh niên thực tiết hận, nhưng là cũng biết quân nhân lấy mệnh lệnh làm trọng. liền hỏi hắn muốn hay không cấp trong nhà mang nói cái gì, nàng có thể hỗ trợ. Quân nhân đại hỉ, vội vội vàng vàng móc ra một phong thơ, nói vừa mới ở điện thoại cục liền nghĩ kỹ rồi, chỉ là ngượng ngùng chủ động há mồm, rốt cuộc hắn còn không có tới cửa bái phòng quá, đảo chọc đến nữ thanh niên hờn dỗi cười, trở về một câu tương lai còn dài, hai người liền là lướt chia tay. Nữ thanh niên về nhà ở một đêm, tổng nhớ thương quân nhân lá thư kia, nghĩ hắn quá ra môn mà không vào, trong nhà nhiều lo lắng nhiều khổ sở. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, qua loa cùng người trong nhà chào hỏi, liền ấn tin thượng địa chỉ tìm đi. Mở cửa chính là một vị hiền từ đại nương, nhìn xa lạ nữ thanh niên vẻ mặt kinh ngạc, hỏi nàng tìm ai, nữ thanh niên đem tin lấy ra tới, lại nói quân nhân hạ xe lửa lại lập tức phản hồi bộ đội sự. Đại nương vừa nghe là chính mình nhi tử tìm người mang nói, vội vàng mời nữ thanh niên vào nhà, cho nàng đổ nước, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi quân nhân tình huống, nữ thanh niên sợ nàng lo lắng, tận khả năng nói kỹ càng tỉ mỉ. Nói nói liền mệt nhọc, mặt sau thế nhưng mơ hồ qua đi. Chờ nữ thanh niên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị hình chữ đại, cột vào một cái đầu gỗ trên giá, nàng hoảng sợ dãy rủa, rồi lại bất lực, miệng bị đổ cung kêu không ra cứu mạng tới, chính không tiếng động khóc thút thít, kia đại nương sách theo một quyển đồ vật lại đây, nhìn đến nàng tỉnh, nhịn không được ha hả cười, làm cho nàng mặt, đem trên tay cuốn đồ vật chấn động rất xuống khai, nữ thanh niên vừa thấy lại dọa ngất đi rồi, kia thế nhưng là một chương hoàn hảo vô khuyết ra. người. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, liền nghe thấy đại nương ở cùng người ta nói lời nói, thế mới biết cái kia đại nương thế nhưng là đặc vụ của địch phần tử, muốn thừa dịp Tết Nguyên Tiêu cử quốc chúc mừng thời điểm, dùng trang thượng thuốc nổ ra người đèn lồng chế tạo hỗn loạn, cái kia quân nhân kỳ thật là đặc vụ của địch phần tử Ngụy Trang. Hắn thác nữ thanh niên mang đến tin trung chỉ có một câu, thứ 100 chương ra người đưa đến. Sau lại đâu? Sau lại đâu? Kia nữ thanh niên được cứu vớt sao? Đặc vụ của địch phần tử bị bắt sao? miêu nhiên giảng không có gì cảm tình nhưng không chịu nổi nhân ra nghe được nghiêm túc ở nàng nói chuyện thời điểm không chỉ bọn họ bên này ba cái thanh niên trí thức ngay cả cách vách cũng dối cổ dựng lỗ thai đi theo nghe chờ nàng chặn đứng câu chuyện vội vàng truy vấn lên khẳng định là bị cứu bằng không chuyện này cũng sẽ không truyền ra tới a tính nôn nóng nghe khách đã thế miêu nhiên viên hảo kết cục bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận khởi nữ thanh niên không cẩn thận cùng đặc vụ của địch phần tử hiểm ác giáp tâm tới miêu nhiên cười cười không nói lời nào nên điểm điểm qua nói thêm nữa chính là ghê tầm người bất quá nhìn miệng lưỡi lưu loát kinh ngạc cảm thán vạn phần ục kịch thanh niên cùng tống vệ hồng giống như hiệu quả không lớn nhưng thật ra cái kêu cao gầy thanh niên như suy tư gì mọi nơi nhìn quét vài lần đối với miêu nhiên hơi hơi gật đầu từ câu chuyện này dẫn phát rồi chung quanh một vòng giảng cổ nhiệt chiều, miêu nhiên cũng mặc kệ xem thời gian không sai biệt lắm có túi sách cầm hộp cơm trực tiếp đi toa ăn lúc này toa ăn xa so đời sau cao thiết thượng giá cao cơm hộp lợi ích thực tế nhiều lãnh nhiệt tiểu xào phân cơm xe có thể phân ăn cũng có thể đơn mua ấn giới trả tiền cấp phiếu nếu là muốn ăn tiểu táo còn có thể gọi món ăn bất quá giá cả càng quý là được người bình thường ăn không nổi một khi có người đều kia thật là toàn toa ăn người đều ném hâm mộ ghen tị hận trong mắt miêu nhiên vô tình đương xuất đầu cái rui, liền hôm nay thực đơn mua một phần tố hấp canh một phần thịt mạt dưa muối trưng đậu đang chuẩn bị mị mị thúc đẩy liền nghe được sau lưng chửi má nó thanh chúng ta chính là nghe chủ tịch nói đi theo hắn lao nhân ra dạy dỗ đi. Kết quả đám tôn tử này thế nhưng hắn ít dám xem thường chúng ta, quả thực chính là phản đối chủ tịch, phản đối. Ừ, sớm muộn gì gọi bọn hắn đẹp. người nọ bị cùng nhau bằng hữu thọc một chút, mặt sau thanh em phóng nhỏ đi nhiều, bất quá vẫn như cũng là đoán giận vạn phần nhỏ giọng đoán giận. Miêu nhiên một bên ăn một bên nghe, đến cuối cùng minh bạch, tựa hồ bọn họ kia một tiết thùng xe tiếp viên hàng không đối thanh niên trí thức thái độ không phải thực hảo, hai bên đã xảy ra không nhỏ xung đột. Miêu nhiên khẽ lắc đầu. lúc này phục vụ thái độ là một chuyện nhi lại có chính là thanh niên trí thức nhóm vừa mới xuống nông thôn lao động công điểm không đủ trong tay không có tiền có bộ phận liền sẽ trốn vé bị bắt được lại chơi xấu làm đường sắt bộ môn cũng đau đầu và phần, rốt cuộc bọn họ là hưởng ứng quốc gia kêu gọi tiên tiến phân tử thật xử lý khó tránh khỏi sẽ khiến cho đại chúng bất mãn chính là không xử lý sẽ có càng nhiều người càng quái tóm lại hai bên đều phiền chán nhớ rõ lúc trước nàng một cái cứu cứu xuống nông thôn Liên đã từng ở xe lửa thượng tao nộ quá một lần thanh niên trí thức cùng thừa vụ nhân viên xung đột. Lúc ấy đường sắt bộ môn đem hư hư thực thực thanh niên trí thức người đều tập trung đến một hai cái trong xe. Như vậy trước sau một đổ trốn vẽ liền chạy không được, bắt được tới người không mua phiếu liền đuổi xuống xe. Nhưng là xe hành nửa đường, nơi nào có người chịu đi xuống, vì thế liền náo loạn lên cứu cứu lúc ấy mua phiếu. hoảng, loạn Chung còn bị đuổi xuống xe, sau lại vẫn là đi theo hạ tranh xe hồi ra. Bất quá lúc ấy đã là bảy mấy năm. Hiện tại lên núi xuống làng vừa mới bắt đầu, trốn vẽ về nhà thăm người thân thanh niên trí thức sẽ không rất nhiều, cho nên hẳn là cũng sẽ không nháo đại. Miêu nhiên cũng liền nghe một chút sau lưng người nọ đoán giận dường như bông lời tàn nhẫn, trong lòng không để trong lòng nhi. Ai biết sau nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, màng nàng bị một giọng nói cấp dọa tỉnh. Chương 76 đến tế Nam Thành, lớn giọng chính là đoàn tàu trường, hắn phía sau còn đi theo một cái trên đầu che lại khăn lông tiếp viên hàng không cùng hai cái ăn mặc công an phục nhân viên bảo vệ, bọn họ kêu tra phiếu. trên tay lại thô lô thậm chí có điểm dã man tốn những cái đó che mặt chăn thậm chí còn ngồi xổm trên mặt đất nhìn về phía giường phía dưới thực hiển nhiên là đang tìm cái gì bộ dáng miêu nhiên có cái tật xấu đó chính là ngồi xe thời điểm ngủ nhất hương đại khái bởi vì xe có quy luật sóc này cùng thanh âm, có nào đó thôi miên tác dụng cha mẹ qua đời kia đoạn thời gian nàng cơ hồ muốn dựa vào ban ngày xe buýt chi lữ mới có thể ngủ một cái kiên định rác sau lại phát hiện xe lửa cũng có đồng dạng công hiệu Nàng ngồi giường nằm từ Bắc Kinh một đường tới rồi Tây Tạng, toàn bộ hành trình 50 tiếng đồng hồ, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, chính là ngủ, hình như là đem kia mấy tháng mất đi giấc ngủ đều bổ trở về dường như. Cho nên phía trước thùng xe la hét ầm ĩ thời điểm nàng mới không có thể tỉnh lại, lúc này bị đoàn tàu trường một giọng nói đánh thức, trừ bỏ kinh tủng còn có điểm mê mang, cùng nàng giống nhau, còn có thượng phô tống vệ hồng. Có thanh niên trí thức đem tiếp viên hàng không cấp đánh. Tu kịch nam thanh niên thấy hai cái nữ đồng chí đều vẻ mặt ngây thơ, Há mồm giải thích một câu, từ lên xe lửa liền vẫn luôn cười hì hì sắc mặt có điểm khó coi. Ta nghe nói giường nằm thùng xe không ít đều là cán bộ, bọn họ dám như vậy đắc tội với người. Tống vệ hồng vừa nghe nói có bắt quái liền tỉnh táo lại, rất quá mức bái giường nằm gian ván cửa thăm dò hướng một khác đầu xem, liếc mắt một cái qua đi, không ít tan mặc tiểu gáo lèn nhìn, cán bộ trang người đều đứng ở đường đi kháng nghị, không cấm líu lươi đoàn tàu lớn lên gan lớn. Sao có thể chứ, người không gặp số lên đều là tuổi trẻ giống học sinh. muốn ta nói những người này cũng rất lợi hại liếc mắt một cái là có thể ước chừng ra đối phương thân phận tới cao gầy nam thanh niên đầy mặt khinh thường hiển nhiên đối đoàn tàu trưởng xe tiếp viên hàng không đều có chút bất mãn miêu nhiên không nói gì ánh mắt lơ đãng đảo qua phía trên hành lý giá nhìn đến một đôi giày nhịn không được ho khan một chút từ giường phía dưới tốm ra bản thân dưng ra đối với cao gầy nam thanh niên cười cười ta dương ra có sợ quăng ngã đồ vật có thể thỉnh ngươi hỗ trợ phóng tới trên hướng kệ để hành lý sao cao gầy nam thanh niên rốt cuộc còn trẻ nghe xong miêu nhiên nói sắc mặt biến đổi giữ mắt đảo qua hành lý giá lại quay đầu nhìn xem cũng cười tủm tỉm miêu nhiên không cấm nhu hòa biểu tình gật gật đầu sách theo miêu nhiên khinh phiêu phiêu dương ra che ở cặp kia màu đen dày trước hắn mới vừa phóng hảo trở về đoàn tàu trường cùng tiếp viên hàng không đã muốn chạy tới bên này nghiêm túc lại cảnh giác nhìn cao gầy nam thanh niên cùng ổ kịch nam thanh niên đợi điều tra qua phiếu lại nhìn dương đế còn cố ý phiên phiên cao gầy nam thanh niên cùng ổ kịch nam thanh niên cuốn chăn Phi, thần mã ngoạn ý nhi. tụ kịch nam thanh niên có chút khó chịu đối với vài người bóng dáng nhỏ giọng phi cũng hạ, nhìn đến cái kia che lại khăn lông tiếp viên hàng không quay đầu lại, còn dựng lông mảy trường mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều là bởi vì hắn mới nháo lớn như vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tống vệ hồng cũng không ngủ, bò xuống dưới, nhìn xem dựa ngồi cũng không có nằm xuống miêu nhiên, hắc hắc cười một chút, ngồi ở nàng dưới chân, lôi kéo hai cái nam thanh niên hỏi lên. Cái kia ôm đầu khinh thường thanh niên trí thức. Còn chơi lưu manh, tra phiếu thời điểm cố ý đem một cái nữ thanh niên trí thức cấp số đầy đổ, hai bên xào lên, mặt sau hắn thế nào cũng phải muốn đem mấy cái không phiếu đuổi xuống xe, này hoàng sơn dã linh tiểu trạng, xuống xe cũng không biết bao lâu mới có thể chờ đến tiếp theo tranh, vì thế hai bên liền đánh nhau rồi. Tụ kịch nam thanh niên hai câu liền đem nói minh bạch, biểu tình cùng ngự khi đã chứng minh rồi hắn lập trường. Tống vệ hồng cùng với bên cạnh giường nằm thanh niên trí thức đều đi theo khiển trách vài câu. trong đó một cái mới từ ra trở về thanh niên trí thức nói lên mọi người không biết sự tới rõ ràng là hưởng ứng kêu gọi quang vinh xuống nông thôn không biết vì cái gì về nhà lại cùng làm chuyện xấu dường như ở nhà đãi năm ngày ngày hôm sau phủ cận cách ủy hội người liền tới cửa hỏi ta có phải hay không có cái gì bị khuất, còn muốn ăn bài ta đi lại học tập dạy dỗ ta chính là về nhà thăm cái thân mà thôi hắn so miêu nhiên bọn họ còn sống chút năm trước sáu 8 năm tám tháng liền xuống nông thôn mắt thấy một năm Mới trở về nhìn xem người nhà, kết quả bị coi như kẻ phạm tội dường như phòng bị, cho đến hắn cùng người trong nhà đều không thắng này phiền, dứt khoát sớm đã trở lại. Ai có chút người nghe qua, có chút người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhiều người nhiều miệng cũng không dám tỏ vẻ cái gì bất mãn, cũng chỉ thật mạnh thở dài, lúc này mới vừa bắt đầu, mâu thuẫn cũng đã tài năng mới xuất hiện, sau này không cái kỳ hạn nhật tử làm sao bây giờ. Miêu nhiên cũng đi theo thở dài, yên lặng đem giấy dầu trong bao còn dư lại hai cái bánh bao cùng một cái trứng luộc trong nước trà đưa cho cao gầy nam thanh niên, dùng đôi mắt quét hành lý giá liếc mắt một cái, hắn nếu cùng tiếp viên hàng không đánh lên, hiển nhiên chính là không mua phiếu kia sóng, kia trên người cũng khẳng định không có gì dư tiền mua ăn, nếu làm chuyện tốt liền dứt khoát làm được đế, tính lên đại gia còn đều là một cái trên thuyền. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trong xe bởi vì vừa mới sự ồn ào nhôn náo miêu nhiên cũng ngủ không được, nhảy ra một quyển cao trung sách giáo khoa tiếp tục xem, khoảng cách thi đại học khôi phục còn có 7-8 năm, lúc này nhìn đến khi đó không chuẩn cũng quên hết, nhưng nếu không xem cao trung sách giáo khoa, cũng chỉ có thể xem hồng sách quý, ở bên ngoài, này hai loại an toàn nhất, so sánh với cơ hồ đều có thể để sau lưng hồng sách quý, miêu nhiên tuyển cao trung sách giáo khoa. Cơm chiều miêu nhiên như cũ đi toa nàn, vốn dĩ muốn mượn túi sách từ trong không gian nhảy ra món chính tới, một sờ đâu mới phát hiện bên trong quả táo cùng hành mi. không tự giác treo lên tươi cười tâm tình tốt từ bỏ chắp vá ý tưởng kêu một phần cả tím mì thịt thái sợi lại móc ra một hộp chính mình ngao thịt mạt tương ớt mị mị ăn một đốn chờ trở lại vị trí vừa vặn nhìn đến béo gầy nam thanh niên cùng tống vệ hồng cũng đều ở ăn cơm dứt khoát đem chính mình thịt vụn tương ớt đưa qua lại đem hạnh mi cho tiểu nam hài hai cái một đêm không nói chuyện ngày hôm sau lại tỉnh lại nhìn đến thiếu một cái khẩu hành lý giá nghĩ đến người kia đã không còn nữa miêu nhiên nhẹ nhàng thở ra Tuy rằng biết cảm kích bị bắt cũng chính là tái giáo dục hoặc là dứt khoát bị đánh một trận, sẽ không đề cập đến sinh mệnh nguy hiểm, nhưng tâm lý vẫn cứ ngóng trông hắn có thể bình an, này đại khái chính là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ tâm tình. Vạn hạnh lần này xe lửa không có trễ chút lâu lắm, buổi sáng 8 giờ rốt cuộc đến tế nam ga tàu hỏa. Xe lửa tiến trạm thời điểm, đại gia liền ghé vào trên cửa sổ nhìn mãn sân ga đầu người kích động, mất công này chiếc xe trung điểm là tế nam. nếu không miêu nhiên thật hoài nghi chính mình có thể hay không đi xuống xe theo đám đông đại quân một bước một dịch miêu nhiên rốt cuộc ra trạm nhìn xa lạ chung lại mang theo điểm thân thiết thành thị lòng tràn đầy cảm khái trước kia nàng làm đông bắc người đã tới sơn đông thậm chí còn ở bờ biển thành thị chú non nửa năm hiện tại nàng làm một cái đến đông bắc cắm đội sơn đông người lại lần nữa trở về có thể thấy được nàng cùng này hai cái địa phương có chém không đứt duyên phận đương nhiên tương lai còn có, có cái thứ ba thành thị đó chính là đãi mấy năm thủ Đô, nàng chưa bao giờ có do dự quá, nàng muốn một lần nữa trở lại cái kia thành thị đi, một lần nữa trở lại cái kia đại học đi, làm đã từng chính mình viễn cổ học tỷ, cũng tận khả năng trở thành về sau chính mình tấm gương. Miêu ra công quán vị trí tuyển cực hảo, quanh thân hoàn cảnh tuyệt đẹp không nói, dựa gần chính là tế nam thị cục công an cùng tài chính cục, ngại với này hai cái nha môn, miêu ra công quán mới miễn với những cái đó hồng vệ tiểu tướng đánh tạp, sau lại mầm ra ra lại tìm cơ hội đem phòng ở quên đi ra ngoài. Chính mình người một nhà dịch tới rồi một chỗ độc môn tiểu viện cư trú, đã tránh đi các loại nhan tuyến, cũng được thanh tịnh. Miêu nhiên xuống nông thôn lúc sau, tiểu viện bị nàng thuê cho một đôi không có con cái lao phu thê, cũng không cần tiền, cũng chỉ yêu cầu bọn họ vẫn duy trì tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp là được. Lúc này trở về, nàng không tính toán đi tiểu viện, bởi vì thân phụ bí mật mà đến, nàng không nghĩ khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, cho nên chỉ lấy thư giới thiệu, ở khoảng cách miêu ra công quán hai con phố nhà khách ở xuống dưới. An trí hảo hành lý, Miêu Nhiên liền ra nhà khách, đi đến một chỗ không người liên lặng chỗ vào không gian, mang lên thật dài bộ tóc giả, đem lông mày hòa thô, trên mặt cung cố tình lau ám sắc phấn nền, cảm tạ hiện đại đồ trang điểm cùng video Mỹ Trang bác chủ nhóm, phát minh có thể làm thân mụ đều nhận không ra Trang dung ra tới. Sau một lát, dáng vẻ quê mùa sách theo một sọ trứng gà Miêu Nhiên xuất hiện ở ngày xưa Kim Bích Huy Hoàng Miêu ra công quán trước. Miêu ra công quán là dân quốc sau quanh thân dân chúng cấp khởi tên. kỳ thật đối với miêu gia người tới nói đây là mầm trạch hiện giờ mầm trạch nơi nào còn có nửa phần ngày xưa quan cảnh màu đen thiết nghệ đại môn sớm đã đầu nhập vào đại luyện cương lò luyện hôi ngói bạch tường bị bôi lên vôi soát đỏ dự khẩu hiệu có mấy chỗ càng là tàn phá bất kham trở thành khắc khai cửa bên trong viện tạp vật loang lổ tinh xảo buồn hoa đã toàn bộ bị săn bằng ra gian mãi mãi yêu tha thiết mẫu đơn sớm đã không thấy tung tích hiện giờ bị tiểu khối vườn rau cùng thật dài lượng y thẳng thay thế được miêu nhiên vòng quanh tòa nhà đi rồi hai vòng gặp được một ôm tiểu tôn tử ở sân đi bộ lão nhân liền chủ động qua đi lắp bắp hỏi nơi này là không có vị kêu trương lệ hồng người lao nhân nguyên bản cảnh giác nhìn nàng trên dưới đánh giá miêu nhiên vài mắt nhìn đến nàng trong rổ trứng gà nhìn không được ánh mắt sáng lên trong lâu 36 hộ không có kêu trương lệ hồng ngươi cùng nàng cái gì quan hệ a có phải hay không tìm lầm địa phương lão nhân một bên nói một bên nhìn chằm chằm trứng gà nuốt nuốt nước miếng tuy rằng mùa hè đã đến rau xanh cung ứng hơi chút giảm bớt nhưng thịt trứng loại như cũ là đứng đầu, hạn mua không nói, phần lớn thời điểm căn bản đoạt không thượng. Như thế nào sẽ đâu? Trương Lệ Hồng là yêm cô bà bà, năm trước thời điểm cấp tiêm bà bà hơi lời nói, tiêu bà bà hỗ trợ tích góp điểm trứng gà, nàng con dâu không sai biệt lắm này hai tháng sinh, mang lời nói người ta nói các nàng ra liền trụ cái này trên đường lớn nhất trong nhà. Miêu nhiên vẻ mặt nôn nóng, bắt lấy lao nhân lại liên tục hỏi vài câu, ngay cả Trương Lệ Hồng nhi tử gọi là gì đều nói, lúc này lại vây lại đây vài người. Đều lắc đầu nói chưa từng nghe qua Đáng thương, nay đại trời nóng Lại đại thật xa sách theo này đó Trứng gà cũng rất không dễ dàng đi Không chỉ lao nhân, bên cạnh mấy cái Cũng đều lòng có chờ đợi Nơi nào có nhu cầu, nơi nào liền có cung ứng Tuy rằng đã kích đầu cơ trục lợi Nhưng ở thiếu ý thiếu thực thời điểm Lén giao dịch vĩnh viễn chẳng không dứt Mọi người một bên mồm năm miệng Mười thảo luận quanh thân có hay không Trương lệ hồng toàn ra Một bên mịt mở cổ động miêu nhiên đem trứng gà xử lý Im. tiêm lại đi quanh thân hỏi một chút, nếu là, nếu là. Trễ chút ta lại qua đây hỏi một chút nhìn xem. Miêu Nhiên làm bộ do dự, bên kia thấy có hy vọng, vội vàng lại nhỏ giọng nói vài câu. Miêu Nhiên cắn chặt răng, lắp bắp xem như ứng hạ, ở mọi người tha thiết dặn dò chung, vội vã ra miêu ra công quán đại môn, quay đầu lại nhìn ba tầng Dương lâu, chậm rãi phun ra một hơi tới. Chương 77 Miêu Nhiên của hồi môn.